chương 416, Thà giết lầm, không vùng tha chương 416, Thà giết lầm, không vùng tha nghe An Dao lời nói, tam trưởng lão hiện tại trên trán cũng có được có chút tinh tế tỉ mỉ mồ hôi tràn ra tới. Chẳng lẽ nói An Giao biết ngày đó chuyện đã xảy ra sao? Không, không thể nào. Nếu như nàng biết, hiện tại liền không khả năng ở chỗ này cùng hắn tiến hành nói chuyện. Hiện tại An Dao hẳn là vẹn vẹn chỉ là biết hắn phụ trách quản kia mấy gã chấp sự, cũng không biết rõ cụ thể chuyện gì xảy ra. Nghĩ như vậy tam trưởng lão nội tâm cũng có chút thở dài một hơi. Đúng, nhất định là như vậy. Diệp thủ phía phía sau, có một số cao thủ Bọn hắn đi Thiên Lâm thành thời điểm, bị ám toán. Tam trưởng lão vào lúc này trực tiếp lên tiếng nói, "Cái này một cái thuyết pháp, hắn đã sớm tại nội tâm ở trong diễn rồi qua, cho nên hiện tại cũng là rất dễ dàng tố nói ra." "Cao thủ?" Sau lưng của hắn có thể có cao thủ gì? An Dao ánh mắt hơi nhíu lại, trên mặt tràn đầy lành ý nếu như Diệp Thủ Nghiễm phía sau có cao thủ lời nói, một đêm kia cũng sẽ không bị các nàng dễ dàng quét xương. Nhưng là từ chi một đoạn thời gian trước cho thu tập được một chút tin tức đến xem, Diệp Thủ Nghĩa rõ ràng tại Thiên Lâm thành trấn yêu ti ngay tại chơi bùa lấy cái gì, hơn nữa dường như đạt được một ít thế lực duy trì. Ta đây cũng không rõ ràng Tam trưởng lão tại thời điểm cũng lộ ra một vẻ vẻ bất đắc dĩ. Ta nghe nói hắn cùng Thương Vương phủ người rất thân cận. Thương Vương phủ là cái gì thế lực? Tam trưởng lão hẳn là biết rõ vô cùng a. An Dao lúc này ánh mắt hơi híp lại. Cái này Tam trưởng lão có chút chấn trụ một chút, lúc này cũng không tiện nói gì. Ta cái này nói rõ, Thương Vương phủ người là có mưu phản chi tâm. An giao lúc này sắc mặt cũng biến thành trầm chú. An Dao tiểu thư lời này cũng không thể cho người khác nghe được. Tam trưởng lão nghe lời của nàng vào lúc này cũng tranh thủ thời gian lên tiếng. Mặc dù rất nhiều người đều đang suy đoán Thương Vương phụ bên kia là không phải là muốn giành đại mạc hoàng đế chi vị, nhưng là đây chỉ là một suy đoán. Hoặc là nói rất nhiều người chỉ là dám suy đoán, không dám bên ngoài nói như vậy. Mà bây giờ trước mắt An giao cư nhiên như thế lớn mật, trực tiếp cứ như vậy tố nói ra. Nếu như bị những người còn lại chỗ nghe được, không chỉ là nàng, tự nhiên chính mình khả năng đều sẽ bị liên lụy. Hiện tại Diệp Hạo có đế vương chi tư, rõ ràng là muốn trở thành thái tử. Sau này đại mạc cũng biết ở trong tay của hắn tiếp tục củng cố. Ta ta bây giờ hoài nghi Diệp thụ nghĩa cùng Thương Vương phụ pha trộn ở cùng nhau chuẩn bị đối với chúng ta đại mạc triều đình bất lợi. An Dao tại cái này về sau trực tiếp một đỉnh trụ mũ liền chụp lên tới. Nghe lời của nàng, Tam trưởng lão hiện tại trong mắt con ngươi cũng hơi rụt lại. Hắn hiện tại là minh bạch An Dao lời nói là có ý gì. Cái này rõ ràng liền là muốn cải lên một đỉnh trụ mũ, nhường hắn diệt trừ Diệp Thủ nghĩa. Lúc hoàng tử đến toốt cùng là cùng nữ nhân này có cái gì ân đoán, thế mà nhường hắn hung ác như vậy. Trước đó thời điểm, những người còn lại mặc dù cũng muốn diệt trừ Diệp Thủ Nhi, nhưng là giống như không có nữ nhân này như thế hận. Tam trưởng lão, loại này tai họa, ta muốn Độ Thiên môn hẳn là sẽ không bỏ mặc không quan tâm a." An Dao vào lúc này tiếp tục lên tiếng, "Hơn nữa ta thật là biết, trước đó thời điểm diệp thủ nghĩa vị trí trấn yêu ti, thật là giết qua chúng ta Độ Thiên môn đệ tử, hơn nữa lần trước còn để chúng ta Độ Thiên môn giao nạp tiền chột mới thả người đúng không? Đây đối với chúng ta cái này một cái tông môn mà nói, chính là sỉ nhục lớn lao. Ta hy vọng Tam trưởng lão ngài mau chóng xử lý sạch chuyện này." Không chờ Tam trưởng lão lên tiếng, An Dao vào lúc này cũng tiếp tục nói, "Kia An Dao tiểu thư ý của ngài là mặc dù Sơn trưởng lão đã biết cái này An Dao nói tới ý tứ Nhưng lúc này vẫn là theo bản năng lên tiếng nói, tam trưởng lão ngươi ta đều không phải là người ngu, ngươi hẳn phải biết ta ý tứ. Thương Vương phủ có thể tạm thời không cần để ý tới, nhưng là Diệp Thủ Nghĩa, trước hết muốn giết trừ. An Dao nói đến đây hai mắt ở trong, đều có thể rõ ràng thấy được nồng đậm sát ý phun trào đi ra. Nàng luôn cảm giác Diệp Thủ Nghĩa tiếp tục lưu lại lời nói, sẽ đối với các nàng sinh ra nhất định uy hiếp. Hiện tại thừa dịp thời gian này điểm, phải nhanh một chút bắt hắn cho giết chết. Hơn nữa nàng mơ hồ nghe nói tới Diệp Thủ Nghĩa thực lực dống nhiên trở nên mạnh mẽ. Cái này một cái phế vật thực lực làm sao lại dống nhiên mạnh lên? Chẳng lẽ hắn tiên cốt bị móc xuống về sau lại lần nữa mọc ra? Cái này một cái khả năng mặc dù vô cùng thấp, nhưng là nàng không nguyện ý buốc lên cái này một cái phong hiểm. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là tại Diệp Thủ nghĩa còn không có chân chính trưởng thành trước đó mau đem hắn giết rơi. Bất luận hắn hiện tại đến cùng là một cái phế vật hay là thật trở nên mạnh mẽ cũng tốt. Thà giết lầm, chớ bỏ tha. Tốt, cái này một chuyện ta sẽ đi làm. Tam trưởng lão vào lúc này cũng hít vào một hơi thật sâu, bình phục tâm tình xuống về sau đối với An Dao cười lên tiếng nói. Nội tâm của hắn ở trong hiện tại cũng cảm thấy rung động. An Dao thế mà sai bảo hắn đi giết Diệp thủ Nhiễu, xem ra nàng cùng Lục hoàng tử ở giữa khẳng định có lấy quan hệ thế nào. Chẳng lẽ nói, nữ nhân này trước đó thời điểm cùng Lục hoàng tử có một chân? Hiện đang sợ phiền phất tình bị lộ ra. Tam trưởng lão nội tâm ở trong tâm tư ba chuyển. Bất quá vô luận như thế nào, mặt ngoài tạm thời vẫn là phải đáp ứng. Dù sao hiện tại tình trạng, Diệp Hạo địa vị tại làm cái tông môn ở trong khẳng định là tối cao kia một cấp bậc. An Giao xem như nữ nhân của hắn, nó địa vị cũng là nước lên thì rồi lên. Huống chi nữ nhân này phía sau cũng vẫn là đại biểu An gia cái này một đại gia tộc. Ta hy vọng hai người chúng ta lời nói, không có người thứ ba biết." An Dao hiện tại khẽ gật đầu về sau, ý vị Thâm trưởng nhìn xem Tam trưởng lão tiếp tục lên tiếng nói. "Kia tất nhiên không có người thứ ba biết đến." Tam trưởng lão nghe lời của hắn, vào lúc này cũng khẽ gật đầu. "Tốt, vậy trước tiên như vậy đi." An Dao hiện tại khẽ gật đầu. "Ngươi có thể tiếp tục quan sát đại hoàng tử đưa tới thiên địa dị tượng. Đây chính là ngàn năm khó gặp một lần chuyện." Nói đến đây An Dao khỏe miệng cũng niết lên một vẻ cười cong. "Hiện tại xem ra, lựa chọn của nàng là hoàn toàn chính xác. Chỉ có Diệp Hạo loại nam nhân này khả năng xứng với nàng." Mà Diệp Tú Nhi lập tức liền là một cố thi thể phế bật. Nghĩ đến cái này trên mặt của nàng cũng có được vẻ chán ghét, lúc này trực tiếp bước nhanh hướng phía phía trước bên kia khu vực đi tới. Hô, nhìn xem An Dao rời đi về sau, Tam trưởng lão vào lúc này cũng không khỏi đến thở dài một hơi. Thật đúng là ông vàng đời sau kim trầm, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Nữ nhân này thế mà như thế hận lục hoàng tử điện hạ. Chuyện này đến tranh thủ thời gian bẩm báo cho điện hạ mới được. Tam trưởng lão lúc này ở nội tâm ở trong, cũng không khỏi đến âm thầm lên tiếng. Chỉ là hiện tại tạm thời mà nói, hắn tốt nhất vẫn là đợi ở chỗ này không nên kinh cử bậc động. Dù sao bên trong tông môn phát sinh loại chuyện lớn này, nếu như hắn còn rời đi tông môn lời nói, có thể sẽ gây nên những người còn lại chú ý hiện tại liền trở kia hai gã chấp sự trở lại hắn nói. Hơi hơi nghĩ nghĩ, Tam trưởng lão cũng hướng thẳng đến phía trước bên kia khu vực đi tới. Dầm dập. Cùng lúc đó, thiên lâm thành chiếc khung cũng bỗng nhiên tiếng sấm gọi luật. Chương 417, Cửu Long. Chương 417, Cửu Long. Nương theo lấy cái này lần cuộn lôi thành chuyên gia, có thể rõ ràng nhìn đến đại lượng lôi điện năng lượng ngay tại cái này trên khung ở trong không ngừng Cái này Cái này lại đã xảy ra chuyện gì? Trong thành rất nhiều người thấy cảnh này, ánh mắt đều mở lớn, ánh mắt ở trong tràn đầy không thể tin nổi mặt. Khoảng cách trước đó thời điểm xuất hiện qua thiên địa dị tượng mới bao lâu, cái này trấn Yuti trên không tại sao lại xuất hiện loại tình huống này? Chỉ là nhìn như vậy lấy đều làm người cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Bất quá bây giờ cơ hồ tất cả bị xếp vào tại Thiên Lâm thành những tông môn kia chi người cũng đã rời đi, cho nên rất nhiều người đều không có phát hiện loại này trạng huống dị thường. Bên kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Độ tiên môn chấp sự, lão nhị cùng lão tam đã nhanh muốn bay đến Thiên Lâm bên kia. Hiện tại ánh mắt nhìn về phía trước bầu trời bên kia, có thể rõ ràng nhìn thấy kia trấn Yêu Ti không chung ở trong, có đại lượng lôi điện năng lượng đang đang nhấp nháy. Bọn hắn hiện tại trái tim cũng dông nhiên nhanh chóng hơi nhúc nhích một chút. Chẳng lẽ bên kia lại xuất hiện tình huống gì? Có người tu tiên tại độ lôi kiếp. Nghĩ đến cái này khả năng ánh mắt của bọn hắn có chút mở lớn, ánh mắt ở trong đều tràn đầy không thể tin nổi mặt. Bởi vì lúc trước thời điểm liền nhận qua tin tức, Thiên Lâm thành trấn Yêu Ti bên kia có đại thừa kỳ người tu tiên tại độ lôi kiếp. Tin tức này mới xuất hiện không đến bao lâu, không có khả năng hiện tại lại lần nữa độ lôi bọn hắn nhìn nhau một cái. Vào lúc này cũng không có mơ tưởng, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía phía trước bên kia khu vực bay đi. Siêu! Thời gian ngắn ngủi bên trong, liên đã tới gần tới thiên lâm thành bên kia. Bọn hắn hiện tại cũng không dám trực tiếp ngự kiếm bay vào thành nội, mà là tại đến gần trong ngay mắt, trực tiếp từ trên cao ở trong hạ xuống tới, sau đó theo cửa thành bên kia đi vào. Thật nhiều người! Vừa đi qua thời điểm, bọn hắn liền có thể rõ ràng nhìn thấy kề bên này có rất nhiều thương giả tránh tại lui tới. Hơn nữa còn có thể nhìn thấy rất nhiều bình dân bách tính thân thể đều là cao lớn cường tráng vô cùng Thân thể của bọn hắn ở trong đều có thể rõ ràng cảm giác được có cường đại khí huyết chi lực. Toàn bộ đều là tu luyện võ đạo người sao? Cùng nhau so với một lần trước thời điểm, giống như xuất hiện càng nhiều hơn võ đạo cao thủ. Lão nhị cùng Lao tam có chút tê cả ra đầu. Bọn hắn luôn cảm giác hiện tại tình trạng quá quỷ dị. Nếu như những người bình thường này đều có thể tu luyện tới giống như là lục hoàng tử điện hạm như vậy thực lực lời nói, kia cũng không tránh khỏi thật là đáng sợ a, chỉ là nghĩ như vậy lão nhị cùng Lao tam cũng cảm giác lưng có chút phát lạnh. Hai người không có có mơ tưởng, rất nhanh liền tiếp tục hướng phía bên trong bên kia khu vực bước lên tới. Hiện tại cần yếu nhất là đem vừa mới biết tin tức mới nhất tranh thủ thời gian bẩm báo cho Lục Hoàng tử điện hạ. Dù sao hiện tại Diệp Hạo thu hoạch được độ thiên bí pháp truyền thừa về sau, thế mà đưa tới loại này thiên điệu dị tượng, thật sự là quá làm cho người rung động. Đây là cái gì? Ngay tại hai người tiếp tục hướng phía phía trước bên kia khu vực đi đến thời điểm, có thể rõ ràng nhìn thấy chấn yêu ti trên không bầu trời bên kia ở trong, nương theo lấy lôi điện lấp loé, còn xuất hiện rất nhiều quỷ dị đám mây. Loại này đám mây đồ án mơ hồ nhìn như là. Long, lão nhị, ngươi biết đây là cái gì ừ, Lão Tam hiện tại ám nuốt nước. Ánh mắt nhìn về phía trước bầu trời bên kia, thân thể cũng run rẩy lên. Hiện tại nhìn thấy tình trạng quả thực là thật bất khả tư nghị. Chân Long chi tượng, nơi này cũng xuất hiện chân Long chi tượng. Giống như cũng là chân Long dị tượng lão nhị hiện tại ánh mắt mở to, toàn bộ thân hình dường như đều bị định trụ ngay tại chỗ. Hắn hiện tại nhìn thấy tình trạng, quả thực là vượt quá tưởng tượng của hắn. Cái này sao có thể? Ở chỗ này làm sao có thể cũng xuất hiện chân Long dị tượng? Hơn nữa ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào những cái kia đám mây, có thể rõ ràng cảm giác được những này đám mây hình thành chân Long dị tượng, lại là chín con rồng chín đầu chân long dị tượng, suy cho cùng đế hoàng chi tư, hắn chính là đế hoàng. Lao nhị sau đó cưỡng ép nhịn xuống nội tâm ở trong thần sắc kích động, thân thể không ngừng run rẩy. Dẫn phát loại này thiên địa dị tượng chính là ai? Là Lục hoàng tử điện hạ sao? Thế nào nghĩ bọn họ hai người cùng nhìn nhau một cái, vào lúc này cũng không có chần chờ chút nào, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía phía trước bên kia khu vực đi tới. Tốc độ thật nhanh, thời gian ngắn ngủi bên trong liền chạy tới chân Yêu tí Cổng. Ai? Tại cửa ra vào thủ vệ những ngày trấn Yêu làm, lập tức lên tiếng. Chúng ta là tìm kiếm Lục hoàng tử điện hạ. Xin các ngươi thông báo một chút, liền nói là độ tiên môn chấp sự. Lao nhị cùng lão tăng vào lúc này cũng cung kính lên tiếng nói. Kinh nghiệm lần trước phát sinh tình trạng, bọn hắn hiện tại đã không dám giống là trước kia thời điểm như vậy xem thường người của nơi này. Thủ vệ này tại cửa ra vào hai tên trấn yêu làm, vị này nhìn nhau một cái, Vào đi. Mà đúng lúc này đợi, một thanh âm đố nhiên từ tiền phương bên kia chuyển tới phương thức lại nhân. Những này trấn yêu làm ánh mắt nhìn xem phía sau bên kia phương thức, lập tức cung kính lên tiếng. Điện hạ nói qua, nếu như là các ngươi qua tới, trực tiếp cho đi. Phương tướng mặc dù bây giờ hai mắt còn quấn quấy lấy băng đấm, Chớ không rõ lắm hai người này khuôn mặt, nhưng là hắn vô cùng cường đại năng lực nhận biết là có thể rõ ràng cảm giác được ra hai người này đến tột cùng là ai. Cảm ơn. Lao nhị cùng lao tam tại thời điểm cùng ổn quyền lên tiếng nói. Hai người rất nhanh liền đi vào bên trong khu vực. Điện hạ bây giờ còn đang bế quan, các người có thể tại bên ngoài chờ đợi. Phương thức dẫn theo hai người này hướng phía phía trước bên kia đi đến đồng thời một bên lên tiếng. Quả nhiên là điện hạ. Hai người này nghe được Phương thức lời nói, trên mặt cũng tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Hiện tại đã hoàn toàn có thể khẳng định dẫn phát loại này thiên địa dị tượng chính là lục hoàng tử điện hạ rồi. Bản trước khi đến thời điểm đại hoàng tử dẫn phát loại kia thiên điệu ý tưởng đã đầy đủ để bọn hắn chấn kinh mà khiến hoàn toàn không có nghĩ tới là Lục hoàng tử đưa tới thiên điệ ý tưởng càng thêm khoa trương hiện tại bọn hắn đứng tại cái này trấn yêu ti bên trong ánh mắt hướng phía phía trước không trung nhìn lại có thể càng rõ ràng hơn thấy được trên bầu trời lấp lói lôi điện còn có kia cửu lòng chi tượng. nhìn thật sự là quá làm cho người rung động nhìn như vậy tới Lục hoàng tử điện hạ tư chất thật sự là người thiên như thế tồn tại cường đại vì cái gì trước đó thời điểm thế nhân đều gọi hắn là phế bắt đầu Chẳng lẽ nói là lục hoàng tử điện hạ cho tới nay đều là tại ẩn nhẫn cố ý trang thành rắn rưởi? Không sai, nhất định chính là dạng này. Càng là nghĩ như vậy, trong bọn họ tâm ở trong thì càng tràn đầy phấn sắc kích động. Có thể trở thành lục hoàng tử điện hạ thủ hạ, có thể là bọn hắn kiếp này vinh hạnh lớn nhất. Dậm dập, nương theo lấy bọn hắn tiếp tục hướng phía phía trước bên kia khu vực đi đến, có thể rõ ràng cảm giác được bốn phía thổ địa đang không ngừng chấn động. Hơn nữa càng là hướng phía phía trước bên kia đi đến, loại này chấn cảm liền biến càng thêm mạnh mẽ. Chương 418, mủy bị pháp. Chương 418, mủy bị pháp. Lão nhị cùng lao Tam hiện tại cương ép để cho mình kích động nội tâm bình phục lại rất nhanh bọn hắn đã đến vậy tu luyện đường tiền phương bên kia khu vực hiện tại đứng ở chỗ này ánh mắt hướng phía phía trước bên kia chiếm diện tích cực lớn tu luyện đường nhìn lại có thể rõ ràng cảm giác được ở chỗ này bên cạnh chuyển lại tới năng lượng cường đại cảm giác loại này năng lượng cảm giác thật sự là quá cường đại để bọn hắn giống như đều bị một cố lực lượng kinh khủng bao phủ trong lúc nhất thời liền đại khí cũng không dám hô một tiếng và anh ngay trong nháy mắt này lương theo lấy một cố máynh liệt năng lượng tiếp tục chấn động đi ra Bốn phía cây cối đều bị loại này năng lượng hình thành khí lưu chấn động đến phát ra rầm rầm tiếng vang. Rất nhanh tất cả liền khôi phục bình tĩnh. Hướng trên đỉnh đầu không chung ở trong cái chủng loại kia dị tượng cũng tại lúc này chậm rãi biến mất. Kết thúc rồi hả? Lão nhị cùng lao tam hiện tại cũng hít vào một hơi thật sâu, ổn phục một chút tâm tình của mình. Nhưng ngay cả như vậy, thân thể của bọn hắn còn tại khẽ run. Kẹt kẹt, liền sau đó một khắc, phía trước tu luyện đường đại môn liền được mở ra. Các người sao lại tới đây? Nương theo lấy một thanh âm truyền ra, Diệp thủ nghĩa thân hành cũng chậm chậm hiện hiện ra. Tham kiến Lục hoàng tử điện hạ. Lão nhị cùng lao Tam nhìn xem diệp thủ nghĩa đi tới vào lúc này cũng lập tức vì một gối xuống bái trên mặt đất cung kính vô cùng lên tiếng đồng dạng Vương thức cũng là như thế đứng lên đi không cần đa lễ diệp thủ nghĩa nhàn nhạt, nhạt lên tiếng bọn hắn vào lúc này cũng trực tiếp đứng dậy hiện tại lao nhị cùng lao Tam ánh mắt nhìn về phía trước mắt diệp thủ nghĩa bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được diệp thủ nghĩa trong thân thể truyền lại đến cái chủ loại kia lực lượng cường đại cảm giác so trước đó thời điểm càng tăng mạnh hơn bọn hắn đều có chút xui xẻo sống lương phát lệnh thân thể bản năng cái run dù sao trước đó thời điểm Diệp thủ nghĩa thật là trước mắt con ngựa tiêu diệt Giang đang lâu cái này một cái yêu ma cường đại thế lực hiện tại lại trở nên càng thêm cường đại lợ nói đồng dạng đại thừa kỳ tu tiên giả căn bản không phải đối thủ thực lực của hắn đạt đến bất tử tán tiên trình độ sao chỉ là nghĩ như vậy hai người bọn họ nội tâm ở trong vẻ ch động liền biến càng thêm mấy liệt nói đi xảy ra chuyện gì diệp thủ nghĩa nhàn nhạt lên tiếng hiện tại hắn cũng có chút buồn bực mấy ngày nay thời gian tiêu hao không ít màu đỏ sậm tinh văn đối đang dược tiến hành cường hóa tiến hành bế quan tu luyện đồng thời đem nhữngan dược này đều cho nuốt hấp thú hết Hắn vốn còn muốn muốn tiến hành tiếp tục đột phá, nhưng rõ ràng nhất loại đan dược này năng lượng còn chưa đủ. Lần này chỉ là đem Hạ Tam khiếu tiếp tục mở phát đến càng thêm lợi hại, hơn nữa trung tam khiếu cũng tiến hành trình độ nhất định khai phát, nhưng là cái này mới khiếu huyết còn không có hoàn toàn mở ra. Vẫn là cần linh phẩm khí huyết đan tiến hành cường hóa mới được. Diệp Thủ Nghĩa tại nội tâm ở trong cũng không khỏi đến cảm khái lên tiếng. Bất quá hắn cũng là không có nghĩ tới là chính mình tại lần này quá trình tu luyện ở trong, thế mà đưa tới thiên điệu dị tượng. Có thể là thực lực của hắn bây giờ đã qua tại cường đại, mỗi một lần phá khả năng đều sẽ đối xung quanh hoàn cảnh tiến hành ngượng. Lần tiếp theo tu luyện đột phá thời điểm, liền không thể tại cái này trấn yêu ti bên trong tiến hành tu luyện. Nếu không, khả năng hắn đột phá sinh ra lực lượng sẽ đem toàn bộ trấn yêu ti đều phá hủy rơi. Mà lúc này, trên bầu trời cái chủng loại kia thiên địa dị tượng đã hoàn toàn biến mất không thấy. Điện hạ, Độ Thiên Môn bên kia có mới nhất tình trạng lão nhị cái này, một gã Độ Thiên Môn chấp sự ánh mắt nhìn một chút một bên phương thức, ánh mắt ở trong có vẻ chờ chờ. Cứ nói đừng ngại. Diệp thủ nghĩa biết hắn là Cố Kỵ Phương tộc tổ đại, kỳ thật cũng nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Là, đại hoàng tử tiếp nhận Độ Thiên Bí pháp truyền thừa về sau, Đại dân phát tiên địa dị tượng lão nhị cùng lao tăng vào lúc này hít vào một hơi thật sâu, sau đó cũng trực tiếp đem những gì mình biết mọi thứ đều cho hoàn toàn tu nói ra. A, nhìn như vậy tới, thực lực của hắn sẽ thay đổi rất mạnh a. Diệp thủ nghĩa nghe lời của bọn hắn, lúc này ánh mắt cũng hơi hế lại. Hắn hiện tại đã không phải là trước đó hắn. Trước đó thời điểm vì sống sót, hắn còn một mực tại ẩn giấu thực lực của mình, căn bản không dám bại lộ. Nhưng là hiện tại đã không quan trọng. Thực lực của hắn bây giờ tuyệt đối là có thể cùng mạnh nhất một nhóm kia đại thần đi người tu tiên chiến đấu. Mặc dù muốn báo thù thời cơ có rất nhiều, nhưng mà hắn cũng không nắm nảy. Đối, trải qua độ thiên bí pháp truyền thừa về sau, đại hoàng tử thực lực khẳng định là sẽ trong thời gian ngắn biến rất mạnh. Hơn nữa bởi vì lần này hắn đã dẫn phát thiên địa dị tượng, đoán chừng lại nhận tiên giới người coi trông xem, có thể sẽ truyền thụ cho hắn mới bí pháp. Lao nhị cùng lao tam nhìn nhau một cái, vào lúc này hơi hơi chần chờ một chút, tiếp tục lên tiếng. Mới bi pháp. Nghe lời của hắn, Diệp Thủ Nghĩa lông mày hơi nhíu, ánh mắt ở trong cũng có được vẻ tò mò. Tiên giới, là trước kia nghe nói, lợi dụng đặc thủ pháp bảo cùng tiên giới người tiến hành khai thông a đối. Bởi vì chúng ta độ tiên môn phi thăng tiên giới một chút tiền bối, thông qua để lại phát bảo, có thể tại tiên giới ở trong truyền lại một ít lời lời nói trở về. Nhưng là cái này truyền lại lời nói, giống như không thể vượt qua vài câu. Bất quá tại một đoạn thời gian trước, giống như tông chủ bọn hắn phát hiện gì rồi mới bí mật, có thể truyền tống mười mấy câu lời nói trở về tông môn bên này. Như vậy rất có thể sẽ truyền thụ tiên giới bí pháp trở về. Lao nhị cùng Lao Tam vào lúc này cũng tranh thủ thời gian lên tiếng. Bởi vì lúc trước thời điểm... Mặc dù một chút phi thăng người tu tiên có thể lợi dụng trước khi phi thăng để lại pháp bảo tại tiên giới đem chính mình một ít lời lời nói truyền lại trở về, nhưng là truyền lại đưa lời nói đều là có hạn. Truyền lại không có bao nhiêu câu, hơn nữa mỗi một lần truyền lại lời nói trở về thời điểm đều muốn khoảng cách một đoạn thời gian rất dài. Nhưng là tại một đoạn thời gian trước, dường như tông chủ bọn hắn có phát hiện, tiên giới tiền bối truyền lại trở lại lời nói trở nên nhiều hơn. Mặc dù cụ thể không biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng là cái này một cái phát hiện cũng đủ để khiến bọn hắn cảm giác được rung động. Dạng này a, sẽ không phải về sau tiên giới người có thể đi vào thế gian giới a? Diệp Thủ nghĩa vào lúc này thuận miệng lên tiếng, "Hẳn là không thể nào, Tiên phàm thông đạo, không thể như chuyển. Hai người bọn họ nhìn nhau một cái, vào lúc này cũng tiếp tục lên tiếng, "Ân, ta đã biết, tạm thời không cần để ý tới. Chờ đầu năm nay, trước điện tỷ thí, thái tử Chi vị lựa chọn sử dụng thời điểm, ta sẽ đích thân đối phó hắn." Diệp Thủ nghĩa nhàn nhạt lên tiếng nói, "Hắn đối với Diệp hạo báo thủ, không chỉ có riêng chỉ là giết chết hắn đơn giản như vậy. Diệp Hạo không phải là muốn thái tử Chi vị a, không phải là muốn hoàng đế này vị trí a. Hắn liền phải trước mặt người trong thiên hạ phế bỏ hắn." nhưng hắn mong muốn tất cả toàn bộ đều tan thành bỏ nước, mà hắn Diệp Thủ nghĩa, sẽ thu hoạch được Diệp Hạo tất cả mong muốn tất cả. Hơn nữa không chỉ là Diệp Hạo, còn có An Dao nữa nhân kia. Chương 419, ma cột tin tức mới chương 419, ma cột tin tức mới là. Lão nhị cùng Lao tam nghe càng nói càng lời nói, vào lúc này cũng lập tức ứng tiếng nói. Bọn hắn hiện tại nội tâm ở trong đều có vẻ kích động, bởi vì theo Diệp Thủ nghĩa cái này chém đinh chắn sắt lời nói đến xem, điện hạ đối với mình là vô cùng tin tưởng. huống chi vừa mới bọn họ chạy tới thời điểm nhìn thấy thiên địa dị tượng, thật sự là quá làm cho người chấn kinh. Đại hoàng tử đưa tới dị tượng, vẻn vẹn chỉ là có một đầu chân long dị tượng, mà vừa mới lục hoàng tử điện hạ đưa tới dị tượng, thật là thấy được 9 con rồng a. Hiện tại chỉ là hồi tưởng lại vừa mới nhìn thấy một màn kia màn, ánh mắt của bọn hắn ở trong đều tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Điện thương thực lực thật sự là quá cường đại, thật là đáng sợ. May mắn một đêm kia điện hạ không có giết chết bọn hắn. Nghĩ đến bọn họ đây nội tâm ở trong cũng có được vẻ may mắn, ám thầm thở phào nhẹ nhõm. "Tốt, không có chuyện gì, các ngươi có thể đi về trước." "Lại có chuyện gì, các ngươi lại tới tìm ta?" Ta đặc biệt cho phép các ngươi có thể trực tiếp tiến vào trấn Yêu thi. Diệp Thủ nhẹ nhàn nhạt lên tiếng, hắn hiện ở trên mặt mặc dù không có biểu lộ gì biến hóa, nhưng là nội tâm cảm giác hiện tại tình trạng với hắn mà nói vẫn có chút nguy hiểm. Không nghĩ tới, Diệp Hạo thế mà bởi vì kia độ tiên bí pháp truyền thừa mà đã dẫn phát tiên điệu dị tượng, như thế ngoài dự liệu của hắn. Hơn nữa căn cứ cái này hai gã chấp sự lời nói cũng tới nhìn, vô cùng có khả năng Diệp Hạo còn có thể thu hoạch được một chút tiên giới bí pháp truyền thừa. Hiện tại thế gian giới những loại người tu tiên, Diệp Thủ miễn là hoàn toàn không sợ. Nhưng là nếu như là tiên giới lời nói Cái này ngược lại cũng đúng có hơi phiền phái. Là lão nhị cùng Lao tam lúc này nghe được Diệp Thủ Nghĩa lời nói, vào lúc này cũng chăm chú nhẹ gật đầu. Bọn hắn hiện tại cũng có được vẻ mừng rỡ. Có thể trực tiếp tiến vào bên này, vậy thì đã chứng minh Diệp Thủ Nghĩa nhận đồng bọn hắn. Hơn nữa hiện tại bọn hắn đi vào bên này cũng có thể ẩn nấp thân hình của mình, không cần phải lo lắng bị còn lại người tu tiên phát hiện. Dù sao nếu như bị tông môn người biết bọn hắn cùng Diệp Thủ Nghĩa có cấu kết lời nói, vậy bọn hắn có thể nhất định phải chết. Đi thôi." Diệp Thủ Nghĩa nhàn nhạt lên tiếng. Là trong nháy mắt này Lão Nghị cùng lão Tam rời đi vùng này. Diệp Thủ Nghĩa nhìn phía xa bầu trời bên kia, ánh mắt cũng hơi nghiêm lại. Nhìn như vậy tới, lần này thái tử chi vị tranh đoạn, hẳn là sẽ so trong tưởng tượng đi liệt. Có chút ý tứ. Nghĩ đến cái này, Diệp Thủ Nghĩa cũng cười lạnh thành tiếng. Hiện tại cũng không biết cái kia lão hoàng đế tình trạng đến cùng thế nào. Hắn luôn cảm giác chuyện sẽ không như thế đơn giản. Đại Mạc Vương triều có thể trấn áp nhiều như vậy tu tiên tông môn, đó là bởi vì triều đình có vô cùng thâm hậu nội tình. Nghe nói triều đình phía sau là có bất tử tán tiên tồn tại. Bọn không những cái kia người tu tiên cũng sẽ không như thế kiêng kỵ. Tuần nữa tiên giới bên kia, nghe nói cũng có hoàng tộc người. Đây cũng là vì cái gì đại mạc có thể chi phối dài lâu như thế nguyên nhân. Điện hạ, vừa mới ta nhận được một chút tú ý làm tin tức truyền đến. Sau đó đúng vào lúc này đứng ở một bên, một mực không có cái gì ngôn ngữ phương thức, lập tức lên tiếng nói: "A, tin tức gì?" Diệp thủ Nghĩa khẽ cười nói: "Chẳng lẽ nói là bọn hắn đã đem đại mạc đỉnh tiêm võ học bí tịch đều cho thu thập hoàn thành sao? Ta nghe nói tại Vô Song thành phụ cận bên kia xuất hiện một cái mà quật thông đạo." Phương Thước không chần chờ, trực tiếp đem chính mình nhận được tin tức mới nhất, bẩm báo Diệp thủ Miễng. Ma quật thông đạo. Nghe được lời của hắn, Diệp Thủ nghĩa ánh mắt cũng hơi rụt lại. Vô song thành cách chúng ta bên này bao lâu? Hắn hít vào một hơi thật sâu, bình phục một chút tâm tình của mình về sau lập tức lên tiếng. Tinh văn, hắn hiện tại cần càng nhiều hơn tinh văn năng lượng. Chỉ là cái này trong vòng phương viên trong dặm yêu ma đều toàn bộ bị hắn chém giết rớt mất, chỉ cần hấp thu đều muốn càng nhiều hơn âm sát chi khí ngưng tụ tinh văn lời nói, nhất định phải tìm tới yêu ma thế lực hoặc là loại này ma quật. Khoảng 330 dặm. Phương tướng lập tức lên tiếng. Bởi vì lục thường tử bọn người đoạn thời gian này toàn bộ đều rời đi thành nội đi lại mặc các nơi tìm kiếm đỉnh tiêm võ học bí tịch, cho nên trấn ti bên trong rất nhiều sự vụ, hắn cũng muốn tiến hành hiệp trợ, phụ trách xử lý. Dù sao trước đó thời điểm Diệp Thủ Nghĩa liền đã thông báo, để bọn hắn thu thập liên quan tới ma quật các loại tin tức, một khi có mới ma quật xuất hiện, lập tức liền muốn bẩm báo hắn. Bất quá đoạn thời gian này đến nay, liên quan tới ma quật tin tức vô cùng ít ỏi, hiện tại mới là lần đầu tiên thu được. 330 dặm không tính xa, lập tức chuẩn bị một chút, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Diệp Thủ Nghĩa hơi hơi nghi vào lúc này cũng lập tức lên tiếng, Khoảng thời gian này tạm thời mà nói sẽ không có tu tiên tông môn cùng yêu ma thế lực dám tới gần nơi này bên cạnh. Mình bây giờ vừa vận qua bên kia một chuyến, nhìn xem một cái địa ma quật đến cùng phải chăng cùng lúc trước chính mình từng tiến vào một cái kia ma quật không khác nhau lắm về độ lớn. Nếu như là một cái cỡ lớn ma quật lời nói, như vậy thì có thể thu hoạch được càng nhiều hơn âm sát chi khí. Sang năm lập tức liền muốn tới, hắn muốn trong thời gian ngắn hấp thu hết càng nhiều hơn âm sát chi khí, ngưng tụ ra càng nhiều hơn tinh văn năng lượng, sau đó lại cường hóa đang dưỡng dược, nhiều thực lực của mình tận khả năng trong thời gian ngắn nhất tăng lên tới mức cực hạn trạng thái. Cửu Khiếu nhất định phải mở ra. Dựa theo hắn hiện tại suy đoán, chỉ cần cựu khiếu đều đã hoàn toàn mở ra lời nói, hắn có khả năng bạo phát đi ra tiềm lực thân thể con người liền sẽ thay đổi càng thêm vô cùng khủng đại. Khi đó đừng nói là độ qua nhiều lần lôi kiếp đại thừa kỳ người tu tiên, ngay cả bất tử thoáng hiện hẳn là cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Là, Phương Thước vào lúc này cũng không có chần chờ chút nào, trực tiếp ứng tiếng nói, cũng không lâu lắm, tới vào buổi tối, Phương Thước, Hấu Quân, Diệp Thủ Nghĩa ba người liền đã đi ra ngoài thành bên kia khu vực. Điện hạ, yêu ti bên trong công đều đã hoàn toàn sắp xếp xong xuôi. Một khi có tình gì lời nói cũng sẽ có người trong thời gian ngắn nhất đem tin tức chuyển tới. Vừa đi đồng thời, Phương thức cũng đối với Diệp Thủ Nghĩa lên tiếng nói. Chấn Yêu Ti bên trong vẫn có một ít người tu tiền, mặc dù những này người tu tiên thực lực đều là không mạnh, nhưng là vẫn biết một chút ngàn giảm chuyển thư đồng dạng bí pháp. Chỉ cần khóa chặt vị trí, bọn hắn là có thể đem tin tức chuyển tới. "Ân, mau chóng đi, mau chóng về a." Diệp Thủ Nghĩa nhàn nhạt lên tiếng nói. Hiện tại Lục Thường Tử đám người đã ra ngoài một đoạn thời gian, những ngày định tiêm võ học bí hẳn là cũng thu thập không sai bị lắm. Dù sao có chấn Yêu Ti lực lượng Còn có nam Tuyết Hàn hẳn là sẽ còn liên hệ chính mình tu tiên các bằng hữu cùng nhau tìm kiếm. Dạng này bắt đầu tìm kiếm tốc độ liền sẽ nhanh rất nhiều. Các ngươi trực tiếp ngự kiếm a. Diệp Thủ Nghĩa nhìn một chút phương thức cùng Lâu quân lên tiếng nói. Hơn 300 trăm lộ trình đối với hắn mà nói ngược không tính là gì, hẳn là rất nhanh liền có thể đổi tới. Nương theo lấy hắn vừa dứt lời trong nháy mắt này, hắn liền hướng thẳng đến phía trước bên kia khu vực đi đến, toàn bộ thân hình trong nháy mắt như là huyễn ảnh Chương 420, Yêu ma đột kích chương 420, yêu ma đột kích thời gian ngắn ngủi bên trong, Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh liền chạy tới phía trước bên kia khu vực. Điện Hạ tốc độ thật nhanh, Âu Quân thấy cảnh này, hai mắt ở trong cũng có được vẻ kinh ngạc. Vẹn vẹn chỉ là tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, điện hạ thân ảnh chạy tới phía trước nơi xa bên kia. Đem so với trước thời điểm, điện hạ thực lực rõ ràng là trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Nghĩ như vậy, nội tâm của nàng ở trong cũng vì diệp thủ nghĩa cảm giác được cao hứng. Dù sao nàng là biết, đầu năm nay lập tức liền muốn tiến hành thái tử chi vị lựa chọn sử dụng. Vì tranh đoạt cái này thái tử chi vị, từng cái hoàng tử ở giữa khẳng định sẽ đánh đến vô cùng lợi hại. Điện hạ nếu như muốn thắng lời nói, thực lực nhất định phải rất mạnh mới được. Hơn nữa còn là muốn miền ép tính mạnh. Đi thôi. Âu quân cùng Phương thức cũng tại lúc này trực tiếp ngự kiếm hướng phía phía trước bên kia khu vực bay đi. Các nàng tốc độ phi hành thật nhanh. Dù sao đoạn thời gian này tại trấn Youty không ngừng tu luyện phía dưới, bọn hắn vo đạo thực lực tăng lên rất nhiều, hơn nữa tu tiên tốc độ cũng không có đình chỉ. Dù sao trước đó thời điểm diệp thủ nghĩa lấy được rất nhiều nạp giới, những cái kia nạp giới ở trong lại có rất nhiều tu tiên tài nguyên. Bởi vì trấn Youty bên trong người tu tiên căn bản không nhiều, cho nên những này tu tiên tài nguyên cũng toàn bộ là cho mấy người bọn họ tiến hành sử dụng. Tại những này dư thừa tu tiên tài nguyên phụ trợ phía dưới, tu tiên tốc độ vẫn là so bình thường người tu tiên tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Hắc hắc hắc. Bên kia nơi xa chính là tiên lâm thành đi. Ta nghe nói cái này một tòa thành phụ cận ngoài trăm dặm, không dám có bất kỳ yêu ma tới gần, cái này không khỏi cũng quá khoa trương đi. Cùng lúc đó, nương theo lấy Diệp Thủ nghĩa tiếp tục hướng phía phía trước bước nhanh tới. Rất nhanh liền có thể nhìn thấy nơi xa bên kia có một hồi đen nghị thân ảnh. Yêu ma. Nơi xa bên kia đỉnh núi có một đám yêu ma. Hơn nữa tại bóng đêm chiếu rọi phía dưới, còn có thể rõ ràng nhìn thấy những yêu ma này mặt mũi dữ tợn. Nếu như là bình thường người, thấy cảnh này, đoán chừng đều muốn bị dọa đến đã hơn mê. Đại Vương, nghe nói là một cái kia thành nội trấn Diêu Lam, đem phụ cận yêu ma thế lực toàn bộ đều cho tiêu diệt hết. Trong đó một tên chư yêu vào lúc này cũng đối với cầm đầu kia một gã yêu ma lên tiếng nói, "Trấn Diêu Lam, trấn Diêu Lam thực lực có mạnh như vậy sao?" Cầm đầu yêu ma vào lúc này cũng cười lạnh thành tiếng. Tiểu tử này cũng không rõ ràng, đây đều là tiểu nhân thăm dò được tin tức. Cái này một gã chư yêu lúc kia cũng tranh thủ thời gian lên tiếng. Nó hiện tại cũng căn bản không biết rõ Thiên Lâm Thành, đến cùng là tỉnh núi gì chỉ là biết Thiên Lâm thành phụ gần trong dặm căn bản không có bất kỳ yêu ma. Cái tin này là rất nhiều yêu ma thế lực cũng đã biết. Rất nhiều yêu ma thế lực đều cảm giác được bên kia xuất hiện cái gì đặc thù tình trạng, có thể sẽ gặp nguy hiểm, trong lúc nhất thời cũng căn bản không dám tới gần. Tiểu nhân cũng là nghe nói qua. Giống như Triều Đình Lục Hoàng tử, thực lực siêu quẩn, đem rất nhiều yêu ma đưa hết cho giết sát, mà lúc này đứng tại một bên khác trò tình, vào lúc này hơi hơi nghĩ nghĩ, cũng tiếp tục lên tiếng. Ha ha, con chó lớn, ngươi cũng đừng mù nghe những lời tin tức ầm Triều Đình kia Lục Hoàng tử nếu có loại thực lực này, Hắn sẽ bị mang theo phế vật chi danh sao. Đừng nói là những cái kia tu tiên thế lực, liền ngay cả chúng ta yêu ma thế lực đều có thể nghe nói qua cái này lục hoàng tử sự tích. Một con kia chưa yêu vào lúc này cũng xem thường lên tiếng. Nó căn bản không tin tưởng lục hoàng tử thực lực lại có thể có được cường đại như thế, diệt sắt trong vòng phương biên chăm dặm yêu ma. Cái này nghe cũng cảm giác vô cùng không thể tin. Ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Chột tinh tại cái này thời điểm cũng nếp miệng lên tiếng nói. Đại bương, ta hiện lúc nghe trên một con đường này có rất nhiều phạm nhân thương nhân không ngừng thông hành đặc biệt là ở buổi tối, những người này thế mà còn dám đi lại. Đối với chúng ta mà nói, quả thực chính là tốt nhất huyết thực a. Mà lúc này kia một gã chứ yêu tiếp tục đối với chính mình đại vương lên tiếng. "Hân, vùng này còn lại yêu ma thế lực không dám tới gần, chúng ta dám tới gần." Cầm đầu yêu ma vào lúc này cũng biết bị nhẹ gật đầu. "Hơn nữa hiện tại ta đã phát hiện có thượng đẳng huyết thực." Nó một đôi mắt hướng phía nơi xa bên kia trông đi qua, lúc này có thể rõ ràng nhìn thấy nó hai mắt ở trong có máu ánh sáng màu đỏ phát ra. Tại dưới loại tình này, nó có thể nhìn thấy tầm mắt biến càng thêm rộng lớn. Hơn nữa ánh mắt cũng biến thành càng tiêm dài. Cái này yêu ma có thể rõ ràng xem tới ở phía xa bên kia có một đạo thiếu niên thân ảnh. Thiếu niên này đi đường tốc độ nhanh vô cùng, thời gian ngắn ngủi bên trong giống như lại tới gần bọn hắn không ít. Thấy cảnh này, cái này cầm đầu yêu ma, khẽ nhíu chân mày. Cái này một gã phạm nhân đi không đường tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Thượng đẳng huyết thực. Còn lại yêu ma nghe được chính mình đại vương người nói, lúc này ánh mắt hướng phía nơi xa bên kia nhìn lại, cũng có thể rõ ràng thấy được dưới bóng đêm một thân ảnh. Kiết kiệt, kiệt đại vương ta đã nói, nơi này có thật nhiều người lai vãng, thậm chí đêm hôn khuya khác, Còn có một số không biết sống chết phàm nhân còn dám tại cái này rừng núi hoang vắng đi lại. Bọn hắn thật sự chính là đem nơi này nghĩ quá an toàn đi. Chuột Tinh vào lúc này cũng phát ra một tiếng bị dị tiếng cười. Bọn chúng những yêu ma này cũng thực sự nghĩ mãi mà không rõ, lúc đầu một đêm căn bản không dám đi lại, những phàm nhân này dựa vào cái gì hiện tại có thể dám ở đêm hồn khuya khoắt đi tới. Đây quả thực là một chết. Ta muốn ăn hắn. Cầm đầu yêu ma, lúc này rũa ra kia đầu lưới đỏ thắm. Đầu lưới ở trong rõ ràng có thể nhìn đến đại lượng nước bọn đang không ngừng mãi tiết dọn rơi trên mặt đất. Tựa như là giọt nước đồng dạng. Đại Vương, chúng ta tới là ngài bắt trở về. Mà đúng lúc này đợi trong đó một chút chuột tinh xung phong nhập việc, trực tiếp chui vào trên mặt đất, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía phía trước bên kia khu vực mà đi. Thời gian ngắn ngủi bên trong, cái đám chuột này tinh thân ảnh liền đã vọt tới nơi xa bên kia. Đáng chết chuột tinh lại tại Đoản công lao. Trừ Yêu nhìn thấy cái đám chuột này tinh động tác, vào lúc này cũng bất mãn lạnh hừ một tiếng. Bất quá đã nơi này có một người xuất hiện, kia liền có khả năng còn có thật nhiều người tại phía trước. Như vậy, bọn chúng đến lúc đó cũng còn có thể bắt được tốt hơn thượng đẳng nguyên thực. Thế mà còn có yêu ma dám tới gần nơi này bên cạnh. Cùng lúc đó bên kia diệp thủ nghĩa tiếp tục hướng phía phía trước bên kia đi đến thời điểm liền có thể rõ ràng nhìn thấy nơi xa bên kia khu vực có rất nhiều yêu ma tú tích hơn nữa này một đám yêu ma thế lực giống như quy mô quán không nhỏ có chút ý tứ thấy cảnh này diệp thủ nghĩa lúc này ánh mắt cũng hơi với lại hắn hiện tại năng lực nhận biết đã kinh biến đến mức vô cùng tương đại hiện tại chỉ là ánh mắt không hướng phía phía trước bên kia nhìn lại lỗ thai cũng có thể nghe được tại khu vực phụ cận chuyển đến từng tiếng kỳ dị đếnvang có yêu ma tại phụ cận dưới mặt đất đang lấy tốc độ cực nhanh hướng phía hắn bên này gần lại gần chương 421 một kích chương 421, một kích. Bất quá hắn căn bản không có để ý tới, tiếp tục dậm chân, hướng phía phía trước bên kia khu vực đi tới. Dầm dậm dầm. Trong nháy mắt này, nương theo lấy từng tiếng trầm muộn tiếng nổ vang chuyển đến, những con chuột kia tinh trực tiếp từ dưới đất bò ra. Dưới ánh trăng, bọn chúng mặt này sắc lộ ra giữ tợn vô cùng. Vừa từ dưới đất lao ra trong nháy mắt, liền hướng phía Diệp Thủ Nghĩa thân thể bay náo qua. Mở ra miệng ở trong, chỗ lộ ra ngoài trên dưới hai hàng sắc bén răng liền phải hướng phía Diệp Thủ Nghĩa thân thể cắn đi qua. Huyết thực. Thượng đẳng thực. Bọ chúng tản mát ra hào quang màu đỏ thắm ánh mắt ở trong đều tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Anh, nhưng ngay tại những này chỗ tinh thân thể vừa muốn tiếp xúc đến Diệp Thủ Nghĩa thân thể trong nháy mắt, liền trực tiếp nổ tung thành huyết vụ. Trong không khí có trận trận âm sát chi khí tràn ngập ra, trong nháy mắt tiến vào Diệp Thủ Nghĩa thể nội, sau đó hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Cái này sao có thể? Ở phía xa bên kia trên sườn núi các yêu ma cũng rõ ràng phát hiện tình hình này, lúc đầu trên mặt nụ cười dữ thợn, cũng trong nháy mắt này trực tiếp đình trệ ở chuyện gì xảy ra một bên yêu, hiện tại thân thể run nhẹ nhẹ một chút. Vừa mới đến cùng là xảy ra chuyện gì tình trạng Thế nào cái đám chuột này, Tinh cưng muốn đụng chạm lấy kia một gã nam tử thân thể, liền trực tiếp nổ tung thành huyết vụ. Nếu như vừa mới là bọn chúng đi qua lời nói, có thể hay không cũng toàn bộ thân hình trực tiếp bạo tạc, hóa thành huyết vụ. Chỉ là nghĩ như vậy, liền khiến cái này chưa yêu nghĩ mà sợ chi sắc. Gã hỏa này không phải người bình thường. Cầm đầu một con kia sát cấp yêu ma, hiện tại sắc mặt cũng biến thành âm trầm xuống. Tên đáng chết, Demon khuya quắc thế mà còn có loại này cường giả. Nếu như là bình thường yêu ma thế lực, khẳng định không phải là đối thủ của hắn, nhưng là hiện tại hắn gặp được đối thủ lại chúng ta. Cái này cầm đầu yêu ma Vào lúc này lộ ra một vẻ nụ cười giữ tận đồng thời, toàn bộ thân hình ở trong co cuộn cuộn, nồng đậm vô cùng yêu khí tán phát ra. Nó kia cực đại trên thân thể bộ lông màu đen toàn bộ dựng thẳng lên, một đôi máu mắt đỏ bắn ra càng thêm quang mang chói mắt. Đại vương muốn làm thật. Tiểu tử này chết chắc. Còn lại hoặc là thấy cảnh này cũng thở dài một hơi. Bọn chúng cũng đều biết chính mình đại vương thực lực, đây chính là cường đại sát cấp yêu ma. Chẳng yêu tí người, không thể nào là bọn hắn đại vương đối thủ. Bên kia, kia một gã nam tử thực lực nhìn dường như rất mạnh, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là giết chết chuột tinh loại này bình thường yêu ma mà thôi. Đứng tại cái này một gã sát cấp yêu ma bên cạnh trừ yêu nhóm, tại nội tâm ở trong cùng âm thầm nghĩ tới, gia hỏa này đang làm gì? Bất quá đúng vào lúc này, một chút yêu ma rõ ràng phát hiện, Diệp Thủ Nghĩa thế mà đỉnh chỉ bước chân, đứng ngay tại chỗ đột nhưng bất động, là bởi vì đại vương yêu khí cường đại đem hắn dọa sợ. Còn lại một chút yêu ma vào lúc này cũng cười to lên đến. Tại những yêu ma này trong mắt xem ra, Diệp Thủ Nghĩa là bởi vì bọn hắn đại vương chỗ phát ra cường đại yêu khí, trực tiếp bị hù dọa. "Ừm, chờ một chút, hắn giống như động." Ngay trong nháy mắt này, Rất nhiều yêu ma liền rõ ràng nhìn thấy Diệp Thủ Nghĩa trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh thon dài vũ khí. "Liên bắt các ngươi đến luyện một chút đi a." Diệp Thủ Nghĩa cười lạnh một tiếng, trong tay Phương Thiên Họa Kích giờ cao mà lên. Nương theo lấy cường đại khí huyết chi lực cùng chân khí chuyển tiến vào cái này Phương Thiên Họa Kích bên trong, toàn bộ Phương Thiên Họa Kích bắt đầu có chút rung động. Kích thân cũng theo màu đen trong nháy mắt biến thành xích hồng sắc, hơn nữa còn tản mát ra rất nhiều mảnh liệt khí lưu. "Không tốt." Nơi xa bên kia một con kia sát cấp yêu ma, vào lúc này dường như đã nhận ra cái gì, trong mắt con ngươi cũng hơi rụt lại. "Trảm." Ma liên ở trong nháy mắt này Diệp thủ nghĩa đã hướng thẳng đến phía trước bên kia khu vực, đột nhiên chém đánh giữa trời ra ngoài. Chư khí màu đỏ thắm cùng khí huyết chi lực, hình thành vô số đạo kinh khủng khí diễm, hướng phía nơi xa bên kia dốc núi sùng tới. Loại này khí diễm, như là rất nhiều đạo cự đại mà kinh khủng phong nhận đồng đạo, trong nháy mắt sông đánh trúng vào cái này trên sườn núi yêu ma. Ầm ầm, một tiếng to lớn vô cùng tiếng vang tán phát ra, toàn bộ dốc núi trong nháy mắt nổ tung. Trên sườn núi các yêu ma, toàn bộ đều bị cắt vỡ thành hai mảnh. Chỉ một thoáng vô số âm sát chi khí nương theo lấy những yêu ma này tự bung mã tán phát ra. Trên phía Diệp Thủ Nghĩa thân thể phun trào đi qua. Trong khoảng thời gian ngắn, những này âm sát chi khí toàn bộ đều bị trong cơ thể hắn thanh đồng cổ kính hấp thu, ngưng tụ thành từng khóa tinh văn. Không tệ, thế mà còn có một cái sát cấp yêu ma. Thấy cảnh này Diệp Thủ Nghĩa vào lúc này cũng không khỏi đến cảm khái lên tiếng. Bởi vì lúc trước thời điểm hắn đem phương viên chăm dặm yêu ma toàn bộ đều cho triệt diệt, dẫn đến căn bản không có cái gì yêu ma thế lực, còn dám tới gần nơi này bên cạnh. Lúc trước hắn thời điểm còn buồn rầu thế nào đánh chết càng nhiều hơn yêu ma đâu, không nghĩ tới hiện tại thế mà chủ động đưa tới cửa. Vất quá nhìn như vậy tới Khả năng còn sẽ có cái khác tiểu yêu ma thế lực sẽ tới gần thiên Lâm thành bên kia nghĩ như vậy diệp thủ nghĩa lông mày có hơi hơi nhỏ Bất quá bây giờ trấn yêu ti thực lực tăng lên rất nhiều hơn nữa thành nội các bình dân toàn bộ cũng bắt đầu tập võ một đoạn thời gian chỉ cần không phải quá mạnh yêu ma hẳn là cũng sẽ không có tình huống gì nghĩ như vậy diệp thủ nghĩa liền tiếp tục hướng phía phía trước bên kia đi đến bởi vì có thiên cơ biến thân pháp hắn đi đường tốc độ thật nhanh quả thực tựa như là mê tung bộ đồng dạng nhìn không thấu thời gian ngắn ngủ bên trong liền trực tiếp đi tới phía trước bên kia khu vực Cái này một cái dốc núi tại vừa mới kia một loại lực lượng cường đại xung kích phía dưới hoàn toàn nổ tung, trên mặt đất còn có thể rõ ràng nhìn thấy rất nhiều to lớn vô cùng khe rẽn, đều là bị hắn vừa mới kia một kích tạo thành xung kích hình thành. Hơn nữa trên mặt đất còn có thể rõ ràng nhìn đến đại lượng khói trắng xuất hiện một phía, tràn đầy vô cùng nóng rực khí tức. Trên mặt đất một chút yếu nhược yêu ma thân thể đều bị nghiền thành bột thịt, hơi hơi mạnh một điểm yêu ma thân thể trực tiếp bị chia ra thành mấy khối. Sắt cấp yêu ma sư cốt, xem như chế tạo binh khí vật liệu cũng không tệ lắm. Nhìn xem một con kia yêu ma to lớn thi thể Diệp Thủ Nghĩa hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đem cái này yêu ma thu vào chính mình nạp giới ở trong. Mặc dù hắn hiện tại đã không cần đến cấp bậc yêu ma chế tạo vũ khí, nhưng là đối với trấn yêu ti mà nói, loại này sát cấp yêu ma xem như chế tạo vật liệu vẫn là vô cùng chân quý. A, thế mà còn có không chết. Mà đúng lúc này đợi, Diệp Thủ Nghĩa rõ ràng nhìn thấy phía trước bên kia khu vực còn có mấy tên yêu ma ngã trên mặt đất, còn chưa chết. Ban cầu vị này tiên nhân bu tha. Những yêu ma này vốn còn muốn ra chết, sau đó vụng trộm chạy trốn, bây giờ bị Diệp Thủ Nghĩa phát hiện về sau cũng tranh thủ thời gian quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thật là đáng sợ ai có thể nghĩ đến diệp thủ nghĩa thực lực cư nhiên như thế mạnh xa xa vung một kích, liền trực tiếp đem bọn nó nhiều yêu ma như vậy toàn bộ đều cho chết giết. chương 422 mới ma còn chương 422 mới ma quậ các ngươi là từ đâu tới diệp thủ nghĩa nhìn xem những này quỷ lệ trên mặt đất cầu xin tha thứ yêu ma nh nhàn nhạt lên tiếng chúng ta là theo phía Bắc ma dụ lính mà đến nghe nói ở chỗ này có rất nhiều người thường đến hướng chúng ta mới sẽ tới những yêu ma này vào lúc này cũng không dám có chút giấu diếm mau đem những gì mình biết tất cả toàn bộ đều cho tối nói ra là từ đâu nghe nói Diệp Thủ Nghĩa tiếp tục nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Lâu như vậy không có yêu ma, hiện tại những yêu ma này tới thật đúng là có điểm đường hắn cảm giác được hiếu kỳ. Chúng ta cũng không rõ ràng, tựa như là có người đem tin tức này chuyển cho Đại Vương, Đại Vương mới mang theo chúng ta tới. Những yêu ma này tiếp tục lên tiếng. Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt hơi híp lại. Lúc đầu hắn mong muốn trực tiếp giết chết những yêu ma này, nhưng là hơi hơi nghĩ nghĩ, hắn vào lúc này lại cải biến chú ý lúc này hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt này, một cô đập thủ lực lượng trực tiếp dọn vào những yêu ma này trong đầu. A, một loại đến từ sâu trong linh hồn kịch liệt cảm giác đau đớn. Nhờ những yêu ma này đều phát ra một tiếng kêu rên tiếng kêu thảm thiết, bọn chúng điên cùng trên mặt đất lăn lộn rãy rựa. Loại này cảm giác đau đớn thật sự là quá cường liệt, nhường những yêu ma này đều căn bản không có biện pháp chịu được. Trong đó một con yêu ma kịch liệt rãy rựa, mong muốn chống cự kia một cố lực lượng cuối cùng. Phanh. Trong nháy mắt này, cái này yêu ma đầu liền trực tiếp nổ tung rơi. Mà còn lại mấy con yêu ma, hiện tại thở hổn hộc, chấm rãi, kia một cô đau đớn kịch liệt cảm giác cũng đã biến mất. Không cần rãy rựa, liền sẽ không như thế đau đớn. Diệp Thủ Miễ khẽ cười nói, những yêu ma này nhìn xem Diệp Thủ Miễ độ cười, toàn thể đều bản năng rung động run một cái. Bọn chúng hiện tại nội tâm cũng vô cùng sợ hãi, thật là đáng sợ. Trước mắt người đàn ông này, quả thực so với chúng nó hoặc là còn kinh khủng hơn gấp một và lần. Hiện tại những yêu ma này đã rõ ràng cảm giác được, Diệp Thủ Nghĩa có thể trưởng khống sinh tử của bọn nó. Đúng rồi, trừ bọn người ra cái này một nhóm yêu ma thế lực, còn có còn lại yêu ma thế lực tới gần a. Diệp Thủ Nghĩa vào lúc này nhàn nhạt, nhạt lên tiếng, có những yêu ma này vào lúc này cũng không dám có chần chờ chút nào, Tranh Thủ Thời Gian lên tiếng. A, số lượng nhiều sao? Nghe lời của bọn nó, Diệp thủ nghĩa cũng lông mày níu lại. Quả nhiên cùng mình suy đoán như thế, hẳn là còn có còn lại yêu ma thế lực cũng hướng phía thiên lâm thành bên này gần lại tới gần. Dù sao đã có một đoạn thời gian không có bất kỳ cái gì yêu ma thế lực dám tới gần nơi này bên, hơn nữa đoạn thời gian này nhiều người như vậy lưu lượng ở chỗ này, đối với yêu ma mà nói kê liền là phi thường nhiều huyết thực. Số lượng cũng không nhiều đều là một chút ba lượng thành đàn yêu ma, muốn muốn tới gần bên này. Chúng ta cái này một nhóm hẳn là nhiều nhất yêu ma thế lực những yêu ma này nói đến đây thanh âm cũng có chút run dậy lên. Bọn chúng mạnh như vậy yêu ma thế lực, thế mà vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt liền trực tiếp bị tiêu diệt. Đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Cho tới bây giờ, những yêu man này đều dường như cảm giác vừa mới xuất hiện mọi thứ đều là giống như nằm mơ. Điện hạ, mà đúng lúc này đợi, đang ở trên bầu trời ngự kiếm phi hành phương thức cùng lou quân, lúc này cũng túi vọ xuống tới. Bọn hắn mới từ trên phi kiếm nhảy rơi xuống đồng thời, liền có thể rõ ràng nhìn thấy bên này tình khủng tình trạng. Bốn phía lớn đất phạm phất đều bị cắt đứt ra từng đạo to dài khe rãnh, bốn đất ở trong còn lưu lại nóng rực chi khí, tán phát ra trận trận khói trắng càng làm cho người ta cảm giác được kinh khủng là bốn phía đại lượng yêu ma tán chi. Phương thức vẫn là nhìn không thấy, nhưng là hắn cường đại năng lực nhận biết cũng có thể rõ ràng cảm giác được xung quanh đây tình trạng. Vừa mới nơi này xuất hiện một chút yêu ma, bị ta giết chết. Diệp Thủ Nghĩa thuận miệng lên tiếng. nói. Gặp qua hai vị tiên trưởng đây chỉ là bị Diệp Thủ Nghĩa không chế ở yêu ma, vào lúc này cũng tranh thủ thời gian lên tiếng. Trải qua vừa mới tình trạng về sau, đây chỉ là yêu ma, hiện tại nội tâm ở trong đại e ngại rất. Sợ Diệp Thủ Nghĩa bọn người một cái không tha hứng, đem bọn nó toàn bộ giết chết. Các ngươi có thể rời đi trước. Giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ, nghĩ biện pháp hấp dẫn càng nhiều hơn yêu ma thế lực, đi tiến công thiên lâm thành. Diệp Thủ Nghĩa nói đến đây, cũng niết miệng gửi một tiếng. Chỉ là chính mình chủ động đi tìm những yêu ma này, hiệu suất thật sự là quá thấp. Nhưng những yêu ma này chính mình đi tìm càng nhiều hơn yêu ma thế lực, mê hoặc những yêu ma này thế lực đến tiến công thiên lâm thành. Như vậy chính mình liền có thể không cần đi tìm kiếm, cũng có thể giết chết càng nhiều hơn yêu ma. Tốt bất quá trong thời gian ngắn đoán chừng không có quá nhiều yêu ma thế lực tới gần. Những yêu ma này hơi hơi ní ní, vào lúc này cũng tiếp tục lên tiếng. Không sao, Diệp thủ nghĩa nhạt nhạt lên tiếng. Như vậy, cũng là vừa vặn chờ hắn trở về tọa Trấn Tiên Lâm Thành. Đây là người yêu ma, hiện tại cũng nhẹ gật đầu, sau đó cũng chầm chầm tắn đi. Đi thôi. Tạm thời mà nói, không có yêu ma cường đại đến tiếng công chúng ta Thiên Lâm Thành. Tiểu yêu ma lời nói, đối với bọn hắn mà nói ngược lại là một cái thí luyện. Diệp thủ nghĩa một bên lên tiếng đồng thời, một bên hướng phía phía trước bên kia khu vực đi đến. Đây hết thể vẹn vẹn chỉ là một việc nhỏ xen giữa mà thôi. Tiếp tục đuổi dưới đường, rất nhanh lại qua thời gian một ngày. Một ngày này chạm vào tối, tại vô song thành phủ cận trong đường hoàng, có thể rõ ràng nhìn thấy bốn phía đều dâng lên đại lượng đống lửa. Rất nhiều rất nhiều mặt mẫu sắc khác nhau trường sam người tu tiên đã đứng tại bên này khu vực, ánh mắt đều hướng phía phía trước bên kia nhìn lại. Nhìn kỹ, liền có thể rõ ràng nhìn thấy phía trước không gian biến bóp méo lên. Hơn nữa loại này vận mẹo trình độ, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến càng ngày càng mạnh. Ma quật lại không lâu nữa liền phải mở ra. Cái này một cái ma quật bên trong, sẽ không có vương cấp yêu ma. Nhưng là ngay cả như vậy, chư vị vẫn là phải hành sự cẩn thận. Kỳ thật đứng tại phía trước nhất một gã lao giả tóc trắng, ánh mắt quét một vòng, ở đây người tu tiên, nhạt nhạt lên tiếng. Ơn! Đám người khẽ gật đầu. Còn có. Cái này một cái ma quật bên trong sát cấp yêu ma yêu đàn, đều thuộc tại chúng ta tất cả. Lao giả vào lúc này tiếp tục lên tiếng. Cái này nghe cái này một gã lời nói của ông láo, bốn phía người tu tiên, lông mày cũng hơi nhiễu nhăn. Bọn hắn tiến vào cái này ma quật ở trong, chính là vì săn giết loại này yêu ma cường đại, sau đó thu hoạch những yêu ma này yêu đàn tiến hành tu luyện. Nhưng là cái này một lão giả xuất khẩu liền nói muốn đem sát cấp yêu ma yêu đan chiếm làm của riêng, dạng này không ít người đều cảm giác vô cùng khó chịu. Trương lão, ngài khẩu khí cũng thật là quá lớn a. Chúng ta nhiều người như vậy tới, có thể không phải là vì săn giết cái này sát cấp yêu ma thu mạch yêu đan a, ngươi một người liền phải đem lần này cấp yêu ma chiếm thành của mình, ha ha. Mà nhưng vào lúc này, trong đó một người đàn ông tuổi trung niên ánh mắt hướng phía cái này một gã lao giả tóc trắng nhìn lại, lập tức cười lạnh thành tiếng. Chương 423, có thể giết chương 423, có thể giết ta khẩu khí lớn. Lão giả tóc trắng lúc này ánh mắt hơi híp lại, ánh mắt hướng phía những này người tu tiên liếc nhìn đi qua, "Chư bị chẳng lẽ là muốn cùng ta Nhật Nguyệt môn đối người ta. Cái này một lao giả vào lúc này nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Nương theo lấy vừa dứt lời ở đây tất cả người tu tiên sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó nhìn lên. "Nhật Nguyệt môn." Hiện tại bọn hắn mới hồi tưởng lại, cái này một lao giả thật là Nhật Nguyệt môn người tu tiên. Nhật Nguyệt môn cùng nhau so với bọn hắn tông môn mà nói, cũng là một cái đại tông môn. Đúng là không dám tùy tiện đắc tội. Chẳng lẽ Nhật môn liền có thể độc chiếm ma quật? Nhưng vào lúc này, kia một người đàn ông tuổi trung niên vào lúc này cũng tiếp tục lên tiếng. Trong đó mấy tên người tu tiên cũng cùng hắn đứng chung một chỗ, hai mắt nhìn chằm chầm cái này, một lão giả tiếp tục lên tiếng. Ánh mắt của bọn hắn ở trong đều căn bản không có chút nào vẻ sợ hãi. Người là có ý gì? Được xưng là Trương lão lao giả tóc trắng, lúc này ánh mắt cũng hơi híp lại. Ma quật hoặc là liền cùng đi, hoặc là ai mạnh ai đi, bằng thực lực nói chuyện. Nam tử trung niên vào lúc này cũng khẽ mỉm cười lên tiếng nói, bằng thực lực, các ngươi cũng xứng. Lão giả tại thời điểm lạnh hừ một tiếng. Chỉ một thoáng toàn bộ thân hình ở trong bắn ra một cỗ cường đại vô cùng lực lượng đi ra. Kinh cùng linh lực ba động phát ra trong ngay mắt, hướng thẳng đến cái này một người đàn ông tuổi trung niên còn có bốn phía người tu tiên nghiền ép lên đi. Những này người tu tiên trên mặt vẻ mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ cường đại vô cùng cảm giác gáp bách nghiền ép lên đến, nhường trán của bọn hắn cũng có tinh tế tỉ mỉ mồ hôi tràn ra tới. Thật sự là phế đối. thế mà dám cùng chúng ta nhặt mượn môn lối nghịch. Đứng ở sau lưng lão ta những người còn lại, vào lúc này cũng cười lạnh thành tiếng. Đây cũng là vì tiến vào cái này ma quật bọn hắn Nhật Nguyệt Moon có thể đã tới không ít người. Nhưng đúng vào lúc này, cái này một lao giả khẽ nhíu chân mày, bởi vì hắn có thể rõ ràng nhìn thấy, kia một người đàn ông tuổi trung niên, giống như cũng không có cái gì nhận ảnh hưởng gì. Tu Đan Cảnh. Ngươi cho rằng chỉ có người mới là tụ Đan Cảnh a? Nam tử trung niên vào lúc này cũng cười lạnh thành tiếng. Trong ngay mắt này, theo trong thân thể của hắn có một cỗ cường đại vô cùng linh lực ba động tán phát ra. Cái này một cỗ cường đại vô cùng linh lực ba độ cùng lão giả kia trôn thả ra linh lực uy áp đụng đụng vào nhau. Bèn, chỉ một thoáng bốn phía mặt đất bắt đầu rất nhỏ chấn động lên. Những cái kia Nhật Nguyệt môn người tu tiên, sắc mặt cũng lập tức biến cực kỳ khó coi. Hai cố cường đại linh lực ba động đụng vào nhau tạo thành ảnh hưởng, nhưng những cái kia Nhật Nguyệt môn đệ tử cũng cảm thấy một cố cường đại cảm giác rung động, để bọn hắn cảm giác có chút khó chịu. Liền sau đó một khắc, hai cố cường đại linh lực ba động cũng trong nháy mắt này đồng thời biến mất. Có chút ý tứ, không nghĩ tới thực lực của người thế mà cũng cùng ta chênh lệch không xa. Nhật Nguyệt môn kia một lão giả, vào lúc này cũng không nhịn được lên tiếng. Ha, ha. như vậy trưởng lão, ngươi muốn làm sao tuyển đâu? Nam tử trung niên tại sau xe cũng cười lạnh thành tiếng là bởi vì chúng ta cùng một chỗ tiến vào ma quật, ai giết yêu ma yêu đàn tình ai, vẫn là nói các ngươi khăng khăng muốn đem cái này một cái ma quật chiếm thành của mình đâu. Ánh mắt của hắn quét mắt những này nhận nguyệt một người. Còn lại người tu tiên hiện tại cũng thở dài một hơi. Bọn hắn bây giờ nhìn lấy kia một người đàn ông tuổi trung niên, trong ánh mắt có vẻ kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới trung niên nam tử này thực lực thế mà cũng đạt tới tụ đan cảnh. Thử, ngươi sẽ không phải coi là đồng dạng là tụ đan cảnh, ngươi liền có thể hơn được ta đi." Lao giả tại thời điểm sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Hiện tại tình trạng này quả thực chính là quét bọn hắn Nhật Nguyệt môn man muối. Kia chưa chắc đã nói được. Nam tử trung niên cười lạnh thành tiếng, "Hiện tại tình trạng quả thực tựa như là đối chọi đối dâu. Song Phương vào lúc này cũng căn bản không chịu lưu bước. Dù sao Ma quật đối với một chút tương đối mạnh người tu tiên mà nói đều là vô cùng trọng yếu, bởi vì có thể ở Ma quật bên trong đi săn tới một chút tương đối mạnh một điểm yêu ma. Đánh giết cái này yêu ma, thu hoạch bọn hắn yêu đan, đối với bọn hắn loại này cấp bậc tu tiên giả mà nói là vô cùng chỏng yếu, bởi vì bọn họ thực lực đã đạt đến trình độ này, muốn muốn tiếp tục cao hơn một bước tăng lên chỉ có thể thu hoạch được càng nhiều hơn yêu đan, sau đó tiến hành luyện chế đan dược, rụt cái này tăng lên thực lực của mình. Ha ha, lão giả cười lạnh thành tiếng, hai mắt của hắn ở trong mơ hồ đã có sát ý phát ra. Hắn không nghĩ tới chỉ là một cái hậu bối người tu tiên, lại dám như thế cùng hắn khiêu chiến. Vậy đơn giản chính là, muốn chết, thì ra ma quật ở chỗ này, rốt cuộc tìm được. Mà Liên tại đại chiến hết sức căng thẳng trong mắt, một thanh âm từ nơi không xa bên kia chuyển tới. Ai? Nghe cái này một thanh âm ở đây tất cả người tu tiên đều đảo mắt hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn qua. Trong mấy mắt này, bọn hắn cũng có thể rõ ràng thấy rõ ràng một gã mặc trường sang màu trắng thiếu niên đang đi tại phía trước nhất. Tại phía sau hắn còn có một gã ánh mắt quấn quanh lấy băng gấm mù lòa, còn có một gã nhìn xinh sắn được người thiếu nữ. Người nào? Nhìn thấy cái này một cái kỳ dị tổ hợp, những cái kia người tu tiên thần sắc trong mắt cũng có chút biến đổi. Các người biết nơi này là nơi nào sao? Còn không mau mau lăn. Trong đó một tên người tu tiên, rõ ràng cảm giác được tới ba người này linh lực ba động đều là phi thường nhiều đất. Trong đó cầm đầu kia một tên thiếu niên, thậm chí căn bản không có linh lực trấn động, quả thực chính là người bình thường. Theo bọn hắn nghĩ hẳn là chỉ là một cái môn phái nhỏ người tu tiên qua đến bên này. Đối với loại này môn phái nhỏ người tu tiên, bọn hắn căn bản không cần bất kỳ khách khí. Ngâm miệng. Phương thức nghe được kia một gã người tu tiên như thế không khách khí, lúc này sắc mặt cũng có chút biến đổi, nhàn nhạt, nhạt phun ra hai chữ. Người dám dạng này nói chuyện với ta. Cái này một gã người tu tiên không nghĩ tới Phương thức cư nhiên như thế không khách khí, trên mặt hắn vẻ mặt cũng biến thành có coi. Trong ngay mắt này, hắn mở ra miệng ở trong liền có một cái sức mạnh sấm trực tiếp tán phát ra. Miệng phun lôi đình. Lỗ Mánh liền sức mạnh xâm xét, ở trong nháy mắt này hướng thẳng đến phương thức bên kia khu vực xung tới tới. Còn lại người tu tiên thấy cảnh này, trong ánh mắt cũng có được vẻ suy tư. Bọn hắn dường như có thể nhìn thấy cái này một gã phách lối mù lòa, sẽ bị cái này một loại kinh khủng sức mạnh xâm xét trực tiếp cho xung kích toàn bộ thân hình đều biến thành than cốc. Nhưng ngay trong nháy mắt này, phương thức thân thể có hơi hơi bên cạnh trực tiếp tránh qua tới. Ầm ầm. Đạo này manh liệt sức mạnh xâm xét trực tiếp trùng kích tới vừa mới hắn đứng mặt đất, chỉ một thoáng phát ra một tiếng tiếng nổ lớn. Toàn bộ mặt đất đều bị cái này sức mạnh xâm xung kích cháy đen. Điện hạ Phương Thước đối với Diệp Thủ Nghĩa bên kia lên tiếng, "Hắn đã muốn giết ngươi, ngươi đương nhiên có thể giết chết hắn." Chương 424, quá yếu chương 424, quá yếu là. Nương theo lấy Diệp Thủ Nghĩa vừa dứt lời, Phương Thước hai chân đột nhiên vừa dùng lực, bắn ra cực kỳ tốc độ khủng khiếp, trong nháy mắt hướng phía phía trước bên kia khu vực mà tới. "Muốn giết ta?" Ngươi xác định ngươi không có đang nói đùa. Cái này một gã người tu tiên, nghe lời của bọn hắn, trên mặt cũng lộ ra vẻ dữ tợn. Mặc dù vừa mới hắn miệng phun lôi đình lực lượng cũng không có đem Phương Thước cho trồng công kích, nhưng là hắn thấy, cái này một cái mụ muốn, muốn giết chết hắn. Quả thực chính là Tiên giả đảm. Tranh. Trong nháy mắt này, một thanh trường kiếm trực tiếp xuất hiện tại trong tay của hắn, nhưng liền sau đó một khắc, cái này một gã người tu tiên còn chưa kịp có hành động trong nháy mắt, phương thức thân ảnh này cũng đã vọt thẳng tới trước mắt của hắn. Rút đao. Ở trong nháy mắt này, phương thức trực tiếp rút đao. Cái này một gã người tu tiên, vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy trước mắt một đạo trướng mắt hàn mang lấp lóe tới, còn chưa kịp có bất kỳ động tác, hắn toàn bộ thân hình liền phảng phất bị định trụ ngay tại chỗ lủng dạng. Mà phương thức thân ảnh cũng đã xuất hiện ở phía sau hắn. Thu đao. Đây là đang làm cái gì? Còn lại người tu tiên thấy cảnh này trong ánh mắt cũng tràn đầy không thể tin về mặt vừa mới trong nháy mắt đó động tác thật sự là quá nhanh nhanh đến rất nhiều người tu tiên đều hoàn toàn không có thấy rõ ràng đến cùng là xảy ra chuyện gì chuyện thế nào hai người này đều đột nhiên đình chỉ công kích hơn nữa phương thức thân ảnh thế mà đứng ở cái này một gã người tu tiên sau lưng còn đã thu đau không đúng bọn hắn căn bản nhìn không ra cái này một gã mù loa xuất đau không có khả năng kiê người tu tiên nắm lấy trường kiếm trong tay đang muốn tiếp tục có hành động trong nháy mắt trên cổ liền xuất hiện một đầu với máu Sau đó một khắc đầu người rơi xuống đất, máu tươi phun ra ngoài, thân thể của hắn trực tiếp ngược trên mặt đất. Chết. Một gã người tu tiên, tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong liền trực tiếp bị đánh chết. Cái này, cái này sao có thể? Bốn phía một chút người tu tiên cũng bị trước mắt một màn này tình trạng chốc hù dọa. Quá nhanh, vừa mới cái này mù lóa xuất đạo tốc độ quả thực là quá nhanh. Thế mà tại bọn hắn đều không có thấy rõ ràng tình trạng phía dưới, liền đem kia một gã người tu tiên trực tiếp cho chém xuống đầu lâu. Nếu như là bọn hắn vừa mới đối mặt cái này một loại tình trạng, cái kia hẳn là lại như thế nào đối mặt đâu? Nghe như vậy bọn hắn cũng lưng có chút phát lạnh. Đao thật là nhân pháp, cảnh giới không cao lắm, lại có thể sử dụng loại đao phát này. Giờ này phút này vừa mới cùng kia một gã lao giả tóc trắng rằng con nam tử trung niên, vào lúc này cũng không khỏi đến cảm khái lên tiếng. Hắn vừa mới cũng có chút kinh ngạc. Đây cũng là bạn đao thuật ta. Hắn tiếp tục lên tiếng. Đối. Phương thức cũng nhàn nhạt lên tiếng. Bạn đao thuật, đây là pháp thuật gì? Còn lại không ít người tu tiên nghe cái này, một người đàn ông tuổi trung niên lời nói, trên mặt cũng có được không thể tin vẻ mặt. Bọn hắn những ngày người tu tiên bình thường đều chỉ dùng kiếm tương đối nhiều. Dùng đao người tu tiên vô cùng hỏi. Hơn nữa nói chung bọn hắn làm dùng vũ khí đều là lấy ngự khí làm chủ, chân chính đem một cái binh khí luyện được vô cùng xuất thần nhập hóa người tương đối. Ý. Dù sao giống như là trường kiếm loại vũ khí này, phối hợp với pháp thuật có thể tạo thành đủ loại công kích. Mà bây giờ loại này cái gọi là bạt đao thuật, quả thực không giống như là pháp thuật phẩm chủ. Người dám giết chúng ta tông môn người? Mà đúng lúc này đợi, còn lại mấy tên người tu tiên ánh mắt nhìn chằm chằm phượng ước, vào lúc này cũng cắn răng lên tiếng. Những này người tu tiên trong ánh mắt cũng tràn đầy mãnh liệt sát ý trong tay của bọn hắn đều đã nắm lấy trường kiếm dường như đang đang chuẩn bị cùng Phương thức tiến hành chiến đấu. Các ngươi cũng muốn đến a?" Phương thức vào lúc này cũng nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Đơn giản một câu, lại mang đến cảm giác nuột ngạt cực kỳ đáng sợ. Người những ngày người tu tiên, nghe lời của hắn, thân thể bản năng lui về sau một bước. Bởi vì những ngày người tu tiên thực lực đều là cùng vừa mới kia một gã người tu tiên thực lực không sai biệt lắm. Đã Phương thức có thể miểu sát kia một gã người tu tiên, vậy dĩ nhiên cũng có thể chớp đoáng giết chết bọn hắn. Nghĩ như vậy, bọn hắn cũng không dám thật cùng Phương Tước tiến hành chiến đấu. Mà còn lại người tu tiên, thần sắc trong mắt cũng biến hóa không ngừng. Các người là cái nào cái tông môn nhập nguyệt môn lão giả ánh mắt hướng phía phương thức bọn người nhìn lại hiện tại thần sắc của hắn cũng biến thành hơi có chút ngưng chọc lên cũng không phải hắn sợ phương thức mà là hắn rõ ràng cảm giác được trước mắt cái này dùng đau mù lòa còn không phải nhân vật chủ yếu chủ yếu phải chú ý chính là kia một tên thiếu niên. thiếu niên này mặc dù nhìn mặt một bộ trường sam màu trắng nhưng là lại có một loại khí chất phi phạm hơn nữa hắn mặc dù cảm giác không thấy một tay một trong thân thể linh lực ba động nhưng lại có thể cảm thấy một cô kinh khủng cảm giác các bác chuyện gì xảy ra thiếu niên này đến cùng là ai Loại này kinh khủng cảm giác các bác, hắn chỉ có tại đối mặt tông chủ, còn có những cái kia cường đại đại thừa cảnh người tu tiên trên thân mới cảm giác qua. Ma quật không sai biệt lắm ở. Diệp thủ nghĩa hướng thẳng đến phía trước bên kia khu vực đi tới. Hiện tại có thể rõ ràng nhìn thấy phía trước bên kia không gian đã kinh biến đến mức càng thêm bắt đầu bẻo. Cái này vận mẹo không gian lập tức liền muốn vỡ tan, sau đó sinh ra một cái thông hướng ma quật thông đạo. Hắn hiện tại trong ánh mắt cũng có được vẻ hứng vấn. Cái này một cái ma quật ở trong, hẳn là có thật nhiều yêu ma có thể tiến hành đánh giết. Vất quá cùng nhau so với một lần trước một cái kia ma quật, cái này một cái ma quật lớn nhỏ hẳn là tương đối nhỏ. Nói chung ma quật cường đại đẳng cấp đều là cùng ma quật thông đạo lớn nhỏ tương quan. Xuất hiện ma quật thông đạo càng lớn, bên trong điều ma liền càng cường đại. Cái này một cái ma quật lớn nhỏ rõ ràng còn chưa đủ. Dừng lại, ngươi không thể tới gần ma quật. Đúng vào lúc này, Nhật Nguyệt Môn người tu tiên ánh mắt nhìn chằm chằm đi qua Diệp Thủ Nghĩa lập tức tiếng quát nói: "Các người hiện tại toàn bộ đều có thể đi. Cái này một cái ma quật là của ta." Diệp Thủ Nghĩa căn bản không có để ý tới kia một gã người tu tiên lời nói tiếp tục hướng phía phía trước bên kia đi đến đồng thời nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Xung quanh đám người nghe lời của hắn, trong mắt con ngươi cũng hơi rụt lại. Phết lối, quả thực là quá phế lối. Ngươi biết ngươi bây giờ đang nói cái gì a?" Nhật Nguyệt Môn kia một lão giả, vào lúc này ánh mắt cũng hơi híp lại. Mặc dù hắn rõ ràng cảm giác được Diệp Thủ Nghĩa dường như có điểm gì là lạ, nhưng là mở miệng liền nói muốn nhận đầu cái này ma quật, vậy cũng quả thực là quá phế lối. Nếu như bọn hắn Nhật Nguyệt Môn người cứ như vậy xéo đi lời nói, kia đối với bọn Hán Tông môn mà nói, chẳng phải là vô cùng mất mặt. Hơn nữa nơi này còn có nhiều như vậy người tu tiên, Nhìn xem tình hình này. Quá yếu. Diệp Thủ Nghĩa quay người hướng phía ở đây những này người tu tiên liếc nhìn đi qua, lập tức lắt đầu. Quá yếu. Người đang nói ai quá yếu. Nhật nguyệt môn người tu tiên vào lúc này cũng không nhịn được lên tiếng. Bọn hắn chưa bao giờ từng thấy có lớn lối như thế thiếu niên. Ta là nói ở đây chư vị. Đều rất yếu. chương 425, đặt bao hết ma của chương 425, đặt bao hết ma quật cản rỡ. Nghe Diệp Thủ Nghĩa lời nói, ở đây không ít người tu tiên sắc mặt cũng lập tức đại biến. Chỉ là một gã không có bất kỳ cái gì linh lực ba động nhân nam tử lại còn nói thực lực của bọn hắn quá yếu, quả thực liền là muốn chết. Ngươi biết ngươi là tại cùng ai nói chuyện sao? Trong đó một tên người tu tiên sắc mặt cũng biến thành dữ thợn. Hắn mặc dù cảm giác được Diệp Thủ Nghĩa có chút cổ quái, nhưng là một gã liền linh lực ba động đều không có người, cường đại tới đâu cũng có thể mạnh đi đâu vậy chứ? Nương theo lấy hắn vừa dứt lời trong ngay mắt, tay phải hắn năm ngón tay đều có mảnh liệt dòng điện trực tiếp phát tán ra. Hình thành đặc thù dòng điện dây thử, liền muốn xung kích tới Diệp Thủ Nghiễn thân thể. Lan, Diệp Thủ Nghiễn quay người nhìn hắn một cái, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. "Oanh." Trong chốc ngắn này, Một cỗ cường đại vô cùng lực lượng mãnh liệt mà đến, những ngải dòng điện hình thành dây thừng, trực tiếp bị cái này một cố lực lượng vô hình cho đánh sơ sát rơi, mà cái này một gã người tu tiên thân thể trực tiếp bị đánh nổ. Và anh! Rất nhiều huyết nục văng tung tóe, tung tóe suốt tại phụ cận người tu tiên trên thân thể. Tất cả mọi người bị một màn này làm cho sợ hãi. Ha? Một chút yếu nhược một điểm người tu tiên, vào lúc này cũng trực tiếp kêu lên sợ hãi. Thật là đáng sợ. Trước mắt nhìn thấy tình hình này, quả thực là thật là đáng sợ. Trực tiếp nhiều sát. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới cùng Nhạc Nguyệt Muôn kia một lão giả rằng con nam tử trung niên, lúc này trong mắt con ngươi cũng hơi rụt lại. Hắn tại Diệp Thủ Nghĩa xuất hiện thời điểm, liền rõ ràng cảm giác được Diệp Thủ Nghĩa thực lực có chút không tầm thường. Cho nên hắn một mực không có cái gì ngôn ngữ, đang âm thầm quan sát Diệp Thủ Nghiễn, nhưng là hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thủ Nghĩa thực lực thế mà mạnh như vậy. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn bèn bèn chỉ là nhìn thoáng qua kia một gã người tu tiên, liền bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy, đem kia pháp thuật lực lượng đều cho đánh sơ xác rơi đồng thời, còn trực tiếp giết chết kia một gã người tu tiên. Quả thực tựa như là giết người ở vô hình. Người Ngươi dám giết chúng ta tông môn người? Ngươi biết chúng ta là cái gì tông môn sao? kia một gã người tu tiên còn lại đồng bạn, vào lúc này thanh âm có chút run dậy lên. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới chuyện thế mà phát triển tới loại trình độ này. Sư minh của mình thế mà dễ dàng như vậy bị đánh chết. Các ngươi là cái gì tông môn cùng ta có liên quan gì? Liên xem như độ tiên môn người đến, cũng giống vậy. Diệp thủ nghĩa cười nhạt nói. Nghe lời của hắn, ở đây tất cả người tu tiên sắc mặt đều lập tức thay biến. Đặc biệt là Nhật Nguyệt môn những người kia, bọn hắn căn bản không có nghĩ đến, Diệp thủ nghiễ thế mà phách lối tới loại trình độ này. Độ tiên môn hiện tại thật là mạnh nhất tông môn, liên loại này tông môn hắn thế mà cũng dám xem thường. Ngươi có biết hay không chính ngươi đang nói cái gì?" Nhật Nguyệt môn lão giả lúc này ánh mắt hơi nheo lại. "Nếu như bị độ tiên môn người biết, ngươi có thể nhất định phải chết." Mặc dù hắn cảm giác được Diệp Thủ Nghĩa thực lực sắc thực sâu không lường được, nhưng hắn dù sao cũng là Nhật Nguyệt môn một gã chấp sự, tại loại tình huống này, nếu như không nói điểm gì gì đó, như thế nào tại đệ tử trước mặt dựng nên lên uy tín? Phải không? Ta trước đó mới giết qua độ tiên môn người, giống như cũng không gì hơn cái này." Diệp Thủ Nghĩa cười lên tiếng. "Ngươi nghe lời của hắn?" Cái này một gã Nhật Nguyệt môn lão giả hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hắn giết Độ Tiên môn người. Nghe Diệp Thủ Nghĩa lời nói, không chỉ là cái này một lão giả, những người còn lại trên mặt vẻ mặt cũng lập tức đại biến lên. Thậm chí có tu tiên giả cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Thủ Nghĩa lời nói thật sự là quá kích người. Phải biết, đây chính là Độ Tiên môn a. Liên Độ Tiên môn người, cũng dám giết. Người có thể đừng nói giỡn. Ngươi cho rằng ngươi là đại mạc hoàng đế a? Nhật Nguyệt môn lão giả lúc này cũng lạnh hừ một tiếng. Mặc dù hắn cảm thấy Diệp Thủ Nghĩa thực lực vô cùng mạnh, nhưng là loại này cường đại, cũng hẳn là không vượt qua được hắn. Hắn vẫn là có lòng tin đối phó, dù sao hắn nhưng là tụ đan cảnh cường dạ. hơn nữa liền xem như đại mạc hoàng đế, cũng không thể tùy ý đánh giết độ thiên môn người a. Đại mạc hoàng đế, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ là. Diệp Thủ Nghĩa hơi hơi nghĩ nghĩ, vào lúc này cũng khẽ gật đầu. Nghe lời của hắn, tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Giả hỏa này thật đúng là dám nói, ngươi, ngươi thật là chẳng sống. Nhất Nguyệt môn kia một lão giả, hiện trên ngón tay chỉ vào Diệp Thủ Nghĩa, thanh âm cũng có chút run rẩy lên. Lời nói này xuất khẩu, nhưng là muốn mất đầu. Ta nói chính là sự thật. Diệp thủ nghĩa khẽ cười cười. Tốt. Hiện tại bắt đầu dọn bãi, toàn bộ các người đều cho ta rút lui. nương theo lấy hắn vừa dứt lời, phương thước đã đứng ở phía trước bên kia. Mời chư vị rời đi. Làm một cái ma quật, hiện tại đã bị đặt bao hết. Phương thước nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói. Ấu quân cũng đứng ở bên cạnh khu vực, đang thủy thời chuẩn bị làm sử dụng pháp thuật. Đặt bao hết. Đặt bao hết ma quật. Những người này nghe phương thước lời nói, cũng cảm giác mình giống như là đang nằm mơ. Bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp qua loại tình huống này. Một chút người tu tiên mong muốn phản kháng Nhưng mà nghĩ đến vừa mới Diệp Thủ Nghĩa chỗ bạo phát đi ra kia một loại lực lượng kỳ dị, bọn hắn lại có chút lưỡng lự. Hiện tại bọn hắn cảm giác được Diệp Thủ Nghĩa thật sự là quá thần bí quỷ dị, hoàn toàn không rõ ràng nó đến cùng là lai lịch thế nào. Vậy anh, đúng vào lúc này, nương theo lấy một tiếng tiếng vang ầm ầm chuyển ra, phía trước bên kia vạn bèo không gian trong nháy mắt nổ ra một cái khe nước to lớn, ma quật nhập khẩu đã mở ra. Bốn phía những cái kia người tu tiên thấy cảnh này, trong mắt con ngươi cũng hơi rụt lại. Hơn nữa nương theo lấy cái này cây nấm nhập khẩu xuất hiện, cũng có thể rõ ràng cảm thấy vô cùng mãnh liệt yêu khí. Đi vẫn là không đi? Không đi ta liền bỏ giết." Diệp thủ nghiễm nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Trong nháy mắt này, hắn toàn thân cao thấp có một cỗ cường đại vô cùng lực lượng tán phát ra. Oanh! Bốn phía mặt đất ở trong nháy mắt này trong nháy mắt lõm sập, vô số đá vụn vào lúc này bay thẳng tóe lên đến. Lực lượng thật kinh khủng. Rất nhiều người tu tiên vào lúc này thân thể cũng run rẩy lên. Loại lực lượng kinh khủng này hoàn toàn ép bọn hắn không thở nổi. Ra Hỏa này, Nhật Nguyệt môn kia một lão giả, lúc này thần sắc trong mắt cũng đại biến lên. Nội tâm ở trong cũng có được vẻ sợ hãi. Trước đó thời điểm hắn cũng cảm giác được diệp thủ nghĩa khí tức trên thân, cùng hắn đối mặt đại thừa kỳ người tu tiên khí tức không sai bị lắm, đều là khiến người ta cảm thấy vô cùng khó có thể đối phó. Chỉ là vừa mới vì mặt mũi, không thể không tiên chỉ lên tiếng, mà bây giờ hắn là hoàn toàn sợ hãi. "Chúng ta đi." Hắn hít vào một hơi thật sâu, vào lúc này cũng không có chút dừng lại, hướng thẳng đến một bên khác đi đến. Nhật Nguyệt môn những cái kêu người tu tiên nhìn xem một màn này, cũng ngây ngẩn cả người một chút. Bất quá bọn hắn phản ứng cũng nhanh vô cùng, trực tiếp đi theo cái này một lão giả rời đi bùng này. Chương 426, hắn là tiền bối. Chương 426, hắn là Tiên Bối. Đi nhìn xem Nhật Nguyệt môn người cũng đã rời đi, còn lại tu tiên giả cũng không phải cái gì ngu nốc. vào lúc này cũng bắt đầu rút lui. Trước đó cùng Nhật Nguyệt môn trưởng lão rằng có kia một người đàn ông tuổi trung niên đối với Diệp Thủ Nghiêu quyền, cũng dẫn theo những người còn lại rời đi. Thời gian ngắn ngủi bên trong, đại lượng tu tiên giả liền toàn bộ rời đi vùng này. Rống, ngay trong nháy mắt này, Yêu Ma Quật Lối vào Trô đột nhiên truyền đến một tiếng to lớn tiếng rống giận dữ. Yêu Ma đang rời đi những cái kia người tu tiên, nghe một tiếng này to lớn tiếng rống giận dữ, thần sắc trong mắt lập tức lại biến Bọn hắn ánh mắt hướng phía bên kia nhìn lại, liền có thể rõ ràng nhìn thấy kia ma quật lối vào, có một cái hình thể to lớn yêu ma xuất hiện. Tốt yêu ma cường đại, thật là nồng nặc yêu khí. Mà cái này yêu ma kia một đôi máu con mắt màu đỏ, cũng rõ ràng thấy được đứng cách nó gần nhất Diệp Thủ Nghĩa. Ở trong nháy mắt này, cái này một con yêu ma trực tiếp há miệng máu, liền hướng phía hắn cắn xé đi qua. Những cái kia người tu tiên nhìn chòng trọc vào một màn này, dường như có thể nhìn thấy sau đó một khắc Diệp Thủ Nghĩa đầu trực tiếp bị nó cắn xuống tới tình trạng. Ha ha. Nhưng nhìn xem một màn này Diệp Thủ Nghĩa, may may không có vẻ sợ hãi. Trong nháy mắt này, đột nhiên một quyền đánh ra. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng to lớn tiếng phá hủy vang truyền ra, cái này yêu ma đầu trực tiếp bị đè bẹp chết. Rất nhiều máu khối cùng một chút đậm đặc đỏ trắng chi vật bắn tung tóe tại bốn phía. Chết. Chết. Đây chính là trung cấp yêu ma Cứ như vậy bị một quyền đấm chết. Phứa Quan Tâm kỹ càng tới tình hình này, người tu tiên đều trận mắt hốt hồn. Mặc dù vừa mới bọn hắn cũng cảm giác được, Diệp Thủ Nghĩa thực lực rất mạnh, cho nên bọn hắn mới bị ép rời đi. Nhưng lại không nghĩ tới thực lực này thế mà cường đại đến như thế không hợp tói thượng. Giáo hỏa này nhặt mượt môn kia một lão giả, càng là cảm giác có chút tê cả ra đầu. Một quyền liền đem loại này cấp bậc yêu ma đánh chết. Liền xem như hắn, cũng không thể đánh giết như thế nhẹ nhõm a. Hơn nữa cái này yêu ma vừa chết, mảnh liệt âm sát chi khí liền theo thi thể của nó ở trong phong trào đi ra. Yên nồng đậm âm sát chi khí, trong nháy mắt liền đem diệp thủ nghĩa nơi bao bọc ở âm sát chi khí. Thật là nồng nặc âm sát chi khí. Hơn nữa cái này như là nồng hậu dạy đã hấp vụ đồng dạng âm sát chi khí, tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, liền đã đem diệp thủ nghĩa thân thể đều cho bao phủ lại. Thế mà không có bất kỳ cái gì phòng hộ Vậy hắn chết chắc, cái này nhật nguyệt môn kia một lão giả, thấy cảnh này, nội tâm ở trong cũng một hồi cười lạnh. Loại này cấp bậc yêu mà sau khi chết, sẽ sinh ra đồng đậm vô cùng âm sát chi khí. Cho dù là hắn loại này cấp bậc tu tiên giả, cũng không dám trực tiếp trọi cứng những này âm sát chi khí. Cũng phải cần cường đại linh lực bao phủ toàn bộ thân hình, chống tự loại này âm sát chi khí. Thậm chí ngay cả như vậy, cũng không thể hoàn toàn chống cự, còn muốn chính mình điều động linh lực trong cơ thể, thậm trừ xâm nhập thân thể âm sát chi khí. Tựa như là diệp thủ niệm như vậy, thẳng tiếp tụ lấy bởi vi sát khí nhập thể, kia không chết cũng muốn trọng thương. Những này lúc đầu đang muốn rời khỏi người tu tiên rồi bước. Nếu như Diệp Thủ Nghĩa thật nhận những cái kia âm sát chi khí ảnh hưởng, không thể động đậy lời nói, đối với bọn hắn mà nói chính là một cái cơ hội. Nhưng ngay trong nháy mắt này, âm sát chi khí bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hoàn toàn biến mất, mà Diệp Thủ Nghĩa thân thể cũng tại lúc này hoàn toàn hiện hiện ra, không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng. Đây không có khả năng. Thấy cảnh này những cái kia người tu tiên cũng đồng thời tại nội tâm ở trong gầm nhẹ lên tiếng. Nồng đậm như vậy vô cùng âm sát chi khí, làm sao lại đối với hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng? Hơn nữa vừa mới loại kia tình trạng, những này âm tổn thương chi khí rõ ràng là hoàn toàn xâm nhập vào trong cơ thể của hắn. Nhưng lúc này Diệp Thủ Nghĩa, sắc mặt căn bản không có biến hóa chút nào, tựa như là những cái kia âm sát chi khí đối với hắn không tạo được ảnh hưởng chút nào đồng dạng. Cao thủ, hắn khẳng định là chúng ta tu tiên tiền bối, độ qua nhiều lần lôi kiếp đại thừa kỳ cao thủ. Vừa mới cùng kia Nhật Nguyệt môn lão giả rằng có kia người đàn ông tuổi trung niên vào lúc này cũng thấp giọng, đối với bên cạnh những người kia lên tiếng. Hắn hiện ở trên mặt cũng có được vẻ kích động, bởi vì người tu tiên Mặc dù rất nhiều tình huống phía dưới đều lại bởi vì tuổi tác biến lớn, dung mạo xảy ra biến hóa, nhưng là có một ít đặt đến đại thừa kỳ người tu tiên, bởi vì bí pháp đặc thù có thể bảo trì dung mạo thanh xuân mãi mãi. Mà hắn thấy, Diệp thủ nghĩa chính là loại kia đặt đến đại thừa kỳ mạnh đại tu tiên giả, thậm chí còn có thể là vượt qua nhiều lần lôi kiếp cường đại người tu tiên. Nếu không, vừa mới khẩu khí của hắn cũng sẽ không to lớn như thế, hơn nữa hiện tại triển hiện ra thực lực đúng là có thể đạt tới loại kia cấp độ. Nghe cái này một người đàn ông tuổi trung niên lời nói, bốn phía những cái kia người tu tiên thân thể khẽ run lên, vào một ngụm khí lạnh. Độ qua nhiều lần lôi kiếp đại thừa cảnh, rất nhiều người trên mặt có vẻ may mắn. Dù sao vừa mới Diệp Thủ Nghĩa biểu hiện ra trạng thái, thật sự là quá phế lối, bọn hắn còn muốn giáo huấn một chút. May mắn không có ra tay, bằng không thì chết chính là bọn họ. Đi thôi, chúng ta tiến ma quật. Mà giờ này phút này, Diệp Thủ Nghĩa đã dậm chân hướng phía cái này ma quật đi vào. Thấu Quân cùng Phương Thức cũng trực tiếp đi theo thân ảnh của hắn tiến vào ma quật bên trong. Hô. Nhìn xem thân ảnh của bọn hắn, toàn bộ đều biến mất tại cái này ma quật nhập khẩu ở trong, tất cả người tu tiên lúc này cũng không khỏi đến thở dài một hơi. Nỗi lòng lo lắng hiện tại cũng hoàn toàn trầm tĩnh lại. Chấp sự đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Nhật Nguyệt muôn những cái kia người tu tiên, ánh mắt hướng phía cái này một lao giả nhìn lại. Lúc đầu bọn họ chạy tới bên này là muốn tiến công cái này một cái ma quật, thu hoạch đại lượng yêu đàn tiến hành lượt đàn. Nhưng là hiện tại cái này một mục tiêu nhiệm vụ, rõ ràng là đã thất bại. Tạm thời rời đi a Không muốn đi qua. Cái này một lao giả hiện tại đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Hiện tại chỗ mặt tình trạng đã không phải là hắn có thể giải quyết được Dù sao Diệp Thủ Nghĩa biểu hiện ra thực lực thật sự là quá mạnh, đã cường đại đến nhường hắn cảm giác thực lực của mình căn bản không đối phó được trình độ. Trước tiên đem chuyện này bẩm báo cho tông chủ, hắn đối với còn lại người tu tiên lên tiếng, "Là, những này người tu tiên vào lúc này cũng nhẹ đầu, cùng hắn cùng rời đi vùng này. Còn lại tông môn những cái kia người tu tiên, vào lúc này cũng không có chút dừng lại, đồng thời rời đi. Bọn hắn muốn đem cái này một cái đáng sợ tin tức báo cáo trở về." Và anh, mà cùng lúc đó, đưa theo lấy Diệp Thủ Nghĩa vừa đi vào cái này mà cuộc nhập khẩu liền có thể rõ ràng nhìn đến đại lượng yêu ma mãnh liệt mà đến. Hắn cười lạnh một tiếng, trực tiếp một trường vô ra ngoài, vô số yêu ma trực tiếp bị đánh thành huyết vụ. Đại lượng âm sát chi khí nương theo lấy những yêu ma này tử vong, không ngừng mãnh liệt tiến vào diệp thủ nghĩa trong thân thể. Hatu, điên cuồng Hatu. Chương 427, quét ngang ma của chương 427, quét ngang ma của thời gian ngắn ngủi bên trong, đại lượng âm sát chi khí liền tiến vào diệp thủ nghĩa trong thân thể. Tại thân thể hắn bên trên thanh đồng cổ kính, lúc này cũng ngưng tụ đại lượng tinh văn. Hiện tại bọn hắn vẫn còn cái này ma của thông đạo ở trong. Nhưng là tại lối đi này bên trong tất cả yêu ma đã toàn bộ bị giết chết. Vấn đề này vẹn vẹn chỉ là phát sinh ở cái này thời gian ngắn ngủi bên trong. Một bên ấu Quân thấy cảnh này cũng có chút trận mắt hốt hồn. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới điện hạ thực lực thế mà trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy. Nhiều yêu ma như vậy, vẹn vẹn chỉ là một trường liền toàn bộ đánh chết. Đây quả thực là quá khoa trương. Phương Thước mặc dù bây giờ ánh mắt nhìn không thấy, nhưng là cũng có thể rõ ràng cảm giác được đại lượng yêu ma khí tức tại cái này ngắn ngủi khoảnh khắc tiếp tiêu tán. Đi, tiếp tục đi vào bên trong. Diệp Thủ Nghĩa không có chút nào đình chỉ bước chân, tiếp tục hướng phía phía trước bên kia đi đến. Hiện tại thời gian cấp bách, hắn phải nhanh một chút đánh chết đại lượng yêu ma, hấp thu tới đầy đủ âm sát chi khí, sau đó lại trở lại Thiên Lâm thành. Là, Phương Thức cùng Lâu Quân hai người lúc này cũng bước nhanh đi theo Diệp Thủ Nghĩa, hướng phía phía trước mà đi. Không có mất một lúc, bọn hắn liền đi ra cái này một cái thông đạo, tiến vào chân chính ma quật bên trong thế giới. Giống, vừa đi vào trong mấy mắt, đại lượng hình thể to lớn yêu ma đang mở ra lấy vết bổn đại khẩu, hướng thẳng đến bọn hắn xé đi qua. Vậy chỉ là ở trong nháy mắt này, những yêu ma này còn chưa kịp đến gần trong nháy mắt, một luồng cường đại khí huyết chi lực theo diệp thủ nghĩa trong thân thể chấn động đi ra. Những này bay không được yêu ma, toàn bộ thân hình trực tiếp nổ tung. Trong không khí xuất hiện rất nhiều máu xương mù. Nhanh Thông, hắn muốn nhanh thông cái này một cái ma quật. Còn có một số tiểu yêu ma, chính các ngươi đối phó. Xem như đối với các ngươi một cái thí luyện. Diệp thủ nghĩa một bên hấp thu cái này không ngừng phun trào tới âm sát chi khí, ánh mắt quét một vòng, bốn phía liền hướng thẳng đến phía trước bên kia khu vực mà tới. Lần này mang lấy bọn hắn đến, chính là muốn để bọn hắn tiến hành thí luyện cùng yêu ma tiến hành chiến đấu. Đồng dạng yêu ma đối bọn hắn hẳn là không tạo được ảnh hưởng quá lớn, dù cho gặp nguy hiểm cũng sẽ không là nguy hiểm tính mạng. Có cái gì không đối phó được nguy hiểm, trực tiếp kêu gọi ta là được rồi. Là, Âu quân cùng Phương Thức cũng lập tức ứng tiếng nói, bởi vì tại bốn phía cách đó không xa, rõ ràng còn có một chút yêu ma đang theo lấy bên này mà đến. Mà lúc này Diệp Thủ Nhiễu đã nhanh chân hướng phía phía trước bên kia đi. Huyền Tiên huyết cương, hắn toàn bộ thân hình xuất hiện đỏ khí lưu màu đỏ, đang không ngừng tán phát ra, sau đó còn thân thể của hắn Một chút yêu ma nhìn xem sông tới Diệp Thủ Nghĩa, vừa mới tới gần liền trực tiếp bị thân thể hắn mặt ngoài loại này kinh khủng tương khí, trực tiếp trùng kích đến thân thể bơ vụn thành tả bã. Loại này cương khí quá mạnh, đồng dạng yêu ma chỉ cần đụng chạm lấy, quả thực tựa như là đụng chạm lấy cối xay thịt đồng dạng. Cái này một cái ma của thế giới nhìn có chút chậm trầm. Không khí bốn phía ở trong đều có thể rõ ràng nghe đến đại lượng yêu khí. Diệp Thủ Nghĩa hiện tại cường đại chân nguyên chuyển hóa trở thành vô số chân khí, đang từ dưới bàn chân của hắn truyền ra ngoài. Loại này chân khí đang không ngừng lan tràn ra ngoài, lan tràn tới mạng lưới hàm uy. Hơn nữa còn đang kéo dài mộng rộng căn bản không có đình chỉ, bị chân khí nơi bao bọc phạm vi bên trong tất cả sự vật, toàn bộ đều bị diệp thủ Nghĩa nắm trong tay. Đây là vật gì? Giờ này phút này, tại cách đó không xa bên kia một đám yêu ma đã chuẩn bị phóng tới ma quật cửa ra. Cảm đầu một cái cường đại sát cấp yêu ma, có thể rõ ràng cảm giác được kia bao trùm trên mặt đất chân khí. Loại này chân khí mặc dù nhìn bằng mắt thường không đến, nhưng là bằng nó cảm giác bén nhạy năng lực là có thể rõ ràng cảm giác được. Cái này khiến nó cảm thấy vô cùng bất an. Tên đám chết, là những cái kia người tu tiên đã tới sao? Hắc hắc, bất quá lần này bọn hắn chết chắc cảm nhận được trạng vững này, cái này một cái sát cấp yêu ma chẳng những không có một chút nào bất an, ngược lại trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. "Đại vương, bên kia thông đạo đã mở ra. Các đại nhân lập tức sẽ xuất hiện tới chúng ta cái này một cái ma quật." Nhưng vào lúc này phía sau bên kia một con dê đầu vãi nhanh chóng chạy tới, vô cùng kích động lên tiếng. "Rất tốt. Những này người tu tiên khẳng định cho là chúng ta cái này một cái ma quật ở trong cũng không có quá mạnh tồn tại, chờ bọn họ chạy tới thời điểm, các đại nhân hẳn là cũng đã đi tới nơi này." Nói đến đây, cái này một gã sát cấp yêu ma trên mặt sau đó liền biến càng thêm dữ tợn. Dâm dạp mà ở đằng kia ma quật xuất khẩu bên kia, Âu Quân cùng Phương thức hai người, cũng phân biệt cùng những cái kia yêu ma trong chiến đấu. Những yêu ma này tại diệp thủ nghĩa sau khi đi, theo bốn phương tám hướng xuống tới. Bọn chúng tựa hồ cũng mong muốn theo cái này một cái cửa ra lao ra. Nhưng lão quân các nàng căn bản không cho những yêu ma này cái cơ hội này. Hai người điên cuồng vung vẩy vũ khí, đại lượng yêu ma không ngừng bị đánh giết. Lốt buốt. Phương Thước chưởng đao trong tay không ngừng phách trạm ra ngoài, đồng thời mang theo mảnh liệt dòng điện. Xung quanh mặt đất đều bị đánh chém ra từng đạo khe giánh, đồng thời bùn đất còn biến cháy đen lên. Ấu Quân nắm lấy một thanh sắc bén đến cực điểm chuẩn kiếm, phối hợp với mạnh vô cùng thân pháp, cả người không ngừng xuyên thẳng qua tại yêu ma bên trong, đem những yêu ma này đầu lâu đều cho chém xuống đến. Dậm dậm. Ma liên tại bọn hắn đối phó những yêu ma này thời điểm, nơi xa bên kia liền rõ ràng nghe được từng tiếng tiếng sấm to lớn vang. Bốn phía mặt đất ở trong nháy mắt này cũng chấn động lên. Ha ha ha, lão người lập tức liền một đối. Toàn bộ các người đều phải chết. Trong đó một con yêu ma vào lúc này cũng lộ ra vẻ dữ tợn. Đại nhân, là ma trong này yêu ma sao? Ấu Quân nghe cái này yêu ma lời nói, lông mày cũng hơi nhíu nhăn. Nam mơ hồ cảm giác được cái này, một cái ma quật không giống như là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nơi xa bên kia truyền đến tiếng sấm nổ vàng, cũng càng là khiến người ta cảm thấy bất an. Tin tưởng điện hạ. Phương Thượng tại một bên khác khu vực, đột nhiên vừa gảy đao, liền đem một con yêu ma từ dưới trí thượng đánh tan thành hai nửa. Ân, Ấu cũng lúc này cũng không có mơ tưởng, tại dùng trường kiếm tiến hành công kích thời điểm, cũng thích hợp phối hợp làm sử dụng pháp thuật tiến hành công kích. Thời gian ngắn ngủi bên trong, lại một mảnh yêu ma bị đánh chết. Âu giờ này phút này, nương theo lấy Diệp Thủ nghĩa bước nhanh hướng phía, phía trước bên kia phóng đi. Liên có thể rõ ràng nghe được từng tiếng yêu ma quỷ quái tiếng nhẹ nào. Bốn phía khu vực có đại lượng quỷ hồn bắt đầu không ngừng tới gần. Là muốn phụ thân Diệp Thủ Nghĩa. Diệp Thủ Nghĩa trong ánh mắt mảy may không có vẻ sợ hãi, thậm chí liền nhìn đều không muốn xem một cái. A, những vị hồn này vừa muốn tới gần ngươi trong nháy mắt, đều đã hoàn toàn bị yên tiêu diệt. Nhưng là bọn chúng còn giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng liên tục không ngừng lao đến. Hơn nữa số lượng còn càng ngày càng nhiều. Cảm giác được trạng này Diệp Thủ Nghiệp khẽ chân mày. Chương 428, một cái thế giới khác yêu ma chương 428. Một cái thế giới khác yêu ma số lượng thế nào nhiều như vậy. Mặc dù loại này quỷ hồn một đụng chạm lấy thân thể của hắn liền sẽ trực tiếp bị chôn vùi rơi, nhưng là cái này liên tục không ngừng kết thúc qua tới vẫn là khiến người ta cảm thấy khá là quái dị. Là muốn kéo dài ta đi qua thời gian a. Lúc này Diệp Thủ Nghĩa dường như cảm giác được cái gì, trên mặt cũng lộ ra một tia cười lạnh. Nếu như là bình thường người tu tiên, tại đối mặt loại tình huống này, khẳng định sẽ bị những vị hồn này dây dưa một đoạn thời gian. Nhưng là đối với hiện tại Diệp Thủ Nghĩa mà nói, căn bản sẽ không tồn tại cái vấn đề này. Hắn ngũ giác vô cùng mạnh. Cho dù là nhắm mắt lại, cũng có thể biết phương hướng, hơn nữa những quỷ hồn này khẽ dựa gần thân thể của hắn, liền sẽ bị hắn cường đại viễn tiên huyết cương trực tiếp chôn vùi rơi. Âm sát chi khí cũng sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Căn bản không có biện pháp đối cước bộ của hắn tạo thành bất kỳ ngăn cản. Hơn nữa vào lúc này, những cái kia bao trùm mảng lớn phạm vi chân khí đã có thể rõ ràng cảm giác được tại phía trước bên kia khu vực có đại lượng yêu ma. Kỳ thật kỳ quái là, những yêu ma này thế mà không có chủ động xuất kích, vẫn là lưu tại kia một phiến khu vực, dường như án binh bất động dạng. Những yêu ma này đến cùng là muốn làm gì? Diệp Thủ nghi trên mặt cũng có được vẻ tò mò. Hiện tại cước bộ của hắn càng lúc càng nhanh, lập tức liền muốn tiếp cận kia một mảnh yêu ma thế lực. Đại nhân, giống như có tu tiên giả đến đây. Ngay trong nháy mắt này, một ga yêu ma lỗ hai đang giáng trên mặt đất lắng nghe yêu ma, rõ ràng cảm giác được cái gì lập tức lớn tiếng nói, tới thì tới. Các đại nhân cũng lập tức tới ngay. Ngay trong nháy mắt này, nó có thể rõ ràng nhìn thấy phía trước bên kia khu vực xuất hiện một thân ảnh. Cái này một thân ảnh trực tiếp xuyên biệt kia một mảnh khu vực khí độc, đi tới những yêu ma này trước mắt. Giễu hắn, chỉ có một người mà thôi. Cầm đầu cái này một cái sát cấp yêu ma, nhìn thấy tình hình trước mắt, Trong mắt con người cũng hờn giở lại. Nó lúc đầu coi là sẽ có thật nhiều yêu ma tới bên này, hoàn toàn không nghĩ tới bèn vẹn, vẹn chỉ có một gã người tu tiên. Nếu như bèn vẹn, vẹn chỉ là cái này một gã người tu tiên lời nói, bọn chúng căn bản không cần để vào mắt. Cho dù là đại thừa cảnh người tu tiên, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi đem bọn nó nhiều yêu ma như vậy cho tiêu diệt hết. Mà các đại nhân lập tức liền mò tới. Kế tiếp những ngày người tu tiên khẳng định là không biết rõ các đại nhân tồn tại. Vậy sẽ là những ngày người tu tiên náo động. Nghĩ như vậy cái này một cái tên là thủ yêu ma. Trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ giữ trợn giết chết những kẻ đáng chết tu tiên giả. Trong nháy mắt này, đại lượng yêu ma đã hướng phía phía trước bên kia khu vực mãnh liệt đi qua. Lại có nhiều yêu ma như vậy ở chỗ này, mà lúc này Diệp Thủ Nghiệp đã đi tới phía trước bên kia khu vực. Vùng này mặc dù có rất nhiều trường khí, nhưng là đối với hiện tại Diệp Thủ Nghiệp mà nói, loại này trướng khí không đáng kể chút nào. Hơn nữa bởi vì có Huyền Thiên huyết cương tồn tại, loại này trường khí càng là liền thân thể hắn bên trên quần áo cũng không có cách nào ăn mòn rơi. Giống, đại lượng yêu ma nhìn xem xuất hiện tại khu vực này Diệp Nĩa, đang hé dương nhanh múa bước. Những yêu ma này nắm lấy vũ khí hoặc là trực tiếp dùng lịch chuyển bay thẳng nhào đánh tới. Và anh. nhưng là bọn chúng vừa đến gần trong nháy mắt, một đạo tự đại trong suốt bàn tay trực tiếp nghiền ép lên đến. Đại lượng yêu ma ở trong nháy mắt này trực tiếp bị đập thành huyết vụ. Làm sao có thể? Nơi xa bên kia còn lại yêu ma thấy cảnh này, trong mắt con ngươi cũng hơi rụt lại. Bọn chúng hoàn toàn không nghĩ tới tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, một nhóm lớn yêu ma liền toàn bộ bị đánh chết. Đại thừa kỳ tu tiên giả. Tới tu tiên giả là đại thừa kỳ tu tiên giả. Trong đó một chút yêu ma vào lúc này cũng giống to lên tiến đến. Dù sao có thể làm được một nháy mắt miêu sát nhiều như vậy yêu ma tồn tại, khẳng định chính là đại thừa kỳ tu tiên giả không thể nghi ngờ. Tự nhiên còn lại đại lượng yêu ma cũng biến thành vô cùng thần trương. Nếu như là đại thừa kỳ người tu tiên, đúng là vô cùng khó có thể đối phó. Không cần thần trương, tất cả mọi người cùng tiến lên. Cầm đầu kia một gã sát cấp yêu ma, ở chỗ này giống to lên tiếng đến. Hơn nữa trong nháy mắt này, phía sau bên kia khu vực có thể rõ ràng cảm thấy to lớn vô cùng yêu khí chấn động xuất hiện. Các đại nhân đã tới, cùng tiến lên. Sát cấp yêu ma lúc này người gầm thét lên tiêu đến. Nương theo lấy nó âm thanh lớn chuyển ra, bốn phía đại lượng yêu ma hai mắt đều biến xích hồng vô cùng. Cái này một con yêu ma ngôn ngữ ở trong, minh lộ ra một loại nào đó mê hoặc năng lực, nhưng tất cả yêu ma vào lúc này cũng biến thành vô cùng bắt đầu cuồng bạo. Những yêu ma này toàn bộ đều cảm giác không thấy bất kỳ e ngại, hai mắt ở trong có nồng đậm tàn bạo chi sắc. Giết, giết chết trước mắt kia người tu tiên. Những yêu ma này hiện tại trong đầu chỉ có một cái ý niệm như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn vô cùng vô tận yêu ma, giống như muốn đem Diệp Thủ Nghĩa toàn bộ thân hình đều bao trùm. Dầm dập. Giờ này phút này, toàn bộ trên bầu trời cũng tiếng sấm cuốn Yêu khí cường đại biến càng thêm nồng đậm, đậm, rốt cục mở ra thông đạo thành công. Đáng tiếc cái này một cái lối đi chỗ kéo dài thời gian không thể quá lâu, hơn nữa chỉ có chúng ta loại trình độ này tồn tại mới có thể tới. Mà đúng lúc này lợi, tại cái này một cái giết cấp yêu ma phía sau bên kia từng đạo thân hành cao lớn liền xuất hiện. Tham kiến đại nhân. Cái này một gã sát cấp hoặc là rõ ràng cảm giác được cái gì, lúc này đột nhiên quay người lại nhìn xem xuất hiện ở sau lưng mình ba đạo thân hành cao lớn, thanh âm của nó run rẩy lên, trực tiếp quỷ lạy trên mặt đất. Trước mắt cái này ba tên yêu ma, nhìn đều là loại người hình thân thể. Toàn bộ thân hình cao đến hơn 3 mét, toàn thân cao thấp tràn đầy bảnh chướng cơ bắp. Hơn nữa theo cái này ba tên nội nhân hình yêu ma trong thân thể, còn có giày đặc vô cùng yêu khí tán phát ra. Loại này yêu khí cường đại, thật sự là thật là đáng sợ. Ngay cả giống nhau thân làm yêu ma cái này một gã sắt cấp yêu ma, cảm thấy e ngại. Làm rất khá. Thông đạo thành công mở ra, chỉ là đáng tiếp, chuyện này chỉ có chúng ta có thể tới. Trong đó một tên trên đầu có hai cặp đốn lượn hắc giác yêu ma, vào lúc này cũng cảm khái lên tiếng. Hiện tại thông đạo mở ra vẫn chưa ổn định, thực lực quá mạnh cường giả một khi tiến vào thông đạo, rất dễ dàng liền sẽ quấn bế. Chỉ có bọn chúng loại này cấp bậc yêu ma mới có thể thuận lợi tiến vào thông đạo, đồng thời đi tới, bất quá có thể đi đến nơi đây cũng đã là thành công. Bên kia là tình huống gì? Lúc này những yêu ma này ánh mắt hướng phía phía trước bên kia hướng tới nhìn lại, liền có thể rõ ràng nhìn đến đại lượng yêu ma đem diệp thủ nghĩa bao trùm lên đến, xếp hiện ra là một tòa tiểu sơn đồng dạng tình cảnh. Vừa rồi có một gã người tu tiên mà bà vào, bất quá bây giờ hẳn là bị thủ hạ của ta ăn hết cái này, một gã sát cấp yêu ma tại thời điểm tranh thủ thời gian lên tiếng. Nhưng là nó còn chưa có nói xong trong nháy mắt, một tiếng tiếng nổ cực lớn bỗng nhiên truyền ra chương 429, nhường ta nhìn ngươi cực hạn. Chương 429, nhường ta nhìn ngươi cực hạn. Nương theo lấy một tiếng này to lớn đánh nổ tiếng vang chuyển ra, vô số yêu ma nhục thân trực tiếp bị chôn vùi rơi. Ngay cả cặn cũng không còn. Tại phía trước bên kia khu trung tâm tản ra hào quang màu đỏ thẫm. Bốn phía mặt đất rộng lớn trở nên cháy đen vô cùng, trận trận khói trắng bốc ra. Xung quanh không khí nhiệt độ cũng tại lúc này đạt đến cực cao trình độ. Cái này cái này một cái ma của sát cấp yêu ma, lúc này ánh mắt nhìn về phía trước bên kia tình trạng, hai mắt cũng mở lớn, ánh mắt ở trong tràn đầy không thể tin nổi vẻ Làm sao có thể Vừa mới nó thủ hạ nhiều như vậy yêu ma, tại cái này ngắn ngủi một nháy mắt toàn bộ đều bị giết chết. Ra hỏa này, rốt cuộc là người nào? Ân, đây chính là người nói người tu tiên a. Tại cái này một gã sát cấp yêu ma sau lưng các yêu ma, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm phía trước bên kia khu vực nhìn lại. Ánh mắt của bọn nó cũng có thể rõ ràng nhìn cho tới bây giờ hiện hiện ra Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh. Loại trình độ này, còn chưa đủ. Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt hướng phía phía trước bên kia khu vực nhìn lại, lập tức niết miệng gọi một tiếng. Hắn hiện tại đã cảm thấy hư vấn. Tại hắn tưởng đại năng lực nhận biết phía dưới, Có thể rõ ràng cảm giác được vùng này không chỉ có sát cấp yêu ma, còn có vương cấp yêu ma. Hơn nữa cái này vương cấp yêu ma số lượng còn giống như có ba tên. Đây quả thực là ngoài dự liệu của hắn. Vốn đang coi là loại trình độ này ma quật ở trong, xuất hiện yêu ma cũng đều là yếu nhược. Ai có thể nghĩ đến, thế mà còn ẩn tàng loại này cấp bậc yêu ma. Một tới thì tới ba. Quả thực chính là song hỷ lâm môn. Có chút ý tứ. Thế gian giới người tu tiên, thực lực dường như cũng không tệ lắm. Ngay trong nháy mắt này, trong đó một tên loại người hình yêu ma cũng biết miệng gọi một tiếng. Miệng của nó rất lớn. Đồng thời kéo dài đến gương mặt hai bên. Tại nó cười lên đồng thời, có thể vừa ý hạ hai hàng hàm răng vô cùng sắc bén. Thế gian rối. Diệp Thủ Nghĩa nghe cái này một gã hoặc là lời nói, cũng ngao nao. Nhưng yêu ma này, không là xuất hiện ở cái này một cái ma quật ở trong. Hắn còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, ở trong nháy mắt này, cái này một con yêu ma liền đã lao đến. Tốc độ thật nhanh. Dường như chính là chuyển chuyện trong nháy mắt, liền xuất hiện ở Diệp Thủ Nghĩa trước mắt. Chết. Nó hiện ra nụ cười trên mặt biến dữ tợn. Tay phải hóa quyền, thẳng đến Diệp Thủ Nghĩa gương mặt đánh tới. Nó dường như có thể nhìn thấy Diệp Thủ Nghĩa đầu, trực tiếp bị nắm đấm của hắn cho hoành bạo điểm một màn. Đúng. Nhưng ngay trong nháy mắt này, cái này yêu ma rõ ràng phát hiện nắm đấm của mình bị Diệp Thủ Nghĩa tay trái bắt được. Chuyện gì xảy ra? Nó trong mắt con người hơi rụt lại. Lực lượng của nó thật là cực kỳ cường đại. Trước mắt người đàn ông này, làm sao có thể tiếp được đến nó một quyền này? Thế rồi, hơn nữa ở trong nháy mắt này, nương theo lấy Diệp Thủ Nghĩa bàn tay có chút dùng sức, liền có thể nghe được một tiếng vang leng keng. Giống cái này một cái loại người hình yêu ma rõ ràng cảm giác được, quả đấm mình xương cốt đều bị đè ép lên giống như muốn bị bóp nát rơi đầu dạng. Nó phát ra gầm lên giận dữ, tay trái nắm đấm đột nhiên hướng phía Diệp Thủ Nghĩa thân thể đánh tới. Oanh! Mà đúng lúc này đợi, tay phải của nó nắm đấm trực tiếp bị bóp nát rơi. Máu tươi cùng khối thịt bắn tung tóe bốn phía. Mà Diệp Thủ Nghĩa tay phải cũng đồng thời hóa quyền, đột nhiên đánh ra. Xong quyền đối bánh phía dưới, lập tức buộc phát ra một tiếng to lớn vô cùng tiếng vang. Oanh! Cái này yêu ma nắm đấm thậm chí cánh tay đều trực tiếp nổ tung. Cao lớn to con thân thể bị đẩy lui tới phía sau bên kia khu vực. Chuyện gì xảy ra? Ở hậu phương bên kia những cái kia yêu ma Trong ánh mắt đều chản đầy không thể tin bẻ mặt. Bọn chúng hoàn toàn không nghĩ tới diệp thủ nghĩa thực lực cư nhiên như thế cường hãn. Hô hô hô. Cái này một cái loại người hình yêu ma, hai mắt trận to như trung đồng, ngay tại thở hồng hộ. Làm sao có thể? Trước mắt người đàn ông này thực lực, làm sao có thể cường đại như thế? Hắc hắc, không nghĩ tới thế mà còn có loại người này. Ngươi để cho ta biến hương phấn. Cái này một con yêu ma vào lúc này lộ ra nụ cười dữ tợn Trong nháy mắt này, cả thân thể nó phát ra từng tiếng kết rồi, kết rồi thành thúy Thanh kết Trong khoảng thời gian ngắn, liền có thể rõ ràng nhìn thấy lục thân của nó đang lấy tốc độ cực nhanh biến càng thêm to lớn. Trên thân thể ra người cũng trong nháy mắt nổ tung, hoàn toàn biến thành yêu ma bộ dáng. Bọ cạp yêu. Đây là một con bọ cạp yêu ma. Nó vừa mới tay cuộc hiện tại đã hoàn toàn một lần nữa ngọc ra, hình thành to lớn ناو kìm đây chính là cực hạn của người a. Thấy cảnh này Diệp Thủ Nghĩa, lúc này cũng niết miệng cười nói, nếu là như vậy, vậy còn không đủ. Hắn hiện tại có thể không có thời gian tiếp tục ở chỗ này lưu lại. Hai chân đột nhiên dùng sức, chấn xuống mặt đất trong nháy mắt bị giẫm bẹp. Diệp Thủ Nghĩa toàn bộ thân hình bộc phát ra cực mạnh lực bộc phát, trong nháy mắt xuất hiện ở cái này một con bọ cạp yêu trước mặt. Bọ cảm yêu trong mắt con người hơi rụt lại. Nó vào lúc này tốc độ phản ứng cũng đạt tới cực hạn. Kia to lớn ngao kìm liền hướng thẳng đến Diệp Thủ Nghĩa thân thể giáp công đi qua. Beng, thiên ma huyền hình. Nhưng là ở trong nháy mắt này, cái này ngao kìm liền trực tiếp bị Diệp Thủ Nghĩa một quyền đánh nổ rơi. Nương theo lấy một quyền này đánh đi ra, còn mơ hồ nhìn được một đạo tiên ma hư ảnh. Cái này bọ cảm yêu vào lúc này thét lên tiếng, mở ra miệng đột nhiên phun ra kinh khủng khí động. Nhưng là lúc này Diệp Thủ nghĩa căn bản không có bất kỳ trông tránh, nâng lên nằm đấm, tiếp tục anh cứ tới. Quyền ra như ảnh, một quyền này quyền điên cuồng xung kích ra ngoài, phát ra từng tiếng to lớn đánh nổ tiếng vang. Rất nhanh, loại này to lớn đánh nổ tiếng vang liền biến mất. Cách đó không xa là Yêu Ma, sắc mặt cũng biến thành dữ tợn. Không có khả năng mặt khác hai cái vương cấp Yêu Ma, hiện tại một đôi mắt đều trợn lớn lên, ánh mắt ở trong tràn ngập không thể tin nổi vẻ mặt. Bởi vì vì chúng nó rõ ràng cảm giác được, tại phía trước bên kia khu vực, kia một cô cường đại yêu khí biến mất. Hơn nữa bây giờ tại loại này màu đen khí độc ở trong Rõ ràng còn tràn ngập vô số âm sát chi khí. Loại này âm sát chi khí chính là những cái kia chỉ cần chết mất về sau sinh ra. Cái này mang ý nghĩa cùng chúng nó cùng đi đến, kia một gã vương cấp yêu ma đã bị giết chết. Bất quá tại loại này khí độc ở trong, kia một gã nam tử hẳn là cũng đã chết mất. Tại bọn chúng xem ra, kia bỏ cạp yêu khí độc khủng bố như thế, cho dù là đại thừa kỳ người tu tiên, hẳn là cũng không ngăn cản được. Bất quá đúng vào lúc này, cái này hai cái vương cấp hoặc là lại không có cảm giác được Diệp Thủ nghĩa sinh mệnh năng lượng khí tức biến yếu đất, vẫn như cũng là rất cường đại. Hơn nữa đúng vào lúc này, loại kia màu đen khí độc cùng âm sát chi khí đã bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Bịch, mà đúng lúc này đợi, một cái đầu lâu trực tiếp bị ném tới, rơi vào kia sát cấp yêu ma dưới chân. Kia sát cấp yêu ma nào nào, lập tức tập trung nhìn vào, liền có thể rõ ràng nhìn thấy đầu lâu này chính là kia bộ cặp yêu đầu lâu. Chương 430, Nghiên ép Vương cấp chương 430, Nghiên ép Vương cấp cái này. Cái này cái này sát cấp yêu ma thân thể đã bắt đầu có chút run rẩy lên. Thân thể của nó khẽ run lên, ánh mắt ở trong cũng tràn đầy vẻ hoảng sợ. Làm sao có thể Đại nhân, đại nhân thế mà bị giết chết. Hơn nữa nó đột nhiên dương mắt hướng phía phía trước bên kia khu vực nhìn lại, nhìn kỹ, liền có thể rõ ràng thấy được Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh. Giờ này phút này đại lượng màu đen khí độc nương theo lấy những cái kia âm sát chi khí, đang không ngừng tràn vào tới Diệp Thủ Nghĩa trong thân thể. Diệp Thủ Nghĩa thân thể làn da bắt đầu biến thành màu đen. Quá không kiên nhẫn đánh, Thực hạn của các ngươi sẽ không giống như này đi. Diệp Thủ Nghĩa dương mắt hướng phía những yêu ma này nhìn lại, điên miệng gọi một tiếng. Bốn phía không ít tiểu yêu ma thấy cảnh này, thân thể đều không ngừng run thật là đáng sợ. Làm sao lại đáng sợ như thế người? Hơn nữa tại vừa mới trong nháy mắt đó, những yêu ma này rõ ràng không có cảm giác được Diệp Thủ nghĩa có thả thả bất luận cái gì pháp thuật lực lượng, chỉ là bằng vào lực lượng của thân thể, liền đem một con kia vương cấp yêu ma cho truy bạo. Đây rốt cuộc là cần cỡ nào thân thể mạnh mẽ lực lượng mới có thể làm được? Đại vương giờ này phút này, còn lại kia mấy tiểu yêu ma nhãn thần đều hướng phía kia một ga sát cấp yêu ma nhìn lại. Hiện tại những yêu ma này cũng căn bản không biết phải làm sao. Đại nhân kia sát cấp yêu ma ánh mắt hướng phía sau lưng kia hai tên vương cấp yêu ma nhìn lại. Thân thể của nó cũng run rẩy lên. Đặc biệt là nhìn thấy dưới chân một con kia bọ cạp yêu đầu lâu, nó hoàn toàn không tưởng tượng nổi vì cái gì Diệp Thủ Nghĩa thực lực lại có thể mạnh như vậy. Ngươi không phải người tu tiên, ngươi đến cùng là ai? Kia hai tên Vương cấp yêu ma ánh mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thủ Nghĩa. Bọn chúng hiện tại hai mắt ở trong đều có vẻ mặt nghiêm trọng. Vừa mới còn tưởng rằng Diệp Thủ Nghĩa chỉ là bình thường thế gian giới người tu tiên, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới hắn lại có thể bộc phát ra thực lực kinh khủng như thế. Trong khoảng thời gian ngắn liền đem kia bọ cảm yêu giết chết. Ngươi phải biết kia bọ cảm yêu thực lực thật là cùng chúng nó tương đối a. Nếu như bọc cạp yêu đều có thể bị dễ dàng như vậy chết lời nói, vậy chúng nó. Nghĩ đến cái này cái này hai tên yêu ma có chút tê cả da đầu, hơn nữa ở sâu trong nội tâm cũng có được một chút vẻ sợ hãi. Ta là ai? Các ngươi có tư cách gì hỏi ta? Diệp Thủ nghĩa nghiến miệng cười một tiếng. Cũng là các ngươi, giống như không thuộc về cái này một cái ma của ta. Ta ngược lại thật ra muốn biết các ngươi là từ đâu tới. Ánh mắt hắn hơi nhau lại. Hiện tại hắn đã có thể hoàn toàn khẳng định, những yêu ma này khẳng định là không thuộc về cái này ma quận, hẳn là thông qua bí pháp gì theo cái khác khu bực lại tới đây. Cái khác khu vực. Chẳng lẽ lại là ma giới? Nghĩ như vậy Diệp Thủ nghĩa càng thêm tò mò lên. Mặc kệ, chờ một chút trước bắt sống trong đó một con yêu ma liền tốt. Nhìn xem có thể hay không tra hỏi ra thứ gì đi ra. Ha ha, ngươi không biết rõ ngươi bây giờ đã trúng độc sao? Bọ cạp yêu độc thật là kích độc. Cái này hai tên yêu ma vào lúc này cũng cười lạnh thành tiếng. Bọn chúng hiện tại rõ ràng nhìn thấy Diệp Thủ nghĩa trên thân thể làn da đã kinh biến đến mức đen nhăn. Cái này rõ ràng chính là chúng độc biểu hiện. Hơn nữa bọ cạp yêu độc vốn là mạnh vô cùng, ngay cả bọn chúng cũng không dám nói có thể chống cự. Cái này hai tên yêu ma dường như có thể nhìn thấy, kế tiếp Diệp Thủ Nghĩa bởi vì chúng độc mà biến thống khổ không thôi cảnh tượng. Tịch động. Đúng là để cho ta cảm giác có chút nữa. Diệp Thủ Nghĩa cười cười. Đúng vào lúc này, hắn lúc đầu có chút ra tay năm đen ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Thời gian ngắn ngủi bên trong, cả người thân thể làn ra liền thoạt nhìn như là thường nhân không khác. Đây không có khả năng. Thấy cảnh này, những yêu ma này trong mắt con người cũng hơi rồ lại. Cái này sao có thể tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong liền có thể thành trừ hết những này tịch động. Kế tiếp liền đến diện các ngươi. Diệp thủ nghĩa nhạt nhạt lên tiếng đồng thời, đống nhiên khoát tay. Không tốt. Cái này hai cái vương cấp yêu ma rõ ràng cảm giác được cái gì, ở trong nháy mắt này, thân thể nhanh trong hướng phía bốn phía nẻ nhanh qua đi. ầm Ấm. Ẩm. Ngay trong nháy mắt này, một đạo cự đại trong suốt bàn tay theo những yêu ma này trên khung ở trong FH xuống tới. nương theo lấy một tiếng to lớn đánh nổ tiếng vang chuyên ra đại lượng yêu ma trực tiếp bị nghiền thành thịt nát. Ngay tiếp theo một con kia sát cấp yêu ma, cung căn bản không có chạy thoát. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? chúng ta một con kia giết cấp yêu ma nhục thân, mặc dù không có trực tiếp bị ép thành thinh nát, nhưng là đã bị đẻ ép đẹp. Cái này yêu ma còn tại tiêu gen, nhưng là căn bản không có bất kỳ yêu ma để ý tới nó. Dầm dập, dập. bởi vì trong nháy mắt này, Diệp Thủ Nghĩa không ngừng đưa tay vô xuống, một đạo lại một đạo liên tiếp không ngừng lớn bàn tay to ép áp xuống tới. Bốn phía đại lượng yêu ma thân thể toàn bộ đều bị nghiền thành thinh nát. Thời gian ngắn ngủi bên trong, nương theo lấy đại lượng yêu ma tử vong, liên tục không ngừng âm sát chi khí không ngừng tán phát ra, sau đó hướng phía Diệp Thủ Nghĩa trong thân thể mãnh liệt đi qua. Cái này là phàm gian giới người sao? sức lực của hắn thế nào sẽ mạnh như vậy. Trốn tránh tới mặt khác hai bên kia hai cái vương cấp yêu ma thấy cảnh này, quả thực đều muốn đi rồi. Đây quả thực là đưa tay ở giữa nghiền ép một mảng lớn yêu ma a. Loại này trong suốt bàn tay lực sát thương thật sự là quá cường đại. Nếu như là bọn chúng bị loại này bàn tay chỗ đập bên trong, cũng sẽ nhận trọng thương. Không rõ ràng, bình thường mà nói, căn bản không khả năng sẽ có cường đại như vậy tồn tại a. Ở trong đó một cái vương cấp yêu ma tại thời điểm cũng gầm nhẹ lên tiếng đến. Hai mắt của nó ở trong cũng tràn đầy vẻ sợ hãi. Bọn chúng hiện tại cũng mong muốn trực tiếp mở ra thông đạo trở lại ma giới. Nhưng là hiện tại thông đạo không thể định. Đã qua sau khi đến liền không có cách nào trở về. Nếu như có thể tự do qua lại lời nói, bọn chúng ma giới yêu ma cũng sớm đã đại lượng qua tới nơi này. Bất quá nhiều như vậy âm sát chi khí, hắn hẳn là sẽ chịu ảnh hưởng. Mà lúc này một cái khác yêu ma vào lúc này cũng hít vào một hơi thật sâu, an đùi đồng dạng nói một mình. Bởi vì hiện tại tình trạng, rất rõ ràng, Diệp Thủ Nghĩa hấp thu đại lượng âm sát chi khí. Loại này âm sát chi khí một khi sầm lớn cho dù là cường đại người tu tiên, cũng không thể hoàn toàn chống cự Những này người tu tiên hẳn là sẽ điều động thân thể mình bên trên linh lực, đối với mấy cái này âm sát chi khí tiến hành thanh trừ. Vừa mới đến bây giờ Diệp Thủ Niệm rõ ràng đã hấp thu đặc biệt nhiều âm sát chi khí, tiếp tục tiếp tục như thế lời nói, thân thể của hắn khẳng định sẽ chịu không được. Bọn chúng có thể thừa dịp thời gian này điểm, mau chóng rời đi vùng này. Theo cái này một cái ma cột chạy đi. Hai bọn chúng con yêu ma nhìn nhau một cái, trong nháy mắt này, trực tiếp lấy tốc độ cực nhanh mong muốn hướng phía phía trước bên kia khu vực tiến lên. Vèo. Nhưng ngay trong nháy mắt này, một đạo cự đại trong suốt bàn tay, theo bọn nó phía trước bên kia khu vực đập đi qua khôn tốt. Chương 431, yêu ma tiếng kêu thảm thiết chương 431, yêu ma tiếng kêu thảm thiết cái này hai tên yêu ma ở trong nháy mắt này trực tiếp tránh vào tới. Mời anh. kia một đạo to lớn vô cùng bàn tay, đem phía dưới mặt đất nghiền ép ra một đạo to lớn vô cùng cái hỗ nhỏ. Đi, đi đi nơi nào? Ngay trong nháy mắt này, từng tiếng âm từ tiền phương bên kia khu vực chuyển tới. Cái này hai con yêu ma ánh mắt hướng phía phía trước nhìn lại, liền có thể rõ ràng nhìn thấy một thân ảnh xuất hiện ở phía trước bên kia khu vực. Diệp Thủ nghĩa. cái này hai con yêu ma trong mắt con người cũng hơi rồ lại. Bọn chúng hoàn toàn không nghĩ tới, diệp thủ nghĩa tốc độ phản ứng thế mà lại nhanh như vậy. Tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, liền xuất hiện ở tiền phương của bọn nó. Chạy không được. Giống, cái này hai tên yêu ma ở trong nháy mắt này bên trong phát ra giống to một tiếng âm thanh. Kết rồi kết rồi. Bọn chúng thân thể phát ra từng tiếng, như là nổ hạt đậu đồng dạng tiếng vang. Thời gian ngắn ngủi bên trong, toàn bộ loại người hình thân thể, trong nháy mắt biến thành to lớn yêu ma hình dạng. Bản thể. Bản thể của chúng nó theo thứ tự là đầu hổ yêu cùng trăm chân yêu. Chúng tiến yêu khí ở trong nháy mắt này tán phát ra Rất tốt. Thấy cảnh này Diệp Thủ Nghĩa cũng cười to lên. Hắn tay phải buông ra, một thanh Vương Thiên Họa kích liên xuất hiện ở trong tay của hắn. Loại trình độ này yêu ma nhường hắn hơi có chút hưng phấn. Hai cái vương cấp yêu ma. Giống. Cái này đầu hổ yêu cùng trăm chân yêu ở trong nháy mắt này phân biệt theo hai bên trái phải bắt tới. Bọn chúng tốc độ này đều nhanh đến cực kỳ không hợp phó thường. Dầm dập, bốn phía mặt đất ở trong nháy mắt này bắt đầu không ngừng chấn động. Thời gian ngắn ngủi bên trong, liền phải xông đến Diệp Thủ Nghĩa trước mắt, oang oang Mà trong chớp nhoáng này, Diệp Thủ nghĩa trong thân thể vô cùng cường đại chân nguyên cùng khí huyết chi lực điên cuồng mãnh liệt mà ra, chuyên tiến ở trong tay phương thiên hỏa kích bên trong. Toàn bộ phương thiên hỏa kích vào lúc này cũng bắt đầu không ngừng rung động. Chỉ một thoáng đen nhánh phương thiên hỏa kích biến thành xích hồng sắc, hơn nữa còn tản mát ra bảng bạc vô cùng lực lượng. Trảm, nương theo lấy Diệp Thủ nghĩa đột nhiên dùng sức đột bổ, một đạo xích hồng sắc nguyệt nha hình khí lưu hướng thẳng đến đầu hổ yêu xung kích đi qua. Giống, đầu hổ yêu nhìn xem một màn này, mở ra miệng ở trong liền phun ra một đạo chất lỏng màu xanh lục. Siêu, nhưng này sắc khí lưu trực tiếp xuyên thấu cái này chất lỏng màu xanh biết, trong nháy mắt theo nó kia thân thể khổng lồ ở trong xuyên qua. Đầu hổ yêu quái xuất hiện tại ánh mắt mở lớn, toàn bộ thân hình vào lúc này dường như đều bị định trụ ngay tại chỗ, không nhúc đích. Đây không có khả năng nó vừa lên tiếng trong nháy mắt, trên trán liền có thể rõ ràng thấy được một đạo tơ máu. Đạo này tơ máu trực tiếp theo cái trán lan tràn tới thân thể của nó. Sau một khắc, cái này đầu hổ yêu thân thể trực tiếp điểm vỡ thành hai mảnh. Vô số máu tươi bắn tung tóe tại bốn phía mặt đất. Vương cấp yêu ma, chết. Đại lượng âm sát chí khí cũng đương theo lấy cái này một cái vương cấp yêu ma tử vong, mà điên cuồng hướng phía Diệp Thủ Nghĩa trong thân thể phun trào đi qua. Thanh đồng cổ kính điên cuồng hấp thu những này âm sát chi khí, thời gian ngắn ngủi bên trong liền ngưng tụ rất nhiều tinh văn. Mà ở trong nháy mắt này, trong chân yêu hung vậy chính mình kia vô cùng sắc bén chân trước, hướng thẳng đến Diệp Thủ Nghĩa thân thể đâm tới. Nhưng là Diệp Thủ Nghĩa tốc độ phản ứng thật sự là quá nhanh, thân thể của hắn có hơi hơi bên cạnh liền trực tiếp tránh tránh khỏi. Chợ tay liền nắm lấy vương tiên hỏa đột nhiên một trạm. Cái này trong chân yêu chân trước trực tiếp bị chặn đứng. Hơn nữa Diệp Thủ Nghĩa còn căn bản không có đình chỉ động tác của mình. Hai tay cầm Phương Thiên Hỏa Kích, tiếp tục điên cuồng phách chạm ra ngoài. Giống, trong chân yêu quái xuất hiện tại toàn bộ thân hình điên cuồng run rẩy, nội tâm ở trong tràn đầy vô cùng sợ hai bảy mặt. Nhưng là hiện tại không có bất kỳ biện pháp nào, chạy trốn chính là chết, chỉ có thể liều mạng một lần. Bèn, đương nhiên ngay tại cái này chân chân yêu tiếp tục công kích tới trong mắt, Diệp Thủ nghĩa trong tay nắm lấy Phương Thiên Hỏa Kích liền trực tiếp đem nó nửa bên miệng đều cho có sạch. Hắn tiếp tục nắm lấy Phương Thiên Hỏa Kích phách trạm, rất nhanh toàn bộ thân hình to lớn chân chân yêu chân, toàn bộ đều bị chém nứt. Nó thân thể khổng lồ ngã trên mặt đất. Trong lúc nhất thời căn bản không thể động đậy, kia một đôi to lớn ánh mắt ở trong đã tràn đầy vô cùng sợ hãi bẻ mặt. Thật là đáng sợ, trước mắt người đàn ông này thật sự là thật là đáng sợ. Quả thực như là giống như sát thần. Hơn nữa kinh khủng nhất là, thế mà còn không có cảm giác được trên người hắn có bất kỳ linh lực ba động Vậy thì mang ý nghĩa trước mắt người đàn ông này vô cùng có khả năng, căn bản cũng không phải là cái gì người tu tiên. Người đến cùng là ai trăm chân yêu quái xuất hiện tại âm thanh run dày lên tiếng. Ma dối bên này đã không biết bao nhiêu năm không thể có yêu ma đi vào thế gian giới công ý tới cái này, một cái ma quật ở trong xuất hiện người đều cường đại đến loại trình độ này. Ta không phải liền là trong miệng các người phàm nhân a." Diệp thủ Nghĩa cười nhạt nói, "Hiện tại đến phiên ta hỏi ngươi, các ngươi là thông qua thủ đoạn gì lại tới đây?" Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm cái này một cái trăm chân yêu, tiếp tục lên tiếng, "Điểm này là nhường Diệp thủ Nghĩa phi thường vào mồm. Bọn dã hỏa này thế mà xuất hiện ở ma quật ở trong, hơn nữa còn là vương cấp yêu ma. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là bình thường tu cấp, nhưng là nếu như là bình thường người tu tiên, tiến vào cái này một cái nhìn tương đối bình thường ma quật ở trong, Khẳng định sẽ bị những yêu ma này giết chết Hơn nữa những yêu ma này cũng rất có thể sẽ theo ma quật ở trong đi ra ngoài Đúng rồi, cũng không biết cái khác ma quật ở trong Có thể hay không đã có loại này yêu ma cường đại tiến vào nhân gian dối Nghĩ đến cái này một cái, khả năng diệp thủ nghĩa sắc mặt cũng biến thành ngưng chọc lên Mặc dù bây giờ thực lực của mình tăng lên rất nhiều Muốn đối phó cái này một loại yêu ma đã kinh biến đến mức càng thêm dễ dàng Nhưng là nếu như là những người còn lại đối mặt lời nói Vậy cũng không có đơn giản như vậy Ta sẽ nói cho người biết Rất nhanh, các ngươi những người này toàn bộ đều phải chết Trong Trần Diêu nghe Diệp Thủ Nghĩa lời nói, vào lúc này sắc mặt cũng biến thành dữ tợn vô cùng. Haha! Ha. Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt hơi híp lại. Trong nháy mắt này, một cỗ kỳ lạ vô cùng năng lượng trực tiếp trùng kích tiến vào cái này trong chân yêu trong thân thể. Thứ gì? Cảm giác được chạm muốn này trong chân yêu, thần sắc trong mắt cũng lập tức lại biến. Mặc dù nó hiện tại thụ thương nghiêm trọng, nhưng là chỉ cần có thời gian nhất định liền có thể hoàn toàn hồi phục. Lúc đầu vừa mới nó cũng là muốn kéo dài Diệp Thủ Nghĩa, giết chết nó thời gian. A, liền sau đó mơ khắc, một tiếng thê lương tiến thê theo cái nại trong Trần Diêu trong miệng truyền ra. Tiếng điều này truyền tới toàn bộ ma quận. Thanh âm gì? Tại ma quận lúi vào đang chiến đấu ấu quân cùng Phương thức, cũng có thể rõ ràng nghe được thanh âm này. Loại thanh âm này nghe có chút để cho người ta tê cả ra đầu, tựa như là yêu ma tiếng kêu thảm thiết. Phương thức vào lúc này cũng trong nháy mắt phản ứng lại, không có ánh mắt về sau, cảm giác của hắn năng lực đều biến thập phần cường đại, thậm chí liền nhĩ lực đều biến càng thêm tốt. Yêu ma tiếng kêu thảm thiết ấu quân cũng có chút giật mình một chút. Chương 432, khảo vấn chương 432, khảo vấn xưa nay chỉ có người bị yêu ma tra tấn xuất hiện giảm hẳn rất ít nghe nói qua có yêu ma phát ra tiếng kêu thảm. Hàn La Điện Hạ đã đem những yêu ma này đối phó không sai bị lắm. Phương Tước vào lúc này cũng rất nhanh, lấy lại tinh thần lập tức lên tiếng. Một bên lên tiếng đồng thời, trường đao trong tay của hắn điên cuồng phát trạng. Ở bên này một chút tương đối bình thường yêu ma, trực tiếp bị trong tay hắn mang theo lôi đình chi lực trường đao vách trảm thành hai nửa. Dùng theo lấy những yêu ma này tử vong, trận trận âm sát chi khí cũng không ngừng tiến vào trong thân thể của hắn. Mặc dù âm sát chi khí đối với Diệp Thủ Niệm mà nói quả thực chính là thuốc bổ. Nhưng là đối với phương thức cùng lối quân mà nói, loại này âm sát chi khí vẫn là sẽ tạo thành rất lớn mặt trái tác dụng. Chỉ là nương theo lấy thực lực của bọn hắn mạnh lên, còn học xong mới võ học bí tịch, bản thân cũng là người tu tiên, có thể điều động linh lực tiến hành chống cự những loại âm sát chi khí, cho nên loại này bình thường yêu ma chết mất về sau sinh ra âm sát chi khí, khi tiến vào tới trong cơ thể của bọn họ về sau, chẳng mấy chốc sẽ bị thanh trừ, nói tóm lại tạo thành ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Bọn hắn hiện tại cũng không có mơ tưởng, điên cuồng vung vẩy vũ khí trong tay, không ngừng chém giết lấy những loại bình thường yêu ma Những này bình thường yêu ma đều hướng phía cái này, một cái ma quật cửa ra và ở trong mảnh liệt đi qua. Rất rõ ràng những yêu ma này toàn bộ đều muốn theo cái cửa gian này rời đi cái này một cái ma quật. Người đối ta làm cái gì? Cái này một cái trăm chân yêu vào lúc này điên cùng kêu rên lên tiếng đồng thời, cú một bên giống to lên tiếng đến. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được có một cố đặc thù lực lượng tiến vào thân thể của nó ở trong, đồng thời giống như tại hồn phách của nó bên trên lạ tấn đồng dạng. Loại này cảm giác đau đớn thật sự là quá cường liệt, cho dù là nó loại này đại yêu ma bây giờ muốn hoàn toàn ngăn cản đều căn bản không ngăn cản được. Suôn dựa nó còn có thể rõ ràng cảm giác được, chỉ cần mình tiếp tục không ngừng mà chống cự cái này, một cổ lực lượng cường đại lời nói, khả năng làm cái đầu đều muốn bị nổ tung rơi. Lúc này cái này một cái trong chân yêu toàn nhịn xuống đau đớn, cũng không tiếp tục chống cự. Cũng không lâu lắm, cái này một cú có thể làm cho hắn cảm giác được vô cùng đau kỳ dị lực lượng, giống như bắt đầu chậm rãi biến mất. Ho ho. Trong chân yêu của xuất hiện tại miệng lớn thở hổn hển. Vừa mới loại kêu cảm giác đau đớn có thể so sánh Diệp Thủ Nghĩa đem nó lưỡi bên miệng cắt đứt xuống đến, còn muốn càng thêm đau. Bây giờ trở về đắc vấn đề của ta. Diệp Thủ Nghĩa tiếp tục nhàn nhạt lên tiếng. Cái này trong chân yêu chúng tất phách trùng ma năng lực về sau, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào tiến hành phản kháng. Chúng ta, chúng ta là đến từ ma giới trong chân yêu quái xuất hiện tại có âm thanh run rẩy lên tiếng. Nó không có chút nào thời gian, mau đem những gì mình biết mọi thứ đều cho tố nói ra. Ma giới? Nghe nó kể rõ, Diệp Thủ Nghĩa lúc này cũng chau mày. Lúc trước hắn thời điểm cũng là nghe nói qua có cái gọi là ma giới, chỉ là không có nghĩ đến ma giới những yêu man này lại có thể đạt thông thông đạo riêng biệt, nhiều những yêu man này chuyển tống tới những này ma quật ở trong. Bọn chúng hẳn là mong muốn lấy ma của xem như văn khẩu. Sau đó theo ma quật ở trong đi ra ngoài. Các người yêu giới yêu ma nhiều không? Diệp Thủ Nghĩa tại cái này thời điểm dường như nghĩ tới điều gì, vô ý thức lên tiếng. Rất nhiều. Chúng ta loại thực lực này tại ma kết ở trong cũng là thuộc về không đáng chú ý thực lực. Trong chân yêu tại cái này về sau tranh thủ thời gian lên tiếng. Bởi vì đã bị Diệp Thủ Nghĩa lợi dụng tất phách trùng ma thủ đoạn không chế được, nó mong muốn nói láo cũng nói láo không được. Một khi nó có bất kỳ phản loạn suy nghĩ hay là nói ra cái gì hoan ngôn, liền sẽ trực tiếp chết mất. Thì ra là thế. Các ngươi là dùng bí pháp đặc thủ đến mở ra bên kia thông đạo. Để các người loại này cấp bậc tồn tại có thể truyền tống tới cái này mà quật đúng không? Nghe xong cái này, Trầm Chân Yêu lời đã nói ra về sau, Diệp Thủ Nghiên sắc mặt cũng biến thành có chút ngưng chọc lên. Đối Trầm Chân Yêu quái xuất hiện tại cùng tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu. Thật sự chính là cùng cái này cái gọi là ma giới nhấc lên quan hệ. Nhìn như vậy tới, kế tiếp sẽ có càng nhiều hơn yêu ma không ngừng xuất hiện. Hơn nữa những yêu ma này sẽ xuất hiện tại những này ma quật ở trong. Dựa theo cái này Trầm Chân Yêu vừa mới nói tới, bọn hắn ma giới ở trong mặc dù có thể sử dụng bí pháp đặc thù đến mở ra không gian thông đạo, nhưng là cũng không thể trực tiếp thông qua những này mở ra không gian thông đạo truyền tống tới đại mạn, hơn nữa có thể đi vào loại kia đặc thù thông đạo chỉ có yếu nhược yêu ma. Một khi hoặc là thực lực vượt qua bước cấp, kia chỗ mở ra thông đạo liền sẽ thay đổi vô cùng chưa bõ chắc, sẽ trong thời gian ngắn ngủi trực tiếp sụp đổ. Cho nên lần này, cũng mèn mẹ chỉ đã tới bọn chúng ba tên vương cấp yêu ma mà thôi. Hơn nữa bọn chúng vừa tới tới bên này không đến bao lâu, liền mặt đối mặt Diệp Thủ Nghĩa. Nghĩ đến cái này, cái này một gai yêu ma, hiện tại vẫn có chút tê cả da đầu. Dù sao lá thủ mệnh tịch lực thật sự là quá biến thái, quả thực liền không giống người. Vậy ngươi còn biết có hay không có còn lại yêu ma, thông qua phương pháp giống nhau đi tới cái khác ma của đầu." Diệp Thủ Nghĩa tiếp tục lên tiếng. "Hiện tại đem cái này một con yêu ma cho điều khiển ở về sau, liền tận khả năng theo cái này yêu ma chóp miệng, đào ra càng nhiều tin tức hữu dụng đi ra." Không rõ ràng, trong chân yêu có chút ngây mẩn cả người một chút, lập tức lắc đầu. "Lần này chúng ta đều là tại địa phương khác nhau đi vào cái này không gian thông đạo, đi vào những này ma quật ở trong, ta cũng không biết còn lại yêu ma có thành công hay không." Nó hiện tại lời nói toàn bộ đều là sự thật, bởi vì thất phách trùng ma năng lực ảnh hưởng Cái này một cái trong chân yêu mong muốn nói láo cũng là căn bản không có biện pháp. Cái tiếng như thế nhìn tới, ngươi cũng không có cái gì còn lại giá trị lợi dụng." Diệp Thủ Nghĩa nhếch miệng cười một tiếng, "Đúng ta ta." Trong chân yêu nghe Diệp Thủ Nghĩa lời nói, cũng rõ ràng biết hắn muốn làm gì, giờ phút này nó trong mắt còn người hơi rụt lại. Chạm. trong nháy mắt này, phương thiên họa kích đã trực tiếp phách chạm đi xuống. Cái này trong chân yêu căn bản không có bất kỳ năng lực phản kháng, trực tiếp bị cường đại lật trời họa kích tán phát ra khí lưu chém thành hai khúc. Đại lượng máu tươi, theo nó tách ra thành hai nửa trong thân thể không ngừng phun trào đi ra bốn phía mặt đất toàn bộ đều là huyết dịch đỏ thắm. Hơn nữa nương theo lấy cái này, một cái vương cấp yêu ma chết mất, đại lượng vô cùng âm sát chi khí cũng tại cái này, thời gian ngắn ngủi bên trong hung dũng manh tiến ra, toàn bộ đều chuyển lại tiến vào diệp thủ nghĩa trong thân thể. Hấp thu, tiếp tục điên cuồng hấp thu. Thời gian ngắn ngủi bên trong, thanh đồng cổ kính lại bởi vì hấp thu đại lượng âm sát chi khí, ngưng tụ ra càng nhiều hơn tinh văn. Không tệ, lần này hấp thu âm sát chi khí vẫn là vô cùng nhiều. Thời gian không lâu, cái này âm sát chi khí đã toàn bộ đều bị diệp thủ nghĩa cho hấp thu xong. Từ khi mở ra hạ tam khiếu về sau, Diệp Thủ Nghĩa chỉnh thể thực lực đã tăng lên, không biết bao nhiêu. Đối phó loại này yêu ma giống như cũng biến thành càng thêm vô cùng dễ dàng. Ầm ầm, Má ngay trong nháy mắt này, toàn bộ ma quật đột nhiên bắt đầu chấn động lên. Chương 433, Lao hoàng đế, sắp không được chương 433, Lao hoàng đế, sắp không được chuyện gì xảy ra. Cảm nhận được cái này kịch liệt chứng cảm, Diệp Thủ Nghĩa thần sắc trong mắt cũng có chút biến đổi. Xem ra, nói là ma quật muốn bắt đầu sụp đổ a. Nghĩ đến cái này, hắn trực tiếp đem những này vương cấp yêu ma thi thể cùng yêu đan, trực tiếp cất vào giới ở trong. Sau đó lấy tốc độ cực nhanh trở về. Siêu, hiện tại diệp thủ nghĩa tốc độ thật sự là quá nhanh, tốc độ cao nhất chạy phía dưới, quả thực liền giống như là một tia chớp. Thế nào những yêu ma này số lượng càng ngày càng nhiều. Ấu Vân muốn đang tại đối phó những này, muốn muốn xông ra ma quật bên ngoài yêu ma, nhưng vào lúc này nương theo lấy cái này, bốn phía mặt đất rất nhỏ chấn động về sau, yêu ma số lượng cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Giống như đại lượng yêu ma đều từ nơi này ma cột trỗ sâu ở trong điên cuồng hung dũng mạnh tới ra. Cái này ma quật cảm giác giống như là muốn sụp đổ. Phương Thước cẩn thận cảm thụ một lúc sau, Sát mạch cũng biến thành ngưng trọng vô cùng. Hiện tại hắn nắm lấy trường đao trong tay, đột nhiên một cái bổ ngang, mang theo mãnh liệt lôi điện lực lượng, trực tiếp đem những yêu ma này thân thể cho phép trạng thành hai nửa. Nhưng là ngay cả như vậy, là thời điểm hung tuấn đi qua yêu ma càng ngày càng nhiều, giống như đem bọn hắn đều cho vây lại. Mong muốn ngăn cản những yêu ma này xông ra ma quật giống như đã ngăn cản không nổi. Ma liên ở trong nháy mắt này, một cú cường đại vô cùng lực lượng trong nháy mắt hung tuân đi qua. Bốn phía khu vực trong nháy mắt biến nóng rực vô cùng. Ầm ầm. Đại lượng yêu ma thân thể ở trong nháy mắt này trực tiếp nổ tung. Thấy cảnh này Hổ Quân trong mắt con ngươi hơi rụt lại, lập tức đột nhiên hướng phía sau bên kia nhìn lại. Điện hạ, nhìn kỹ, liền có thể rõ ràng thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc bỏ ra. Diệp Thủ Nghĩa, hiện tại Diệp Thủ Nghĩa đã trở về tới bên này. Bốn phía đại lượng yêu ma tại hắn lực lượng cường đại nghiền ép phía dưới, căn bản cũng không cần hắn co hành động, trực tiếp dùng khí huyết chi lực nghiền ép trí tử. Đi, cái này một cái ma quật lập tức liền muốn sổ đổ. Diệp Thủ Nghĩa tại thời điểm cũng lập tức lên tiếng. "Ân." Sau đó một khắc, ba người liền trực tiếp xông ra cái này ma quật tung đạo. Thời gian ngắn ngủi bên trong liền trở về bên ngoài thế giới. Cái này một cái nhìn bật mẹo vô cùng ma quật nhập khẩu, hiện tại cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu chậm rãi biến mất. Kết thúc, Âu Vân nhìn xem một màn này, cũng nhẹ nhàng thở ra. Các ngươi thế nào? Có bị thương hay không? Diệp Thủ nghĩa ánh mắt nhìn xem hai người bọn họ. Không có. Âu quân cùng Phương Thức đều lắc đầu. Mặc dù vừa mới đánh giết yêu ma quá trình rất nguy hiểm, nhưng là bọn hắn thực lực bây giờ đã tăng lên rất nhiều, đối phó loại này tương đối bình thường yêu ma lời nói, cũng sẽ không phải chịu tổn thương chỉ là bởi vì giết yêu ma tương đối nhiều, nhưng cái kia âm sát chi khí tiến vào thân thể của bọn hắn về sau, đối bọn hắn tạo thành nhất định ảnh hưởng. Hiện tại sắc mặt của bọn hắn nhìn đều tương đối tái nhật. Rất tốt, chúng ta có thể đi về trước." Diệp Thủ nhếch khẽ gật đầu. Hiện tại sắc mặt của hắn cũng biến thành ngưng trọng lên. Lần này lúc đầu chỉ là tiến về cái này một cái nho nhỏ ma quật ở trong đánh giết yêu ma, hấp thu âm sát chi khí, không nghĩ tới thế mà gặp đến từ ma giới yêu ma. Hơn nữa loại này ma giới yêu ma nhưng thật ra là yếu nhược tồn tại, đều là cấp. Chuyện này phi thường trọng yếu. Sau khi trở về muốn cùng trấn yêu ti các đại phân bộ tiến hành một hội nghị. Nếu không, đến lúc đó theo ma quật ở trong đống nhiên xuất hiện loại này cường đại vương cấp yêu ma, người bình thường là căn bản không đối phó được. Là, ấu Vân cùng Phương Thức lúc này cũng khẽ gật đầu. Rất nhanh, bọn hắn thì rời đi vùng này. Mà một cái ma quật cũng đã biến mất không thấy. Bọn hắn an toàn rời đi. Cùng lúc đó, ở phía xa bên kia một chút tu tiên giả nhìn xem một màn này, ánh mắt cũng có chút trợn lớn lên, ánh mắt ở trong tràn đầy không thể tin nổi vẻ mặt. Vừa mới những cái kia người tu tiên đều không có toàn bộ rời đi. Có một bộ phận người tu tiên còn tại bên này quan sát đến tình trạng, dù sao ma quật ở trong có như thế nhiều yêu ma, những người này sau khi đi vào cũng có khả năng bị yêu ma giết chết. Nếu như bọn hắn không có còn sống đi ra, hay là có yêu ma sông sau khi đi ra, bọn hắn cũng có thể đối những yêu ma này tiến hành săn giết, cướp đoạt yêu đan. Nhưng là hiện tại xem ra, cái này một cái ma quật yêu ma hẳn là toàn bộ đều bị giết hết. Mà ma quật lối vào cũng đã hoàn toàn quân bế. Quả thực là quá làm cho người rung động. Bọn hắn đến cùng là ai? Những này người tu tiên, vào lúc này cũng không khỏi đến tự lầm lên mà cũng lúc đó Độ Thiên môn bên trong, lão nhị cùng lao tam hai gã chấp sự cũng đã trở lại đi. Độ Thiên môn bên kia xuất hiện tiên điệu dị tượng cũng đã biến mất. Lúc này Độ Thiên môn tam trưởng lão cùng trong này chỉ là chung sống tại một chỗ bên trong đại sảnh. Đại sảnh cửa phòng đã đóng chặt. Hơn nữa vào lúc này, tam trưởng lão cũng đã thiết hạ cách tâm thuần. Diệp Hạo nay nhặt xuất hiện loại này tiên điệu dị tượng, đã để toàn bộ tu tiên giới chân kinh. Hắn hiện tại đã thành công tiến hành độ thiên bí pháp chuyển hóa, thực lực của hắn cũng tăng lên vô cùng nhiều. Hơn nữa vô cùng có khả năng trong thời gian ngắn trở thành trẻ tuổi nhất đại thừa cảnh người tu tiên. Tam trưởng lao ánh mắt nhìn xem cái này hai gã chấp sự, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng vô cùng. Nếu như là trước đó thời điểm, hắn khẳng định sẽ vì cái này một chuyện cảm giác được cao hứng, nhưng là hiện tại khác biệt. Hiện tại bọn hắn đã là khóa lại tại Diệp Thủ Nghĩa kia trên một cái thuyền. Diệp Hạo thực lực càng mạnh, đối với bọn hắn mà nói thì càng bất lợi. Trẻ tuổi nhất đại thừa kỳ người tu tiên lão nhị cùng lao tam nghe tam trưởng lão lời nói, giờ này phút này sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng vô cùng. Hơn nữa chủ yếu nhất là, Diệp Hạo thực lực đạt tới loại trình độ này về sau, rất có thể sẽ trực tiếp trở thành thái tử. Tam trưởng lao vào lúc này tiếp tục lên tiếng, sắc mặt của hắn hiện tại cũng biến thành cực kỳ khó coi. Không ai từng nghĩ tới sẽ có loại chuyện này xảy ra, Diệp Hạo là một cái duy nhất độ chấp nhận thiên bí pháp, thu hoạch được lực lượng mạnh nhất người. Hắn tăng lên thật sự là quá lớn. Hơn nữa thái tử chi vị, vốn chính là căn cứ từng cái hoàng tử thực lực tổng hợp đến đánh giá. Còn có sang năm đầu năm trước điện thi đấu, cũng là rất trọng yếu khảo hay không. vô cùng có khả năng ảnh hưởng thái tử chi vị. Lấy Diệp Hạo thực lực cùng tiên phú, đoán chừng sẽ trực tiếp nhảy qua lần này trước điện thi đấu, trực tiếp nhường hắn trở thành thái tử. Hiện tại ta nghe nói lao hoàng đế giống như bởi vì tật bệnh, nhanh muốn không được. Tam trưởng lao vào lúc này tiếp tục lên tiếng. Cái này lao nhị cùng lao tam hai gã chấp sự nghe lời của hắn, trong mắt con ngươi cũng hơi rụt lại. Đây là thật hay giả? Hai người bọn họ ánh mắt ở trong cũng tràn đầy không thể tin bẻ mặt. Đương kim hoàng đế theo trước khi nói thời điểm cũng là một gã cường đại người tu tiên. Chỉ là năm nay bỗng nhiên không giải thích được nói muôn mê quan. Sau đó liền không còn có tiến hành tạo chiều. Đây là ta nghe được tin tức mới nhất. Chương 434 sứ giả chương 434, sứ giả chương ta cũng không xác định có phải hay không hoàn toàn chân thật. Tam trưởng Lao tiếp tục lên tiếng. Hắn bây giờ tại cái này một cái đại điện ở trong đi qua đi lại, nhìn cũng là sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Nếu quả như thật là như vậy, kia Diệp Hạo hẳn là càng có khả năng sớm trở thành thái tử, thậm chí có khả năng trực tiếp tiếp nhận Lao hoàng đế vị trí. Nói đến đây, ở đây ba người ánh mắt cùng nhìn nhau phía dưới, đều có thể nhìn thấy đối phương trong ánh mắt vẻ chấn động. Hiện tại tình trạng, quả thực là biến hóa quá nhanh. Vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Lão Nghị cùng lão Tam hai gã chấp sự, vào lúc này cũng không nhịn được lên tiếng. Bọn hắn mới từ Tiên Lâm Thành trở về, không nghĩ tới liền nghe tới loại tin tức này, tìm thời gian đem tin tức này bẩm báo cho điện hạ a." Tam trưởng lao ánh mắt nhìn xem hai người bọn họ, "Bất quá bây giờ tạm thời các người không thể rời đi, thường xuyên ra ngoài lời nói, dễ dàng bị người để mắt tới. Hơn nữa các người hiện trước khi đến khu vực vẫn là Thiên Lâm Thành." Tam trưởng lao tiếp tục lên tiếng, "Bọn hắn đều là độ tiên môn người, một mực thường xuyên tiến về Tiên Lâm Thành lời nói, bị biết lời nói, khẳng định lại nhận hoài nghi. Hơn nữa lần này, kia một gã chấp sự chết, khả năng sẽ còn bị trong tông môn người tiếp tục điều tra. Các ngươi muốn cẩn thận một chút." Hàn ánh mắt nhìn xem hai người, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng vô cùng. Lần trước, trong bọn họ trong đó một tên chấp sự bị diệp thủ nghĩa giết chết. Chuyện này mặc dù bọn hắn đã lập mang luôn, chuẩn bị giấu giếm được đi, nhưng là trong tông môn người khẳng định sẽ còn tiến hành điều tra. Bọn hắn cũng không thể phất lờ lộ ra sơ hở. Ân, lão nhị cùng Lao tam vào lúc này cũng khẽ gật đầu. Đúng rồi, các ngươi lần này theo tiên lâm thành trở về, điện hạ có nói gì hay không?" Tam trưởng Lao ánh mắt nhìn xem hai người bọn họ vào lúc này tiếp tục lên tiếng. "Lần này hai người này tiến về tiên lâm thành" chính là muốn bẩm báo Diệp Hạo đang tiến hành độ tiên bí pháp truyền thừa thời điểm xuất hiện tiên địa dị tượng tình trạng, cũng không biết điện hạ biết tình trạng này về sau sẽ có hành động gì. Điện hạ hắn cái này hai gã chấp sự vào lúc này cũng trong nháy mắt phản ứng lại. Bọn hắn vừa trở về không lâu, liền bị Tam trưởng lão kéo qua nơi này tiến hành hội nghị. Bên kia phát sinh tình trạng còn chưa kịp nói cho Tam trưởng lão, thế nào? Tam đại lão nhìn xem thần sắc trên mặt bọn họ, cũng lập tức ngây ngẩn cả người một chút. Chẳng lẽ nói Lục hoàng tử điện hạ biết chuyện này về sau bị đả kích? Cho nên nói Lục hoàng tử thiên hạ thực lực hiện tại đã mạnh phi thường, nhưng là khả năng Diệp Hạo tiềm lực sẽ càng thêm cao. Dù sao Diệp Hạo có thể dẫn phát loại kia thiên địa dị tượng, còn xuất hiện chân lòng đám mây. Hiện tại chuyện này cũng đã bị phạm vi lớn chuyển ra ngoài, hiện tại hẳn là rất nhiều thế lực đều sẽ cho rằng Diệp Hạo là lớn nhất có thể có thể thu được thái tử chi bị. Chúng ta đi thời điểm, điện hạ mới từ bế quan ở trong muốn đi ra. Lão nhị cùng lao tam nhìn nhau một cái, vào lúc này hít sâu một mạch cũng đối với trước mắt tam trưởng lao lên tiếng. Điện hạ cũng đã dẫn phát thiên địa dị tượng. Thì ra điện hạ cũng đã dẫn phát thiên địa dị tượng, tam trưởng lão khẽ gật đầu. Vào lúc này hắn dường như cảm giác được cái gì, ánh mắt đột nhiên mở lớn. Các người nói, Điện Hạ Bế quan lúc đi ra cũng đã dẫn phát thiên điệu dị tượng? Là cái gì thiên điệu dị tượng? Tam trưởng lao tranh thủ thời gian lên tiếng. Thiên điệu dị tượng xuất hiện, rất có thể đại biểu cho một gà tu luyện người thực lực cùng tiềm lực. Hơn nữa còn căn cứ thiên điệu dị tượng hình tượng khác biệt, thực lực cùng tiềm lực cao thấp cũng khác biệt. Cửu Long, Cửu Long dị tượng. Hai người bọn họ nói đến đây thanh âm cũng biến thành có chút run rẩy lên. Bây giờ nghĩ tới bọn hắn nhìn thấy kia một bức tranh, vẫn là vô cùng cảm giác được rung động. Lúc đầu nhìn thấy Diệp Hạo xuất hiện thiên điệu dị tượng, Tuần nữa còn là chân Long chi tượng liền đã vô cùng bất khả tư nghị. Ai có thể nghĩ đến, Lục hoàng tử điện hạ đưa tới Thiên Điểu dị tượng lại là Cửu Long dị tượng. Cái này sao có thể? Tam trưởng lão nghe lấy bọn hắn lời, của hai người, lập tức thân thể cũng run nhẹ nhẹ một chút, ánh mắt ở trong tràn đầy không thể tin nổi mặt. Có hình rồng Thiên Điểu dị tượng, đều là phi thường bất khả tư nghị. kia là đại biểu cho có chân Long đại đế chi tư, mà Cửu Long, kia là đại biểu cho cái gì? Hắn không cách nào tưởng tượng. Chúng ta tận mắt nhìn thấy, đây tuyệt đối là chân thực. Lão nhị cùng lão tam cái này hai gã chấp sự, Vào lúc này cũng chăm chú vô cùng lên tiếng. Một màn kia bọn hắn là tuyệt đối không thể sẽ quên. "Muốn ta hoán một chút." Tam trưởng lão vào lúc này mạnh mẽ hô ít mấy hơi, bình phục một chút tâm tình của mình. Dù sao hiện tại nghe được tin tức, quả thực là quá làm cho người rung động. "Chết không được, chết không được điện hạ thực lực mạnh như thế." Tư chất cùng tiềm lực, tất nhiên tại đại đế phía trên. Tỉnh táo lại về sau, Tam trưởng lão một bên lên tiếng đồng thời, bờ môi còn hơi run rẩy lấy. "Lão nhị cùng lão tam cái này hai gã chấp sự, vào lúc này cũng khẽ gật đầu. "Tam trưởng lão, vậy chúng ta bây giờ phải làm gì?" Bỗng hắn bình phục tâm tình xuống về sau, ánh mắt nhìn xem Tam trưởng lão tiếp tục lên tiếng. Hiện tại tạm thời lưu tại bên trong tông môn, không nên tùy tiện đi lại, để tránh lưu lại sơ hở gì bị người khác phát hiện. Tam trưởng lão tiếp tục thật sâu hô, hô ít mấy hơi. Cảm giác chính mình vô luận như thế nào hô hấp đều không thể trong bình tĩnh tâm ở trong thần sắc kích động. Hoàn toàn không nghĩ tới Lục hoàng tử điện hạ tiệm lực thế mà còn đạt đến loại trình độ này. Hắn sẽ không phải là một vị nào đó tiên giới đại năng chuyển thế a. Hắn nhưng là biết, tại tiên giới ở trong có thật nhiều tồn tại cường đại, có thể sẽ tiến hành chuyển thế trung tu mà Diệp Thủ Nghĩa vô cùng có khả năng chính là loại người này. Mặc dù những này đều chỉ là nghe nói qua, nhưng chưa hề thấy tận mắt, nhưng là trực giác của hắn vẫn là cảm giác được Diệp Thủ Nghĩa khẳng định không phải bình thường một gã hoàng tử mà thôi. Hơn nữa hiện tại chúng ta đứng tại 6 đĩa điện hạ bên kia, không chừng đối với chúng ta mà nói là một cái cơ hội, là một cái lớn lao kỳ ngộ. Chúng ta nhất định cần phải nắm chắc. Tam trưởng lao ánh mắt nhìn xem lão nhị cùng lao tam. "Ừm." Hai người bọn họ cũng chăm chú nhẹ gật đầu, hai tay nắm chặt thành quyền. "Xác thực, cái này một chuyện không chừng đối bọn hắn mà nói là lớn lao kỳ ngộ." cái gọi là một một người đắc đạo, chó gà thăng thiên. Nếu như Lục Hoàng tử điện hạ cuối cùng có thể trở thành tồn tại cực kỳ cường đại lời nói, bọn hắn đứng tại Lục Hoàng tử điện hạ, bên này người khả năng cũng biết giống nhau thu hoạch được ích lợi thật lớn. Nghĩ như vậy bọn hắn cũng càng thêm hưng phấn. Tất cả chấn yêu ti thiên tự chấn yêu sứ, còn có các lớn Loti, Bộ đô Loti, lập tức tiến về Linh Sơn. Mà nhưng vào lúc này, tại các lớn chấn yêu ti bên trong đều có sứ giả đến, bắt đầu tiến hành truyền lời. Chúng ta tại sao phải qua qua bên kia? Lúc này tiên lâm thành chấn yêu ti bên trong, một gã thiên tử chấn yêu sứ, nhìn xem một màn này giả Sắc mặt cũng hơi đổi một chút. Chương 435, Linh Sơn chương 435, Linh Sơn những ngày trấn yêu làm, nghe cái này một gã sứ giả lời nói, lúc này sắc mặt cũng biến thành ngưng chọc lên. Linh Sơn là trấn yêu ti số 1 giám sát sứ vị trí khu vực. Cách mỗi mấy năm, liền sẽ tổ chức trấn yêu ti đô ti cùng giám sát sứ hội nghị. Nhưng là hiện tại rõ ràng còn không phải hội nghị thời điểm, vì cái gì những này cái gọi là sứ giả muốn để bọn hắn đi qua? Đây là bổn giám sát đại nhân ra lệnh. Cái này một gã sứ giả ánh mắt nhìn xem những này trấn ưu, sắc mặt nghiêm túc lên tiếng. Nương theo lấy hắn vừa dứt lời, Mọi người tại đây vẻ mặt cũng có chút biến đổi. Chúng ta phải đợi Lục hoàng tử điện hạ trở về. Trong đó một tên chữ thiên Chấn yêu đi, lúc này tiếp tục lên tiếng. Lục hoàng tử vẹn vẹn chỉ là một gã bình thường dám sát xứ. mà bây giờ, hạ đạt mệnh lệnh này chính là số một giám sát xứ. Ai dám chống lại mệnh lệnh, chính là chết. Sư giả ánh mắt liếc nhìn những này Chấn yêu làm, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Hơn nữa kèm theo vừa dứt lời, tại phía sau hắn còn lại mấy tên vẻ mặt lạnh lùng nam tử, trong ánh mắt cũng lộ ra không che giấu chút nào sát ý tại bốn phía Chấn Nghiêu làm nhóm, sắc mặt lập tức lại biến. Những người này thế mà thực có can đảm đối Thiên Lâm Thành trấn yêu ti ra tay. Đô thị đại nhân bọn hắn cũng còn chưa có trở lại. Trong đó một tên thiên đến trấn yêu làm, vào lúc này hít vào một hơi thật sâu, bình phục tâm tình xuống chi sau tiếp tục lên tiếng. Hiện tại cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là luôn cảm giác tình huống có điểm gì là lạ, bọn hắn cũng không có khả năng trực tiếp một lời đáp ứng, rời đi Thiên Lâm Thành. Dù sao điện hạ trước lúc rời đi dặn dò qua bọn hắn, đoạn thời gian gần nhất có thể sẽ có thật nhiều yêu ma tới gần Thiên Lâm Thành, muốn để bọn hắn trấn thủ cái này một tòa thành. Bọn hắn không cần trở về. Còn lại sứ giả đã đem bọn hắn tiếp đi qua. Cái này một gã sứ giả, vào lúc này cũng lộ ra một vệ tươi cười quá dị. Đô thi bọn hắn bị tiếp đi qua. Nghe cái này một gã sứ giả lời nói, xung quanh trấn yêu làm nhỏm, ánh mắt ở trong đều tràn đầy không thể tin nổi mặt. Bọn hắn thật là biết, Lục Thường Tử bọn người, là muốn đi ra ngoài trợ giúp Lục Hoàng tử điện hạ tìm kiếm đỉnh tiêm võ học bí tịch. Làm sao lại bỗng nhiên được đưa đi Linh Sơn bên đó đây? Chờ thêm chút nữa. Chờ Lục Hoàng tử điện hạ trở lại hắn nói. Cái này một gã tiên tử trấn yêu sứ, hiện tại tiếp tục trầm giọng nói. Còn lại trấn yêu làm hiện tại cũng không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ đứng tại chỗ bất động. Rất rõ ràng, bọn hắn đều là phải chờ Lục Hoàng tử điện hạ trở về. Các người đường rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Cái này một gã sứ giả sắc mặt cũng biến thành dữ tợn. Chống lại giám sát sứ mệnh lệnh, toàn bộ sự tử. Nương theo lấy hắn gầm nhẹ lên tiếng, trong nháy mắt này, phía sau hắn kia mấy tên nam tử trực tiếp động thủ. Siêu. Cái này mấy tên nam tử thân thể dường như trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, liền xuất hiện ở những cái kia tiên tự trấn yêu sứ trước mặt. Tốc độ thật nhanh. Những mấy tiên tự trấn yêu sứ trong mắt con người hơi rụt lại. Nếu như là mấy tháng trước, thực lực của bọn hắn căn bản không có khả năng có thể phản ứng tới. Nhưng là hiện tại nương theo lấy bọn hắn không ngừng tu luyện, đặc biệt là gần nhất một gần hai tháng, tiến bộ của bọn hắn có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Cương đại năng lực phản ứng, để bọn hắn trong nháy mắt rút dao. Làm. Sau một khắc bọn hắn rút ra trường đao, liền cùng những này nam tử trưởng kiếm trong tay đụng vào nhau. Vũ khí va chạm phía dưới, lập tức phát ra một tiếng thanh thúy vô cùng kim loại tiếng va ba chạm vang. Còn có thể rõ ràng nhìn đến đại lượng ánh lửa bắn tung tóe. Vũ khí va chạm sinh ra mạnh đại xung kích lực, nhường song phương thân thể đều đẩy lui tới phía sau khu vực. Hừ, sức lực của các ngươi dường như còn có thể. Vất quá, chống lại giám sát sứ mệnh lệnh, toàn bộ đều phải chết." Cái này một gã sứ giả cười lạnh thành tiếng. Hắn thấy, những ngày Trần yêu làm toàn bộ đều đã là người chết. Ai dám đến ta Trần yêu ti dương ai? Trong nháy mắt này, bỗng nhiên một thanh âm chuyển tới. Thanh âm này nhìn có chút hư vô mờ mịt, căn bản không biết rõ thanh âm nơi phát ra cùng phương hướng. "Ai?" Cái này một gã sứ giả nghe được cái này một thanh âm về sau, trên mặt vẻ mặt cũng lập tức lại biến. Người xoay người hướng phía sau bên kia khu vực nhìn lại, nhưng lại căn bản không có nhìn thấy bóng người phía trước cũng không có, chẳng lẽ là ở phía trên?" Hắn đột nhiên ngẩng đầu một cái, hướng trên đỉnh đầu không gian cũng là giống tuyết. "Già thần giả quỷ." Cái này một gã sứ già sắc mặt cũng biến thành càng thêm dữ tợn. Trước đêm những ngày chống lại mệnh lệnh kẻ phản loạn trước giết chết, hắn tiếp tục đối những cái kia nam tử ra lệnh, "Là, những ngày nam tử tiếp tục hướng phía những cái kia thiên tự chân yêu sứ công kích qua. Bọn hắn đều là một chút người tu tiên, trường kiếm trong tay điên cuồng đâm ra trong mắt, mang theo mãnh liệt lôi đình chi lực ra, như là từng đạo lôi điện lập Những này tiên tự trấn yêu xứ, mặc dù một đoạn thời gian trước đều tại tu luyện diệp thủ nghĩa cho mới nhất cấp pháp, nhưng là bọn hắn dù sao không có giống là diệp thủ nghĩa như vậy nắm giữ thanh đồng cổ kính, thực lực mặc dù tăng lên rất nhiều, nhưng là muốn lập tức cùng tương đối mạnh một điểm người tu tiên trô đối kháng còn chưa đủ. Bọn hắn hiện tại còn cần thời gian lắng đọng. Ngay tại thiên tự trấn yêu xứ nhóm lâm vào khổ chiến ở trong trong nháy mắt, một cô nóng giực vô cùng khí lưu, cũng ở trong nháy mắt này nghiền ép lên đến. Những này tu tiên sắc mặt người vẻ mặt lập tức lại biến. Còn chưa chờ bọn hắn kịp phản ứng, cũng cảm giác được một cỗ mãnh liệt hấp lực truyền đến. Không tốt. Trong mắt những người này, con ngươi cũng hơi rụt lại, hai chân gắt gao giống trên mặt đất, không cho thân thể của mình xê dịch nửa phần. Nhưng là bọn hắn trường kiếm trong tay, ở trong nháy mắt này toàn bộ đều bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Kia một gã sứ giả nhìn xem một màn này, trong mắt con ngươi cũng hơi rụt lại. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía kiếm bay qua khu vực nhìn qua, liền có thể rõ ràng thấy được một gã nam tử đang đang chậm rãi đi tới. Những này trường kiếm toàn bộ cũng bay tại lòng bàn tay của hắn ở trong. Loại này kiện chất lượng có chút rất rủi. Kia một gã đi tới nam tử, âm tiếp tục truyền tới. Tham kiến Lục hoàng tử điện hạ. Những này tiên tự trấn yêu sứ, lúc này cũng vô cùng kích động nửa quỷ trên mặt đất. Lục Hoàng tử Diệp Thủ Nghĩa, cái này một gã sứ giả, còn có hắn hắn mang đến kia người tu tiên sắc mặt đều lập tức đại biến lên. Không nghĩ tới Lục Hoàng tử Diệp Thủ Nghĩa thế mà trở về. Hơn nữa vừa mới hắn là làm sao làm được đem những này phi kiếm toàn bộ đều hút đi qua. Liên đại bọn hắn cảm giác được không thể tin đồng thời, Diệp Thủ Nghĩa trực tiếp đem những này bay ở tay mình tâm ở trong trường kiếm, vò thành một đoạn. Nhìn tựa như là một đoạn phế như sắt thép, trực tiếp bị hắn tiện tay ném trên mặt đất. Kia một gã sứ giả cùng nó một người tu tiên, đều hoàn toàn trợn tròn mắt. Làm sao có thể? Những này phi kiếm nói thế nào cũng là người tu tiên sử dụng phi kiếm. Trình độ cứng cáp, căn bản không phải người bình thường chế tạo binh khí có thể so bị, nhưng lại bị Diệp Thủ Nghĩa dễ dàng du thành một đoàn sát vụ. Cái này phải cần sức mạnh mạnh cỡ nào mới có thể làm được? Chương 436, số 1 giám sát sư chương 436, số 1 giám sát sư hóa ra là Lục hoàng tử điện hạ. Cái này một gã sứ giả hiện tại bỗng nhiên lộ ra một vẻ nụ cười. Hắn đối với Diệp Thủ Nghĩa ôn quyền, mà lúc này tập trung nhìn vào, không chỉ là Diệp Thủ Nghĩa ở phía sau hắn, còn có một nam một nữ hai người. Vừa mới những cái kia bị đoạt đi vũ khí người tu tiên, cũng đứng ở cái này một gã sứ giả đằng sau, mắt người nhìn về phía trước bên kia đi tới Diệp Thủ Nghĩa. Những này người tu tiên sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng vô cùng. Vừa mới trong nháy mắt đó chuyện xảy ra thật sự là quá quỷ dị, bọn hắn luôn cảm giác trước mắt Diệp Thủ Nghĩa thực lực vô cùng sâu không lường được. Ta cũng là giám sát sứ. Các người có tư cái gì, muốn điều động trấn yêu ti người tiến về cái gọi là Linh Sơn. Diệp Thủ Nghĩa chậm rãi đi tới đồng thời, ánh mắt cũng hơi híp lại. Giải quyết hết ma quật chuyện về sau, hắn liền trực tiếp trở về Thiên Lâm thành. Mặc dù khoảng cách có chút xa, nhưng là tại hắn tốc độ cao nhất trở về phía dưới, vẫn là tại thời gian rất ngắn bên trong về tới đây. Mà Phương thức của Lỗ Quân hiện tại cũng có thể ngự kiếm phi hành, hơn nữa bọn hắn tốc độ phi hành vẫn là rất mau, cho nên cũng có thể đi theo bên trên Diệp Thủ Nghĩa bộ pháp. Lục Hoàng tử điện hạ, đây là số một giám sát sứ lại nhân, ra lệnh, ngài là thập nhất hảo giám sát sứ. Cái này một gã sứ giả, lúc này cũng ngoài cười nhưng trong không cười lên tiếng. Hắn rất rõ ràng trong lời nói có hàm ý Diệp Thủ Nghĩa mặc dù cũng là giám sát sứ giả, nhưng hắn là số 11, mà số 1 giám sát sứ là toàn bộ giám sát sứ hệ thống ở trong, chức vị cao nhất tồn tại. Có thể nói hắn trưởng không toàn bộ giám sát sứ cũng không đủ. Số một giám sát sứ là phụ trách hạ đạt cùng phát ra mệnh lệnh a. Nói cách khác, số một giám sát sứ là tất cả trấn Yudi chân chính nhân vật số 1 a. Diệp Thủ Nghĩa từng bước một đi tới, ánh mắt hơi nheo lại, cười lên tiếng. Những sứ giả này cùng người tu tiên nhìn xem từng bước một đi tới Diệp Thủ Nghiễn, lập tức thân thể bản năng run lên. Không biết do vì cái gì, bọn hắn rõ ràng cảm giác được Diệp Thủ Nghiễn trong thân thể tản mát ra một cỗ cảm giác đột ngột cực kỳ mạnh. Để bọn hắn cảm thấy rõ ràng e ngại kia là tự nhiên. Cái này một gã sứ giả mặc dù cảm giác tình huống có điểm gì là lạ, nhưng vẫn là kiên trì lên tiếng. Dù sao thực lực của bọn hắn bày ở chỗ này, mặc dù nghe nói Diệp Thủ Nghĩa thực lực rất mạnh, nhưng là mạnh hơn cũng bất quá là một gã 16, 17 tuổi thiếu niên mà thôi. Vừa mới Diệp Thủ Nghĩa chỗ biểu diễn ra thủ đoạn quả thật có chút đáng sợ, nhưng bọn hắn chỉ là cho rằng đây là Diệp Thủ Nghĩa cô ý biểu diễn ra thủ đoạn mà thôi. Vì chính là cho bọn hắn một hạ màn uy. Mà loại năng lực này khẳng định là bởi vì cùng Diệp Thủ Nghĩa dị thần thông các loại năng lực tương quan a nói như vậy Z số 1, ta chính là tất cả trấn yêu tí tối cao chúa tể đi. Diệp Thủ Nghĩa tiếp tục cười lên tiếng. Người Nghe lời của hắn, kia một gã sứ giả thần sắc trong mắt cũng lập tức đại biến lên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thủ Nghĩa bỗng nhiên nói như vậy, muốn giết chết số một giám sát sứ, quá cản rỡ. Điện hạ, cái này không thể nói lung tung được. Cái này một gã sứ giả, lúc này cũng cười lạnh thành tiếng. Quá cản rỡ. Số một giám sát sứ là nhân vật nào? Liên liên triều đình những cái kia trọng thần đều không dám tùy ý đắc tội. Cái này khu khu lục hoàng tử, lại còn nói muốn giết chết số một, thay vào đó, ta muốn thay vào đó cũng không chỉ là giám sát sứ, mà đúng lúc này lại Diệp Thủ nghĩa lời nói tiếp tục truyền tới, "Lục hoàng tử, lời này của ngươi là có ý gì? Cái này một gã sứ giả trong chấp nhoáng này càng thêm rung động. Cái này Lục hoàng tử, không phải là một gã tên điên sao?" Hắn biết hắn hiện tại lời nói bị chuyển sau khi ra ngoài sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng sao? Không chỉ muốn giết số một giám sát sứ, hơn nữa hắn muốn muốn thay vào đó, là đại mạc hoàng đế chi bị. Nghĩ đến cái này cái này, một gã sứ giả cũng không khỏi hít vào một hơi. Quá lớn mật, thật sự là quá lớn mật. Hôm nay phát sinh tình trạng, hắn nhất định phải báo cho số 1 giám sát sứ không chỉ là hắn tính cả hắn cùng một chỗ mà đến những cái kia người tu tiền, nội tâm ở trong đều tràn đầy chấn động không gì sánh nổi bại mặt. Bọn hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới, cái này trong truyền thuyết Lục hoàng tử thế mà phách lối tới loại trình độ này. Ta trước đó cùng những người khác nói qua, ta muốn làm thái tử, nếu như có thể trực tiếp làm hoàng đế, cũng không phải không thể. Diệp Thủ Nghĩa tiếp tục nếm miệng cười một tiếng, "Càn rỡ, Lục hoàng tử, ngươi cái này là muốn tạo phản sao?" Cái này một gã sứ giả, vào lúc này nhịn không được lạnh giọng nói rằng, "Cái này Lục hoàng tử căn bản chính là một gã tên điên a." Loại lời này đều có thể nói như vậy sao? Hơn nữa không biết rõ vì cái gì, hắn hiện tại bản năng cảm thấy một cố cường đại vô cùng cảm giác áp bách, nhường hắn trên trán đều có đại lượng tinh tế tỉ mỉ mồ hôi tràn ra tới, nội tâm của hắn ở trong cũng mơ hồ cảm thấy vô cùng bất an. Trước tiên nói một chút các ngươi muốn bọn hắn đi cái gọi là Linh Sơn làm cái gì? Diệp Thủ Nghĩa không có tiếp tục trả lời lời của hắn, lúc này ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, tiếp tục lên tiếng, hắn thân sắc trong mắt tàn mát ra vô tận vẻ băng lãnh. Tuy một sứ giả ánh mắt cùng Diệp Thủ Nghĩa đối mặt phía dưới, phản phất tại Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt chỗ sâu thấy được một mạng lưới điện ngũ. Cái này khiến thân thể của hắn càng là run rẩy lên. Làm sao có thể? Hắn là giết qua rất nhiều người sao? Vì cái gì nắm giữ như thế sát khí mãnh liệt? Chúng ta chỉ là dựa theo số một giám sát sứ đại nhân mệnh lệnh, chấp hành nhiệm vụ mà thôi. Cái này một gã giám sát sứ ám nuốt nước miếng một cái, bình phục một chút tâm tình của mình về sau, tiếp tục lên tiếng. Lục Thương từ bọn hắn bị các ngươi người mang đến. Diệp Thủ nghĩa ánh mắt híp lại tiếp tục lên tiếng. Lần này bọn hắn ra ngoài là muốn giúp hắn tìm kiếm đỉnh cấp võ học bí tịch. Lúc đầu dựa theo thời gian điểm, đoạn thời gian này cũng đã lần lượt trở về. Không nghĩ tới thế mà đã xảy ra loại tình huống này kia số một giám sát xứ là muốn làm gì sao nghĩ đến cái này diệp thủ nghĩa trong thân thể phát ra sát khí đã không có bất kỳ trái giấu trước đó thời điểm cái này số một ra lệnh nhường hắn tham dự tr trảm yêu đại hội một lần kia là hắn biết cái này số một giám sát xứ cũng làấn mệnh của hắn chỉ là bọn hắn hẳn là nghĩ không ra thực lực của mình sẽ tiến bộ như thế thân tốc còn có một lần kia số 6 giám sát xứ Quế Nhất Minh, cũng không biết cùng cái này một gã số một giám sát xsứ có hay không đặc thù liên hệ Có thể hay không hắn cũng là số một giám sát sứ sai bảo qua tới đối phó chính mình. Hiện tại chỉ cần tìm được cái này số một giám sát sứ, liền có thể bứt cùng một chút, nhìn xem lúc trước mong muốn chính mình chết người đến cùng có nào. Các lớn chấn yêu thi đô Yotidoti cùng Bộ đô Ti, thậm chí Thiên tự chấn yêu sứ, toàn bộ đều muốn đi trước Linh Sơn tiến hành tập hợp. Hơn nữa tin tưởng không lâu nữa Lục Hoàng tử điện hạ cũng biết thu được tụ tập tin tức. Cái này một gã sứ giả, cưỡng ép lộ ra một vẻ nụ cười. Hiện tại diệp thủ nghĩa trên thân thể loại kia kinh khủng sát khí đã trực tiếp phát ra, hình thành cảm giác áp thật sự là thật là đáng sợ. Ao ngao ngao, tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, Diệp Thủ Nghĩa liền rõ ràng cảm giác được nạp giới xuất hiện rất nhỏ trong cảm, chương 437, trả lại lệnh bài. Chương 437, trả lại lệnh bài. Hắn cảm nhận được nạp giới truyền đến trong cảm, Diệp Thủ Nghĩa lông mày hơi nhíu. Ở trong nháy mắt này, nương theo lấy hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đạo lệnh bài liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Ao ngao ngao, loại này trấn cảm rõ ràng chính là theo cái này một tấm lệnh bài ở trong truyền tới. Giám sát sứ lệnh bài. Hơn nữa trong nháy mắt này, cái này một tấm lệnh bài theo lòng bàn tay của hắn ở trong trôi lơ lửng. Lệnh bài ở trong có thật to kim sát chữ tỏa ra. Tất cả giám sát sứ, cần dẫn đầu các lớn chấn trấn Yuti Đoti, Bộ Đoti, thậm chí tiên tự trấn yêu sứ, toàn bộ tiến về Linh Sơn. Tại thu được này tin tức trong vòng 5 ngày, giám sát sứ cũng nhất định phải toàn bộ tại Linh Sơn tập kết nguyên thập nhất hào giám sát sứ diệp thủ nghĩa, bởi vì am hiểu đối chấn yêu Yuti tiến hành ám bên trong trường khống, cứ trừ giám sát sứ chi bị, ngay hôm đó lên, cần giả sử người nộp lên giám sát sứ lệnh bài nương theo lấy những này kim sát chữ, chậm tỏa. Gia, Diệp thủ nghĩa ánh mắt hơi híp. Xem ra, những người này thật là muốn đối tự mình bạo thủ. Bọn hắn là có ý gì? lại để cho Tịch Thu Điện Hạ lệnh bài. Ấu Quân nhìn thấy những tin tức này về sau, hai tay cũng nắm chắc thành quyền, trên mặt cũng đầy là hoán giận chi sắc. Cái này giám sát xứ vị trí thật là, hoàng đế bậy hạ tự mình ban cho. Hiện tại những người này có tư cách gì tịch thu điện hạ lệnh bài? Kia một gã sứ giả nhìn xem những này treo trời lên kim sắc chữ, trên mặt cũng tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Rất rõ ràng, thủ lĩnh muốn đối địch thủ nghĩa hạ thủ. Khô khụt. Hắn tại cái này nói muốn thanh thanh cổ họng của mình. Lục hoàng tử điện hạ, người đã thấy a. Xin ngươi đem bổn giám sát lệnh bài trả lại cho tại hạ. Hắn ánh mắt nhìn xem Diệp Thủ Nghĩa khẽ mỉm cười lên tiếng. Hắn một bên lên tiếng đồng thời, sắc mặt cũng rất là cẩn thận. Dù sao Diệp Thủ Nghĩa thấy thế nào đều là không phải dễ chơi. Hiện tại tình trạng này, hắn có thể hay không thuận lợi cầm tới lệnh bài cũng không biết. Cầm lấy đi. Diệp Thủ Nghĩa vào lúc này trực tiếp đem lệnh bài ném tới, tựa như là ném rác rưởi đồng dạng. Kia một gã sứ giả có chút ngây mẩn cả người một chút, bất quá nhìn thấy cái này ném bay tới lệnh bài, hắn cũng phản ứng vô cùng nhanh chóng trực tiếp bắt lấy. Số 11 buồng giám sát lệnh bài. Lúc hoàng tử thế mà dễ dàng như vậy trực tiếp trả về. Đối với sứ giả ánh mắt ở trong có không thể tin nổi mặt, bởi vì lúc trước thời điểm hắn nhưng là thu được tin tức mới nhất, Lục Hoàng tử Diệp Thủ Nghĩa âm thầm đem những ngày trấn yêu ti người, toàn bộ đều biến thành thế lực của mình. Đây nhất định là nhường số một giám sát sư nhóm không thể chịu được. Hơn nữa vừa mới hắn cũng cảm thấy Diệp Thủ Nghĩa không có khả năng dễ dàng như vậy liền đem đã bị hắn trưởng không trấn yêu ti cho đổi đi. Nhưng là hiện tại, đã lệnh bài đã trả lại. Như vậy các ngươi những này tiên tự trấn yêu sứ, cũng toàn bộ cùng ta trở về đi. Cái này một gã sứ giả vào lúc này ánh mắt hướng phía những cái kia tiên tử trấn yêu sứ nhìn lại, tiếp tục lên tiếng nói. Nhưng là những này thiên tự trấn yêu sứ, hai mắt nhìn chằm chằm hắn, vẫn như cũng là không hề lay động. Cái này khiến sứ giả có chút cam tức. Các người là muốn chống lại bệnh lệnh a? Sắc mặt của hắn vào lúc này cũng biến thành âm trầm xuống. Ánh mắt ra hiệu những cái kia người tu tiên độc thủ, cương ép đem những này tiên tự trấn yêu sứ đều cho mang đi. Trong đó một tên người tu tiên trong nháy mắt liền sông ra ngoài. Mặc dù hắn hiện trong tay đã không có trường kiếm, nhưng là lấy hắn lôi đỉnh thủ đoạn, còn có thể tùy tiện chế phục ở những này cái gọi là tiên tự trấn yêu sứ. Nhưng ngay tại hắn lao ra một cái mắt, một đạo cự đại tiếp cận trong suốt bàn tay xuất hiện ở trước mắt của hắn. Thứ gì? Nhìn thấy tình hình này, cái này một gã người tu tiên, trong mắt con ngươi cũng hơi rụt lại. Hắn bản năng cảm thấy một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm, mong muốn trốn tránh, nhưng là hiện tại đã căn bản trốn tránh không đi qua. Oeng! Liền sau đó một khắc, đạo này tiếp cận trong suốt lớn bàn tay to, trực tiếp vỗ trúng thân thể của hắn. Nương theo lấy một tiếng tiếng vang ầm ầm chuyển ra cái này một gã người tu tiên thân thể trực tiếp bị đập thành tiếng Đại lượng máu tươi bắn tung tóe tại bốn phía. Thậm chí có một ít thịt nát trực tiếp bắn tung tóe tới kia một gã người chết cùng còn lại người tu tiên trên gương mặt. Ánh mắt của bọn hắn mở lớn, khỏe mắt quét nhìn nhìn xem chính mình trên gương mặt những cái kia máu tươi cùng thịt nát, thân thể cũng đột nhiên rung động run một cái. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới đến tụt cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Thủ Nghĩa, kia một gã sứ giả dẫn đầu kịp phản ứng, đảo mắt hướng phía Diệp Thủ Nghĩa bên kia nhìn sang. Người làm cái gì? Bọn hắn thật là số một giám sát sứ thủ hạ người. Sứ giả vào lúc này lẩm nhẹ lên tiếng đến. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới vừa mới kia một gã tu tiên giả liền dễ dàng như vậy bị đánh chết. Chân yêu ti, là ta chân yêu ti. Diệp thủ nghĩa niết miệng cười một tiếng. Ngay trong nháy mắt này, hắn hai tay rôi ra. Vô cùng cường đại áp lực, theo song trưởng của hắn lòng bàn tay ở trong tán phát ra. Nhưng những cái kiêng người tu tiên lại rõ ràng cảm thấy cái này một cỗ kinh khủng áp lực. Chỉ là so sánh vừa mới bọn hắn có thể đứng bước bước chân, chỉ là nhường phi kiếm trong tay bị hút đi tình trạng khác biệt. Hiện tại cái này một cố lực hấp dẫn biến càng thêm kinh khủng, hơn nữa còn giống như đặc biệt nhằm vào bọn hắn. Không. Bọn hắn lúc đầu bình thản sắc mặt cũng biến thành hoảng sợ, trong nháy mắt này còn chưa kịp có bất kỳ động tác gì, thân thể của bọn hắn liền trực tiếp bị hút ra ngoài, ngắn ngủi khoảnh khắc liền bị hút tại diệp thủ nghĩa trong lòng bàn tay ở trong, đằng sau bay tới nam tử tiên một cái gián một cái, tựa như là từ như sắt thép. Không tốt. Sư giả thấy cảnh này, sắc mặt lập tức lại biến, hắn trong nháy mắt thi triển pháp thuật. Vạn cân rơi. Nương theo lấy hắn pháp thuật thi triển, cả người như là một tòa tiểu sơn đồng dạng dị địa tại nguyên chỗ không nhúc Lệnh bài mặc dù trả lại cho các ngươi, nhưng là người của ta, ai cũng không thể động. Diệp thủ nghĩa sắc mặt cũng biến thành âm trong xuống trong nháy mắt này lương theo lấy hắn ý niệm di động những này bị hút tới người tu tiên thân thể trực tiếp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến cô khác trong cơ thể của bọn họ sinh mệnh lực lượng còn có linh lực toàn bộ bị diệp thủ nghĩa ở chỗ này trong nháy mắt hấp thu hết và anh hơn nữa sau đó một khắc khác theo lấy tính mạng của bọn hắn năng lượng cùng linh lực đều bị hấp thu rơi về sau thân thể của bọn hắn trực tiếp bảootàng vỡ thành một bị Ngươi người người dám giết người của chúng ta kia một gã người chết mặt dù không có trực tiếp bị h tới nhưng bây giờ nhìn trước mắt kia kinh khủng tình trạng thân thể cũng không ngừng run rẩy, thật là đáng sợ. Trong mắt hắn xem ra, hiện tại Diệp thủ nghĩa thi triển công pháp thật sự là thật là đáng sợ. Người còn sử dụng tà pháp. Hắn kỳ thật cũng cắn răng lên tiếng, "Chạy!" Tranh thủ thời gian chạy. Vừa dứt lời trong nháy mắt, An toàn bộ thân hình trực tiếp chui xuống đất. Độn địa thuật. Cái này một cái thuật pháp cái này, một gã sứ giả sử dụng là phi thường tuấn độ. Hắn phải nhanh sử dụng cái này, một cái phương pháp rời đi cái này tiên lâm thành. Hiện tại tình trạng nhất định phải lập tức bẩm báo cho thủ lĩnh đại nhân. Chương 438, dựa sạch sẽ cổ chờ lấy trên 438, dựa sạch sẽ cổ chờ lấy. Cái này Diệp Thủ Nghĩa quả thực là quá tàm môn. Ầm ầm. Nhưng ngay tại hắn vừa muốn độ địa rời đi trong nháy mắt, nương theo lấy một tiếng to lớn đánh nổ tiếng vang chói tai ra, cái này một gã sứ giả cảm giác được chính mình gặp cường đại lực trùng kích, trước mắt bỗng nhiên tối sầm. Hơn nữa liền ở trong nháy mắt này, hắn toàn bộ thân hình liền bị thứ gì bắt được. Sau một khắc, nương theo lấy hắn ánh mắt khôi phục, liền có thể rõ ràng nhìn thấy Diệp Thủ Nghĩa ngay tại bắt lấy thân thể của hắn, đem hắn giống như là xách gà con, đầu dạng lên. Ngươi, người, người sứ giả này, nhìn xem một màn này, thân thể đều không ngừng run dậy. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Hắn vừa mới rõ ràng là sử dụng độn địa thuật muốn rời khỏi phiến khu vực này, thế nào hiện tại sẽ bị Diệp Thủ Nghĩa bắt lấy? Hơn nữa vào lúc này nhìn kỹ, liền có thể rõ ràng thấy được đại địa bị đánh nổ ra một đạo cự đại lỗ thủng. Thấy cảnh này, cái này một gã sứ giả thân thể càng là không ngừng run rẩy. Lực lượng thật đáng sợ a, đây rốt cuộc là làm sao làm được? Đừng ngồi đi, ta còn có chuyện còn chưa nói hết đâu. Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt nhìn xem hắn lập tức miệng cười một tiếng. Ngươi, ngươi không có thể giết ta đa chỉ là phụ trách làm việc xứ giả. Người giết ta mà nói, thủ lĩnh sẽ không bỏ qua ngươi. Cái này một gã người chết tại thời điểm tiếp tục lên tiếng, hiện tại môi của hắn đều không ngừng rung dậy. Kinh nghiệm chuyện mới vừa rồi, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Diệp Thủ Nghĩa nếu như muốn giết hắn lời nói, là căn bản sẽ không cân nhắc nhiều như vậy. Cái này Lục hoàng tử quả thực chính là một gã thiên điên. Hắn hiện tại đã vô cùng hối hận đi vào bên này. Hơn nữa vừa mới hắn hẳn là trực tiếp liền đi, đừng lại nhường những cái kia người tu tiên mang đi những cái kia thiên tự trấn yêu sứ. Nhưng là hiện tại đã không có cái gì thuốc hối hận. Yên tâm ta không sẽ giết ngươi, nhưng là ta cần ngươi thay ta làm chút chuyện." Diệp thủ nghĩa nhàn nhạt lên tiếng, "Có thể. Lục hoàng tử hiện hạ, ngươi mong muốn ta làm chuyện gì cứ việc phân phó." Cái này một gã sứ giả vào lúc này cũng không có dám trần chờ chút nào, tranh thủ thời gian lên tiếng, hiện tại chỉ cần có thể còn sống sót, hắn cái gì cũng biết bằng lòng, nhưng cũng bẹn bèn chỉ là trên miệng bằng lòng mà thôi, chỉ cần rời khỏi nơi này, hắn liền sẽ đem nơi này tất cả tin tức đều bẩm báo cho thủ lĩnh, cũng chính là số một giám sát sứ. "Rất tốt, cứ quyết định như vậy đi." Nương theo lấy Diệp thủ nghễ vừa dứt lời, Ở trong nháy mắt này, hắn liền trực tiếp sử dụng thất phách trùng ma năng lực. A, cái này một cái năng lực vừa vừa sử dụng đi ra, cái này một gã sứ giả liền phát ra một tiếng thê thảm tiêu diên. Đau, quả đau, quả thực liền là đến từ sâu trong linh hồn đau đớn. Loại này cảm giác đau đớn quả thực là nhường hắn cảm giác được thân thể của mình bị điểm vỡ thành hai mảnh, nhưng lại còn không có trực tiếp chết mất. Không cần dãy rủa, dãy rủa liền sẽ chết. Diệp Thủ Miên thanh âm vào lúc này cũng theo bên thai của hắn chuyển đến. Bốn con muốn điên cuồng hơn chống cự cái này một sứ giả, bắt đầu chậm rãi từ bỏ. Rất nhanh Hắn toàn thân cao thấp đều mồ hôi làm địa, thở hồng hộ không thôi. Cả người quả thực tựa như là theo nước biển ở trong vất đi ra đồng dạng. Lúc này Diệp Thủ Nghĩa trực tiếp đem thân thể của hắn ném trên mặt đất. Hiện tại có bao nhiêu đô ti cùng trấn yêu làm ở đằng kia cái gọi là Lý Sơn. Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt nhìn chằm chằm hắn tiếp tục lên tiếng. Cơ hồ! cơ hồ đều đã bị nắm tới. Cái này một gã sứ giả hiện tại cũng chầm chậm bình phục một hạ tâm tình, sau đó tranh thủ thời gian lên tiếng. Vừa mới kia một loại cảm giác đau đớn thật sự là quá liệt, hiện đang hồi tưởng lại đến đều để hắn tê cả da đầu, thân thể run rẩy. Hơn nữa hắn có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình giống như sâu trong linh hồn bị Diệp Thủ Nghĩa đánh lên một loại nào đó là ấn, chỉ cần hắn có bất kỳ ý biến thái, giống như đều có thể bị Diệp Thủ Nghĩa cảm giác tới, thậm chí có thể trực tiếp bị Diệp Thủ Nghĩa ở phía xa đánh giết, chạy không thoát. Lục Thương từ bọn hắn, cũng bị năm tới. Diệp Thủ Nghĩa tiếp tục trầm giọng nói rằng, hiện tại sắc mặt của hắn cũng biến thành âm trầm xuống. Những người này, cũng đã biết mình đem toàn bộ trấn Yuti đều cho trưởng khổng lấy, cục muốn ngồi không yên. Bất quá cái này một loại tình huống, hắn đã sớm dự liệu được. Hơn nữa hắn còn là cố ý làm như thế. Hắn hết thể tất cả đều là dòng chống thua chương, chính là vì dẫn xuất trước đó thời điểm muốn người muốn giết hắn. Kia muốn người muốn giết hắn khẳng định không muốn nhìn thấy thế lực của hắn càng ngày càng mạnh. Hiện tại rõ ràng những người kia bắt đầu xuất thủ. Trong đó một gã số một dám sát xứ, chính là những cái kia muốn lấy mạng của hắn một người trong đó. Mà sau lưng của nó cất giấu người nào đâu? Diệp Thủ nghĩa là phi thường muốn biết, đây cũng là hắn cảm thấy hứng thú nhất một chút. Đột nhiên bọn hắn bị bắt còn lại chần yêu làm, nghe cái này một gã sứ giả lời nói, trên mặt vẻ mặt cũng biến thành ngưng trọng vô cùng. Trước đó thời điểm, Lục Thường từ bọn người rời đi Thiên là cần muốn tìm định tiêm võ học bí tịch, không nghĩ tới tại cái này trong quá trình thế mà bị số một giám sát sứ người bên kia bắt. Trở về nói cho số một. cái này mười một hào giám sát sứ lệnh bài ta từ bỏ. Diệp Thủ nghĩa ánh mắt, nhìn xem hắn miết miệng cười một tiếng. Nhưng là kia số một lệnh bài nhường hắn giữ cho ta, ta sẽ đích thân tiến về linh sơn tới lấy. Nói đến đây, hắn toàn bộ thân hình ở trong đều có một cỗ khí thế cường đại hung dũng mãnh tiến ra. Bốn phía bùi đất tung bay, một chút đá vụn vào lúc này cũng trực tiếp trôi lơ lửng. Tốt, tốt. cái này một gã sứ giả bờ môi không ngừng run rẩy. Tranh thủ thời gian gật đầu ứng thanh. Lục hoàng tử lại để cho tự mình đi Linh Sơn. Điện hạ. Linh Sơn bên kia là kim châm đối với ngài thủ lĩnh. Số một giám sát sứ, là cố ý mong muốn bước ngài đi qua. Cái này một gã sứ giả vào lúc này tranh thủ thời gian lên tiếng. Hắn hiện tại không biết rõ, nếu như Diệp Thủ Nghĩa chết mất về sau, chính hắn sẽ sẽ không nhận ảnh hưởng. Hắn không dám đánh cực, chỉ có thể đem tự mình biết tất cả chủ động tố nói ra. Ta biết. Ta cũng là nghĩ hắn đối với ta như vậy ra tay. Diệp Thủ Nghĩa ngược lại là lộ ra một vẹn nụ cười Hắn hiện tại cũng muốn đi kia cái gọi là Linh Sơn nhìn xem, cái này số một giám sát sứ, đến cùng lớn bao nhiêu thực lực. Đi thôi. Ta đợi chút nữa liền đến. Nhưng số 1 rửa sạch xe cổ, thật tốt trở lấy. Diệp thủ nghĩa cười nói. Là cái này một sứ giả, vào lúc này cũng tranh thủ thời gian đứng thành Hít vào một hơi thật sâu, bình phục một chút tâm tình của mình về sau, hắn cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp rời đi bên này. Chỉ là chân của hắn đều có chút run. Thật là đáng sợ. Vừa mới phát sinh tất cả tình trạng đều quả thực thật là đáng sợ Hắn hiện tại chỉ muốn phải nhanh lên một chút rời đi bên này khu vực. Bất quá nghĩ đến muốn trở về Linh Sơn về sau, đối mặt tình huống, hắn cũng đau đầu vô cùng. Xong đợi, hiện tại tình trạng, đoán chừng số một giám sát xứ, cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Mặc kệ, trước trở về rồi hay nói, Linh Sơn ở nơi nào? Lúc này Diệp Thủ Nghĩa theo cái kia cái hối nhỏ ở trong đi ra, đối với những cái kia trấn yêu sử xuất âm thanh. Chương 439, Dư Giả Tinh Văn chương 439, Dư Giả Tinh Văn Linh Sơn tại chúng ta thiên Lâm thành phía bắc bên ngoài 500 dặm nghe Diệp Thủ Nghĩa lời nói, trong đó một chút trấn yêu làm Vào lúc này cũng mau đem những gì mình biết tất cả tố nói ra. Bên ngoài nằm trăm dặm, nghe lời của bọn hắn, Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt nhắm lại lên. Điện hạ, khả năng này là một cái bẫy. Ấu quân vào lúc này cũng không nhịn được lên tiếng. Nàng cũng không nghĩ tới, lục thường tử người thế mà đều đã bị bắt đi. Những người này rõ ràng chính là muốn nhằm vào Lục hoàng tử điện hạ. Tới ngay liền như là sợ ném chuột vỡ bình. Hân, không cần lo lắng, bọn hắn đúng là mong muốn giết ta đi qua, nhưng là bọn hắn cũng hẳn là sẽ cho rằng ta không dám đi qua. Diệp Thủ mỉa khẽ cười cười, Ánh mắt của hắn ở trong không có chút nào dối rối. Dù sao hiện tại nương theo lấy thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, cũng không cần giống như là thời điểm trước kia đem thực lực của mình đều cho che giấu. Hắn hiện tại liền phải phong mang tất lộ. Ta vừa mới nói qua, Dết số một dám sát xứ, ta chính là số một. Diệp Thủ nghĩa nhàn nhạt lên tiếng. Ngay trong nháy mắt này, ở phía xa bên kia có thể rõ ràng nhìn thấy một gã nam tử ngay tại ngự kiếm bay tới. Người đàn ông này tốc độ phi hành thật nhanh, thời gian ngắn ngủi bên trong liền bay đến thiên Lâm thành trên không ở trong. Tại muốn tới gần trấn Yêu Ti thời điểm, liền liền trực tiếp từ không trung bay xuống dưới. Điện hạ. Hắn tử không trung bay xuống trong nháy mắt trực tiếp ủy lệ trên mặt đất, đối với Diệp Thủ Nghĩa cung tính lên tiếng. Nam Tuyết Hàn, hiện đang bay trở về người tới hách lại chính là Nam Tuyết Hàn. "Đứng lên đi." Diệp Thủ Nghĩa nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. "Là." Nam Tuyết Hàn lập tức đứng dậy, sắc mặt của hắn bây giờ nhìn lại đều ngưng trọng vô cùng. Chấn Diêu Ti người đều bị bắt đúng không? Không đợi hắn lên tiếng, Diệp Thủ Nghĩa vào lúc này liền nói thẳng. Đối. Lục Thường Tử bọn người, toàn bộ đều bị những cái kia giám sát sứ người cho bắt đi. Không chỉ là Lục Thường Tử, còn lại Chấn Diêu Ti phân bộ Đô Thị Còn có thật nhiều tương đối mạnh chấn yêu làm, toàn bộ đều bị mang đi. Nam Tuyết Hàn ở chỗ này mau đem những gì mình biết tất cả tin tức đều cho Tố nói ra. Hắn hiện tại sắc mặt đều biến ngưng trọng vô cùng. Lúc đầu lần này, hắn là muốn dựa theo Diệp Thủ Nghĩa phân phó ra đi hoàn thành nhiệm vụ. Ai có thể nghĩ đến ở nửa đường bên trong thế mà xảy ra loại tình huống này. Tình huống cẩn cấp, cho nên vào lúc này hắn tranh thủ thời gian bay trở về, đem chuyện này tranh thủ thời gian bẩm báo cho Diệp Thủ Nghĩa. Vừa mới những cái được gọi là sứ giả đã qua tới. Qua mấy ngày, Tata sẽ đích thân qua bên kia. Diệp Thủ Nghiễm nhàn nhạt, nhạt lên tiếng, Lần này, ngươi có thu tập được bí tịch a?" Hắn ánh mắt hướng phía Nam Tuyết Hàn nhìn lại. "Có, đã thu tập được một nữa. Vốn đang có thể thu thập càng nhiều hơn, nhưng là bởi vì tình huống khẩn cấp Nam Tuyết Hàn một bên lên tiếng đồng thời, liền trực tiếp đem một cái nạp giới đưa cho Diệp Thủ Nghĩa. Tiếp nhận cái này một cái nạp giới, Diệp Thủ Nghĩa hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể rõ ràng thấy được, trong này chứa đựng không gian ở trong có đại lượng võ học bí tịch. Nhìn thấy những cái võ học bí tịch, Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt cũng có hơi hơi sáng. Những cái võ học bí tịch thế mà có nhiều như vậy, nhìn cũng không thể lắm. Ba ngày này ta muốn bế quan Một khi có bất kỳ người còn dám tới nơi này nói muốn dẫn đi trấn yêu làm, trực tiếp giết không tha. Diệp Thủ Nghĩa nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói, "Là Nam Việt Hàn cùng nó người vào lúc này cũng lập tức ứng thanh, "Ấu Quân, ngày mai ta cần một quả linh phẩm khí huyết đan, ngươi có thể luyện chế đạt được a?" Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt hướng phía Ấu Quân nhìn lại, "Lần này hấp thu nhiều như vậy âm sát chi khí, thanh đồng cổ kính khẳng định ngưng tụ rất nhiều tinh văn năng lượng. Màu đen tinh văn, khẳng định là có. Hắn cần muốn lần nữa cường hóa một quả linh phẩm khí huyết đan, để cho mình tăng lên càng nhiều hơn lực lượng. Ở chỗ này vẫn nút đã lâu như vậy?" cũng đúng là cần làm một cái chuyện kinh thiên động địa. Có thể, Âu Quân Nghiêm cũng nói, Tốt. "Ta tạm thời liền bế quan tu luyện, nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, trực tiếp gọi ta liền có thể." Ngương theo lấy hắn vừa dứt lời, Diệp Thủ Nghĩa hướng thẳng đến phía trước bên kia tu luyện đường đi đến. Số một giam sát xứ. "Ta ngược lại muốn xem xem thực lực của người rốt cuộc mạnh cỡ nào." Diệp Thủ Nghĩa lạnh giọng nói rằng đồng thời, liền trực tiếp đi vào cái này tu luyện đường bên trong. Hắn ngồi xếp bằng xuống, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kia một tiết ở trong võ học bí tịch toàn bộ đều xuất hiện ở trước mắt trên mặt đất. Hiện tại hắn bắt đầu là xem những bí tịch này. Võ học bí tịch có vô cùng nhiều, nhưng cũng không phải là tất cả đều thích hợp. Hắn chọn lựa ra một chút thích hợp cường hóa bí tịch để ở một bên, không thích hợp cường hóa bí tịch vào lúc này cũng trực tiếp bỏ vào nạp giới ở trong. Hơn nữa vào lúc này thanh đồng cổ kính cũng xuất hiện ở bên cạnh hắn. A, phía trên màu đen tinh văn, cư nhưng đã ngưng tụ ba biên. Kỹ thật nhìn kỹ, liền có thể rõ ràng nhìn thấy bây giờ thanh đồng cổ kính bên trên màu đen tinh văn có 3 biên, màu đỏ sẫm tinh văn, có 60 ba Như vậy, bất luận là dùng đến cường hóa đan dược vẫn là cường hóa bí tịch, đều đã hoàn toàn đầy đủ. Ba ngày, tốt nhất có thể mở ra trung tâm thiếu, đồng thời bắt thần cực ý, đạt tới một cái mới đẳng cấp. Diệp Thủ Nghĩa hít vào một hơi thật sâu, vào lúc này liền bắt đầu đối đã lựa chọn bí tịch tiến hành cường hóa. Thời gian rất nhanh liền tới nửa đêm về sáng. Linh Sơn, cái này một ngọn núi là một tòa dư giả lấy linh khí nồng nặc sơn phong. Có thể rõ ràng nhìn thấy có đại lượng kiến trúc, núi vây quanh xây lên. Tại những kiến trúc này bên trong, có thể rõ ràng nhìn đến đại lượng trấn yêu làm đang bị áp vận lấy hướng phía đỉnh núi đặc tù lao ngục mà đi. Những loại trấn yêu làm bị giam xích chói buộc, căn bản là không có cách tránh thoát. Mà tại cái này Linh Sơn trung tâm đại điện bên trong, có thể rõ ràng nhìn thấy một gã mặc trưởng sam màu trắng nam tử thân ảnh đứng ở trong đó. Mà tại bọn hắn phía trước bên kia, đang đứng lục thường tử bọn người. Hai tay của bọn hắn hai chân đều bị xiềng xích trói buộc. Hơn nữa loại này liệu dựa vào bên trên có đặc thủ phụ văn chú ấn, lấy thực lực của bọn hắn đều căn bản không có biện pháp tránh thoát được. Hiện tại bọn hắn ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía trước bên kia trường sam màu trắng nam tử. Chấn Diêu đi, là muốn nghe giám sát sứ điều hành. Lúc nào thời điểm, các ngươi cư nhiên trở thành lục hoàng tử lực lượng tư nhân? Mặc Trường Sang màu trắng nam tử ánh mắt liếp nhìn Lục thường Tử bọn người, lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt. Chỉ là nụ cười của hắn ở trong tràn đầy vô cùng hơi thở nguy hiểm. Nhưng Lục thường Tử đám người sắc mặt đều biến ngưng trọng lên. Trước mắt cái này người mặc áo trắng nam tử chính là số một giám sát sư. Mặc dù bề ngoài của hắn nhìn trẻ tuổi như vậy, nhưng là rất rõ ràng số tuổi thật sự đã rất lớn, là sử dụng một loại nào đó chú nhan thuật pháp, khiến cho hắn nhìn như thế tuổi trẻ. Hơn nữa hồi tưởng trước đó trải qua, bọn hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới lần này ra ngoài tìm kiếm bí tịch trong quá trình, linh sơn thế mà lại đem bọn hắn toàn bộ bắt lại. Chương 440, bọn hắn sớm liền muốn lục hoàng tử chết. Chương 440, bọn hắn sớm liền muốn lục hoàng tử chết. Bây giờ tại trận toàn bộ đều là tứ đại trấn yêu ti đô ti cùng bộ đô ti. Một chút thiên tự trấn yêu sứ đã đều bị nhốt lại. Bây giờ còn có liên tục không ngừng còn lại tương đối mạnh trấn yêu làm, cũng bị bắt lấy tới. Người muốn làm gì? Lục Thương Tử ánh mắt nhìn xem số một giám sát sứ, vào lúc này cũng lạnh giọng nói rằng, những người còn lại ánh mắt cũng nhìn chầm chằm cái này số một giám sát sứ, ánh mắt ở trong không có chút nào không biết chi sắc. Ánh mắt của các ngươi để cho ta thật chính là vô cùng có chịu. Lúc nào thời điểm các ngươi cũng có thể phách lối tới loại trình độ này. Số một giám sát sứ khẽ nhíu chân mày, trong ánh mắt minh lộ ra sát ý phun trào đi ra. Các người đám người kia đều quỳ xuống. Có nghe hay không? Mà đúng lúc này lợi, bên cạnh một gạ cao lớn to con nam tử lập tức lạnh giọng nói rằng, nhưng là lục thường tử bọn người vẫn như cũng là không hề lay động, tiếp tục là đứng tại mảnh đất này trên mặt, ánh mắt ở trong không có bất kỳ cái gì kinh hoàng. Muốn chết. Cái này cao lớn tráng tráng nam tử nhìn xem một màn này, sắc mặt cũng biến thành xuống. Hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới, lục thường tử bọn người hiện tại thế mà biến phách lối như vậy. Hoàn toàn không có lấy trước kia giống như cung kính cẩn thận bộ dáng. Kết rồi kết rồi. Ngay trong nháy mắt này, trung niên nam tử này tay phải vung mạnh lên, từng đạo đặc thù lực lượng hướng phía hai chân của bọn hắn xung tới. Nương theo lấy từng tiếng thanh thúy vô cùng xương cốt đứt gãy tiếng vang chuyển ra, hai chân của bọn hắn trực tiếp đứt gãy, toàn bộ thân hình bị ở trên mặt đất bên trên. Lúc thương từ bọn người lúc này sắc mặt vẻ mặt đã biến. Bọn hắn mong muốn đứng đấy, nhưng là bởi vì hai chân đứt gãy, đã không thể khống chế. Ha, ha, ha. Các ngươi không phải không bì sao? Lúc này cũng lộ ra một vẻ nụ cười giễu cợt. Liền xem như lục thân quỳ xuống lại như thế nào lòng của chúng ta, chúng ta hồn là sẽ khuỵ. Lục Thương Tử nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Nhưng thật ra là hai chân đứt gãy, trên mặt của hắn giống như đều không có lộ ra cái gì thần sắc thương khổ. Người lão gia hỏa này, nghe lời của hắn, kia một gã cao lớn to con nam tử, hiện tại sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó nhìn lên. Lục Thương Tử lời nói, quả thực chính là đang đánh mặt của hắn. Hơn nữa hiện tại không chỉ là Lục Thương Tử, ngay cả những người còn lại trên mặt đều tràn đầy vẻ kiên nghị, dường như căn bản không dám cúi đầu. Bọn gã hỏa này lúc nào thời điểm biến như thế cứng cái cổ. Cao lớn như vậy to con nam tử có chút nổi trận lôi đình. Hai mắt của hắn ở trong cũng hiện ra sát ý liền muốn trực tiếp đem những này người toàn bộ đều cho giết chết. Tạm thời không muốn giết bọn hắn, mà đúng lúc này lợi, kia một gã số một giám sát xứ, cũng trực tiếp khoát tay áo. Những người này còn hữu dụng. Nương theo lấy hắn vừa dứt lời, vừa mới tại thao tác ở trong phun trào ra mạnh mẽ sát ý cao lớn nam tử to con, hiện tại cũng hít vào một hơi thật sâu, bình phục một chút tâm tình của mình, vào lúc này cũng nhẹ gật đầu. Ta không biết rõ kia lục hoàng tử là dùng thủ đoạn gì đem toàn bộ các ngươi đều thu về tại dưới chướng, nhưng là các ngươi phải biết Chấn yêu ti tối thượng cấp thủ lĩnh, là ta. Số một giám sát sứ ở thời điểm này sắc mặt cũng biến thành âm chầm xuống. Các ngươi hiện tại đem biết mọi thứ đều cho bàn giao đi ra. Về sau các ngươi vẫn là các đại phân bộ đô ti. Hắn tại cái này chi sau tiếp tục lên tiếng. Ha ha. Nhưng lúc này lục thường từ bọn người, căn bản không có để ý tới lời của hắn, ngược lại lộ ra một vệ chế rêu thanh âm. Các người làm muốn chết sao? Tiếng cao lớn to con nam tử nghe tiếng cười của bọn hắn, lúc đầu bình tĩnh trở lại sắc mặt vào lúc này cũng biến thành cực kỳ dữ kết rồi, kết rồi thân thể hắn bên trên xương cốt vào lúc này cũng phát ra từng tiếng tiếng ma sát vang, hơn nữa vào lúc này còn có thể rõ ràng nhìn thấy, thân thể hắn bên trên cơ bắp có gân xanh trồi lên. Toàn bộ thân hình đều tràn đầy một cố cực kỳ lực lượng bạo. Các ngươi không muốn nói. Vậy ta liền nói như vậy, lần này các ngươi bị bắt về Linh Sơn tin tức, Diệp Thủ Nghiễm hẳn là cũng đã biết. Ngươi nói đến lúc đó hắn sẽ sẽ không tới bên này cứu các ngươi đâu. Số một giám sát xứ vào lúc này ánh mắt hơi nhau lại, lộ ra một vẻ nụ cười quỷ dị. Ngươi muốn làm gì? Nghe lời của hắn, lục thương từ bọn người thần sắt trong mắt cũng có chút biến đổi. Bởi vì dựa theo lục hoàng tử điện hạ tính cách đến nhìn, nếu như điện hạ biết phát sinh loại tình huống này, rất có thể sẽ tới cái này Linh Sơn. Loại tình huống này là vô cùng nguy hiểm. Bởi vì vừa mới bị bắt tới thời điểm, bọn hắn liền có thể rõ ràng cảm giác được, cái này Linh Sơn ở trong còn ẩn dấu đi tồn tại hết sức mạnh mẽ. Hơn nữa Linh Sơn bên trong còn có trận pháp đặc biệt lực lượng. Một khi điện hạ qua đến bên này lời nói, khẳng định lại nhận bọn hắn mai phục, đến lúc đó tình huống liền nguy hiểm. Ngươi cảm thấy ta muốn làm gì đâu? Số 1 giám sát sư tiếp tục cười lên tiếng. Hắn nhưng là lục hoàng tử. Đại hoàng tử, ngươi giám đốc Lý Đông Phong vào lúc này cũng không nhịn được lên tiếng. Mặc dù hai chân của hắn hiện tại đã chật đức, nhưng là loại kêu mãnh liệt thống cổ, hắn còn có thể nhịn được. Hiện tại hắn quan tâm nhất chính là Lục hoàng tử điện hạ, có thể sẽ lâm vào số một giám sát sứ bọn hắn cái bẫy ở trong. Hoàng tử, ngươi cho rằng chỉ là một cái không có bối cảnh thế lực hoàng tử, thật không ai dám động a? Số một giám sát sứ vào lúc này cũng cười lạnh thành tiếng. Hắn đoạn thời gian này làm ra động tinh thật sự là quá lớn. Đem các ngươi xem như thế lực của hắn, còn tới chỗ truyền tụ cái gọi là cung pháp, vọng tưởng toàn bộ đại mạng. Cậu ngươi chẳng lẽ không biết hắn cũng sớm đã bị rất nhiều thế lực xem như cái đinh trong mắt sao?" Số một giám sát sứ cười lạnh thành tiếng, "Lần này hắn không đến vậy là chết, đến cũng là chết." Nói đến đây, hai mắt của hắn ở trong cũng có được không che giấu chút nào sát ý trước đó thời điểm không có trực tiếp diện trừ Diệp Thủ Nghĩa, hiện tại xem ra, hắn giống như kinh nghiệm kỳ ngộ nào đó, đột nhiên trưởng thành. Thực lực rõ ràng biến so trước đó thời điểm mạnh rất nhiều, hiện tại đã không thể lại tiếp tục chờ đợi. Muốn tìm phương pháp trực tiếp giết chết hắn. Bẩm báo giám sát sứ đại nhân, có một gã sứ giả đi báo. Sau đó đúng vào lúc này, Một thanh âm theo ngoài cửa bên cạnh chuyển tới, nhường hắn tiến đến. Số một giám sát sư nghe được thanh âm này về sau, lập tức sắc mặt ngưng tụ. Là đương theo lấy hắn vừa rút lời, vào lúc này, trước đó xuất hiện tại Thiên Lâm thành kia một gã sứ giả cũng đã đi vào rồi. Hắn theo Thiên Lâm thành rời đi về sau, một đường ngự kiếm phi hành, lấy tốc độ cực nhanh, rốt cục tại hiện sau quá nửa đêm, lập tức liền muốn hừng đông thời điểm quay trở về tới Linh Sơn bên này. Lúc này hắn đi tới đồng thời thân thể, cũng bắt đầu có chút run rẩy lên. Kế tiếp hắn muốn nói chuyện khẳng định sẽ dẫn phát số 1 giám sát sư chấn động. Thậm chí hắn cũng có khả năng sẽ bị giết chết. Chỉ là nghĩ như vậy, hắn cảm giác buồn tim của mình nhanh chóng khiêu động giống như đều muốn bay ra ngoài đồng dạng. Khởi bẩm giám sát sứ đại nhân thập nhất hào giám sát sứ lệnh bài, thuộc hạ đã mang về. Chương 441, thay vào đó. Chương 441, thay vào đó. Cái này một gã sứ giả vào lúc này, âm thanh run rẩy đấy, sau đó theo trong ngực của mình móc ra một tấm lệnh bài. Cái này một tấm lệnh bài hách lại chính là thập nhất hào giám sát sứ lệnh bài. Thấy cảnh này, lục thường tử bọn người trong mắt con ngươi cũng hơi rụt lại. Làm sao có thể? Đây chính là thuộc về lục hoàng tử lệnh bài. Làm sao lại bị hắn thu được? Chẳng lẽ nói, Thiên Lâm thành bên kia xảy ra chuyện gì tình trạng? Nghĩ đến cái này, thân sắc trên mặt bọn họ cũng lập tức đại biến lên. Không thể nào, lấy Lục Hoàng tử điện hạ thực lực, không thể lại tùy tiện bị bọn hắn cướp đoạt đi lệnh bài. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? A, ta xem một chút. Số một giám sát sư thấy cảnh này, lập tức ánh mắt có hơi hơi sáng. Nương theo lấy hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái này một tấm lệnh bài, liền trực tiếp theo cái này, một ga sứ giả trong lòng bàn tay ở trong trôi lơ lửng, bay đến trong tay của hắn. Quả nhiên là số 11 lệnh bài. Hắn cầm trong tay nhìn qua, lập tức nhẹ gật đầu. Thật là, lục thường tử đám người trên mặt vẻ mặt lập tức đại biến lên. Ha ha ha. Nhìn như vậy tới, các người lục hoàng tử cũng đã phục Nguyễn. Liên lệnh bài đều đã ngoan ngoãn bên trên giao lên. kia một gã cao lớn to con nam tử, vào lúc này cũng đối với lục thượng tử bọn người cười to lên đến. Hắn thấy, cái này một gã phái đi ra sứ giả có thể dễ dàng như vậy thu hoạch được cái này một tấm lệnh bài, vậy thì chứng minh cái này lục hoàng tử Diệp Thủ Nghĩa đã phục Nguyễn. Chờ một chút. Lệnh bài mang về, những cái kia trấn yêu làm ở nơi nào? Số 1 giám sát sứ vào lúc này dường như nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhìn chầm chầm cái này một gã sứ giả, vào lúc này cũng tiếp tục lên tiếng. Nương theo lấy hắn vừa dứt lời, cái này một gã sứ giả vào lúc này liền trực tiếp quỳ lệ trên mặt đất, bẩm báo số một giám sát sứ. Thuộc hạ vô năng, không thể đem bọn hắn mang về nói đến đây, thanh âm của hắn cũng không ngừng run rẩy. Hắn nhiệm vụ của lần này khẳng định xem như thất bại. Hiện tại hắn thật là sợ đối mặt số một giám sát sứ xử phạt a, có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Lời này của ngươi là có ý gì? Số 1 giám sát sứ hiện ra nụ cười trên mặt vào lúc này cũng thu liễm, ánh mắt hơi nheo lại, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn tiếp tục lên tiếng. Hắn mơ hồ cảm giác được chuyện có điểm gì là lạ. Cầu vật mau nói. Mà kia một gã cao lớn tráng tráng nam tử, hiện ra nụ cười trên mặt cũng đông nhiên thu nạt lên, sắc mặt biến dữ thợn. Lục Hoàng tử thực lực rất mạnh. Chúng ta người đều bị hắn giết. Cái này quỳ lệ ở trên mặt đất xứ giả, lúc này âm thanh run rẩy nói, đều bị giết. Đưa theo lấy hắn vừa lời, số 1 giám sát sứ bên cạnh kia một gã cao lớn nam tử to con, trên mặt vẻ mặt cũng lập tức lại biến Bọn hắn lại dám chống lại mệnh lệnh sao? Đây quả thực là muốn chết. Nói đến đây theo trong thân thể của hắn đã có hoàn toàn không có che giấu nồng đậm sát khí bắt đầu tỏa ra. Loại này sát khí thật sự là quá mạnh, trực tiếp bao phủ toàn bộ đại điện. Lục Thương từ bọn người, lúc này trong ánh mắt cũng có được sợ hãi lẫn vui mừng. Nhìn như vậy tới, Lục hoàng tử điện hạ sẽ không có chuyện gì. Bọn hắn nỗi lòng lo lắng vào lúc này cũng vương lòng xuống. Cái tiết như thế nhìn tới, Lục hoàng tử điện hạ nhường hắn dễ dàng như vậy đem cái này một tấm lệnh bài mang về, khẳng định là có nguyên nhân khác. Hắn nói cái gì? Số một giám sát sứ cái này lúc sau đã hoàn toàn lấy lại tinh thần. Hắn đứng ở cái này một gã sứ giả trước mặt nhàn nhạt lên tiếng. Lúc hoàng tử nói hắn không cần cái này một khối thập nhất hào giám sát sứ lệnh bài cái này một gã sứ giả thân thể không ngừng run dậy. Dường như ngay cả nói chuyện cũng có chút không lưu loát. Sau đó thì sao? Số một giám sát sứ tiếp tục lên tiếng. Hắn nói cái này một gã sứ giả muốn nói điều gì, nhưng là ánh mắt ở trong có vẻ hoàng sợ, trong lúc nhất thời giống như căn bản không dám lên tiếng. Cứ nói đừng ngại, ta không sẽ dễ ngươi. dường như biết cái này một gã sứ giết e Số 1 giám sát sứ vào lúc này cũng cười lên tiếng. Nghe lời của hắn, cái này một gã sứ giả cũng có chút thở dài một hơi. Hắn bình phục tâm tình xuống về sau, cũng tiếp tục tố nói đến, Lục hoàng tử nói, "Hắn muốn giết ngài." Thay vào đó, hắn ánh mắt run run rẩy dẩy nhìn xem số một giám sát sứ, chậm rãi phun ra một câu nói kia. Mời anh. Nương theo lấy hắn vừa dứt lời, số một giám sát sứ trong thân thể liền bạo phát ra một cố lực lượng cực kỳ khủng đại. Nương theo lấy cái này một cố lực lượng, theo trong thân thể của hắn bạo phát đi ra, toàn bộ đại điện đều chấn động lên. Mảnh liệt cuồn phong cuốn sạch lấy bốn phía. Muốn chết. Tại số một giám sát sứ bên cạnh kia cao lớn nam tử to con nghe lời của hắn, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Đưa tay liền đem cái này một gã sứ giả cho giống như là bắt gà con đồng dạng nắm lấy. Hắn còn nói cái gì? Hắn đối với cái này một gã sứ giả gầm thét lên tiếng. Lục Hoàng tử còn nói, hắn sẽ đích thân qua đến bên này. Cái này một gã sứ giả, hiện tại cũng dọa đến quá sức. Mau đem Diệp thủ nghĩa nhường hắn truyền lời nội dung toàn bộ đều cho tố nói ra. Nghe lời của hắn, cái này cao lớn to con nam tử, sắc mặt cũng biến thành càng thêm dữ thợ. Hắn muốn chết. Nương theo lấy hắn vừa lời, Trong ngáy mắt này, cái này một gã sứ giả thân thể, trực tiếp bị cái này cao lớn to con nam tử bóp nắt rơi. Ha ha ha. Vào lúc này, số một giám sát sứ lại đột nhiên cười to lên. Giận quá thành cười. Có ý tứ, thật sự có ý tứ. Cái này lục hoàng tử thế mà còn muốn bên trên linh sơn tới giết ta. Ta lúc đầu cho là hắn là một người thông minh, biết ta đang chọc giận hắn, không nghĩ tới hắn thật sẽ chủ động mắc lửa. Số một giám sát sứ vào lúc này cũng tiếp tục che mặt cười to. Đại nhân, chúng ta bây giờ làm thế nào? Có muốn hay không ta trực tiếp đem hắn mang về Một bên cao lớn nam tử to con vào lúc này cũng trên mặt ngưng chọc lên tiếng. Hắn thấy Diệp Thủ Nghĩa thật sự là quá phế lối, quả thực liền là muốn chết. Không cần, đã hắn muốn thông qua ta người đến truyền lời cho ta, như vậy thì mang ý nghĩa hắn khẳng định sẽ đến. Ta ngược lại muốn xem xem hắn có bản lãnh gì tới. Số một giám sát sư lúc này hiện ra nụ cười trên mặt cũng thu nạn, ánh mắt biến ngưng chọc lên. Hắn cũng là có chút ra ngoài ý định, Diệp Thủ Nghĩa thế mà nói thẳng muốn thay vào đó, lá gan này thật là lớn. Hơn nữa cái này linh sơn là địa phương nào? Đây chính là địa bàn của hắn. Đừng nói là Diệp Thủ Nghĩa, ngay cả một chút tông môn thế lực qua tới đây đều phải chết. Vậy chúng ta bây giờ cái này một gã cao lớn to con nam tử trấn chờ một chút, tiếp tục lên tiếng. Chờ. Liên chờ hắn tới. Ta ngược lại muốn xem xem cái này Diệp Thủ Nghĩa, đến tột cùng có hay không nghe đồn ở trong lợi hại như thế. Số một giám sát sư nói đến đây trên mặt cũng lộ ra một vẻ nụ cười quỷ dị. Đem những này người đều cho dẫn đi, khóa tại đỉnh núi Trạm Yêu Đài bên trên, đem tin tức này truyền đi. Liên nói bọn hắn, cấu kết yêu ma, 3 ngày sau, sự trảm. Chương 442. Tử Tiêu Lôi đỉnh quan tượng pháp chương 442, Tử Tiêu Lôi đỉnh quan tượng pháp nói đến đây, số một giám sát sư cũng đẩy mặt lệnh người. Là, cao lớn to con nam tử vào lúc này cũng nhẹ gật đầu. Rất nhanh, hắn liền an bài những người còn lại, đem Lục Thường Tử bọn người áp đưa đến đỉnh núi Trạm Yêu Đài bên trên. Toàn bộ đều dùng xích sắt trói buộc chặt bọn hắn. Hắc hắc, các người những người này là lục hoàng tử bán mạng, nhưng là lần này đều phải chết ở chỗ này. Nhìn xem toàn bộ đều tại đỉnh núi Trạm Yêu Đài bên trên Lục Thường Tử bọn người, cao lớn nam tử to con hiện tại sắc mặt biến dữ tợn. Hắn là một gã thể tu Toàn bộ thân hình cơ bắp đều bành trướng không thay đổi, còn có thể nhìn thấy rất nhiều phụ văn chú ấn khắc sâu tại thân thể của hắn trên da. Ha ha. Cùng đao, ba ngày sau, ai chết còn chưa nhất định. Lục thương tử ánh mắt nhìn xem cái này một gã cao lớn tráng tráng nam tử, lập tức cười lạnh thành tiếng. Cùng đao. Cái này một gã cao lớn nam tử to con loại hiệu Cùng đao. Mặc dù không phải giám sát sứ, nhưng là hắn thực lực, sát thực là bình thường giám sát sứ cũng không có cách nào so sánh. Là chuyên môn tại số một giám sát sứ thủ hạ xử lý chuyện khó giải quyết h Xem ra các ngươi đối cái này, Lục hoàng tử rất có lòng tin a. Kia tốt như vậy, ta thay đổi chủ ý. Chờ hắn tới, ta trước tiên đem cổ của hắn cho đem xuống đến, thả ở trước mặt các ngươi, sau đó lại giết chết các ngươi. Nói đến đây, cường gao trên mặt lộ ra vô cùng thần sắc dữ tợn. Lục Thương Tử đám người cũng không có bị lời của hắn chỗ chọc giận. Mặc dù song chân bị đánh gãy, nhưng là thần sắc trên mặt bọn họ vẫn như cũng là bình thản vô cùng. Hừ. Đến lúc đó ta nhìn các ngươi có còn hay không là bộ này sắc mặt. Cường nhìn xem trên mặt bọn họ không có bất kỳ cái gì biểu lộ chấn động, vào lúc này cũng cười lạnh thành tiếng coi trường bọn hắn, hắn ánh mắt hướng phía bốn phía một chút thủ hạ nhìn lại, lập tức dặn dò nói, "Là, những người này ở đây lúc này cũng lập tức vào đầu. Mặc dù Lục Thường Tử bọn người xong chân bị đánh gãy, hơn nữa còn bị xích sắt trói buộc, nhưng là bọn hắn vẫn là phải chú ý cẩn thận, bởi vì một khi nhường Lục Thường Tử bọn người chạy mất lời nói, bọn hắn nhưng là muốn rơi đầu." Cùng lúc đó, Diệp Thủ Nghĩa vẫn như cũng là tại tu luyện đường ở trong, tiếp tục học tập cường hóa cơ pháp. Hắn lần này, hết thảy cường hóa 3 bản bí tịch, trong đó hai bản bí tịch đều là liên tiếp liên tiếp 2 lần cường hóa. Liưu Đình Kích Pháp là một bản ít có kết loại binh khí võ học, tại diệp thủ Nghĩa liên tục hai lần cường hóa phía dưới, trực tiếp biến thành ngân hà lạc cửu thiên. Mây trưởng là thuật pháp, cũng tại hắn liên tiếp hai lần cường hóa phía dưới, trực tiếp biến thành bãi sơn đạo hải. Lôi đỉnh quan tưởng đồ cũng là một môn đặc thù võ học, là quan sát lôi đỉnh chi lực, lấy thu hoạch được cường đại tinh khí thần tăng lên. Cái này một cái công pháp cường hóa lên liền tương đối phí sức. Lần thứ nhất cường hóa, liền cần một quả màu đỏ tím văn. Lần thứ 2 cường hóa về sau, liền cần một quả màu đen tím Tiếp tục hay không cường hóa? Giờ phút này đem Ngân Hà Lạc Cửu Tiên cùng Bài Sơn Đảo Hải đều cho tu luyện tới nhập môn về sau Diệp Thủ Nghiễm, cẩm quyển này đã được cường hóa thăng cấp thành Tam Trọng Lôi đỉnh quan tưởng đồ bí tịch, thôi có chút lộ vẻ do dự. Hiện tại tình trạng, rất rõ ràng cần càng nhiều tinh văn tiến hành cường hóa thăng cấp bí tịch thì càng có tiềm lực. Tựa như là trước kia kỳ môn công, mà hắn hiện tại màu đen tinh văn, rõ ràng vẫn là sưu tốt. Cường hóa thử một chút, chỉ là hơi hơi lo nghĩ, vào lúc này Diệp Thủ Nghiễm liền quyết định lợi dụng màu đen tinh văn năng lượng đối bộ bí tịch này tiến hành lần thứ 2 cường hóa. Mặc dù có chút đau lòng, nhưng là hiện tại ma quật ở trong Hắn lại có thể soát tới càng nhiều hơn yêu ma, hơn nữa còn biết có những cái kia vương cấp yêu ma đang thông qua ma giới bên kia đặc thủ thông đạo đi vào ma quật ở trong. Mặc dù kế tiếp sẽ có càng ngày càng nhiều yêu ma xuất hiện rất nguy hiểm, nhưng là đồng dạng hắn đủ khả năng lấy được gấm sát chi khí cũng liền càng thêm nhiều. Vậy thì mang ý nghĩa hắn có thể có được càng nhiều hơn tinh văn. Tới đi. Một sát na này nương theo lấy diệp thủ nghĩa triệu hoán ra thanh đồng cổ kính, một đạo hắc sát quang mang liền chiếu rọi chiếu sáng bộ bí tịch này ở trong. Thời gian ngắn ngủi bên trong, bí tịch này liền bắt đầu tự động lật xem lên. Cơn đua mỗi một trang văn tự, vào lúc này cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu xảy ra biến hóa. Mặc dù nhưng đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này, nhưng là mỗi một lần nhìn vẫn là khiến người ta cảm thấy rất là kinh ngạc. Diệp Thủ Nghĩa hiện tại ánh mắt vẫn như cũng là gắt gao nhìn chằm chằm một màn này. Cũng không biết bộ bí tịch này cường hóa về sau lại biến thành như thế nào đây. Bất quá vô luận như thế nào, có thể khẳng định là đối với mình tăng lên khẳng định là phi thường lớn. Lần này muốn đi trước Linh Sơn, đối phương khẳng định là làm xong chuẩn bị đầy đủ, chính mình đi qua liền là tương đối tại sợ ném chuột vỡ bình nhưng lại trước thực lực để đối, bất kỳ âm nhu quỷ kế đều không dùng, trực tiếp đem bọn hắn đều cho nghiền nát. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nương theo thanh đồng cổ kính bên trên viên kiương màu đèn tinh văn kinh nghiệm biến mất về sau, cái này vốn là còn tại tự động lần xem bí tịch, cũng đã vượt qua đến cuối cùng một tờ. Cường hóa đã hoàn thành. Mặc dù không phải lần đầu tiên cường hóa bí tịch, bất quá lúc này hắn vẫn có chút hưng phấn trí thượng. Cầm lấy quyền này đã cường hóa hoàn thành bí tịch, nhìn kỹ, phong bị bên trên văn tự đã phát sinh biến hóa. Bên trên đang dùng rồng bay phượng múa kiểu chữ viết lấy, tự tiêu lôi đỉnh quán tượng pháp đây là cái gì? Cái này đã hoàn toàn thoát ly đồng dạng võ học phàm vi a. Dưỡng theo lấy võ học công pháp không ngừng tăng lên, hiện tại võ học lực lượng đã hướng phía Huyền Huyền phương diện mà đi. Bất quá cũng bình thường. Nếu như là lúc đầu võ học bí tịch, đúng là không thể cùng người tu tiên một trận chiến. Nhưng là hiện tại, chính mình hiện đang cấu tạo một cái mới võ đạo hệ thống. Chỉ cần cái này một cái mới võ đạo hệ thống có thể thành lập, kia là thuộc về cao võ thời đại liền một tới. Hít vào một hơi thật sâu, bình phục một chút tâm tình của mình về sau, tiếp nghĩa liền cầm lấy bộ bí tịch này bắt đầu là xem. Hắn đọc qua đến vô cùng chăm chú. Liền thời gian trôi qua đi qua đều dường như không cảm giác được. Thời gian rất nhanh liền tới, ngày thứ hai buổi chiều. Một cái rung động tin tức đã truyền trở về. Tứ đại trấn đô Doti, Bộ đô Doti, toàn bộ đều bị đặt ở Linh Sơn Trạm Yêu Đài bên trên. Giám sát sư bên kia nói bọn hắn cấu kết yêu ma muốn tại hai ngày sau sự trạm. Cái tin này vừa truyền về cái này Tiên Lâm Thành chấn yêu Yuti, trong nháy mắt liền nổ. Nguy rồi. Bọn hắn còn thật đủ lớn mật. Nam Tuyết Hàn nghe được tin tức này về sau, sát mặt cũng biến thành ngưng trọng vô cùng. Không nghĩ tới người bên kia thế mà trực tiếp muốn giết chết lục thượng tử người. Còn cho bọn hắn gắn cái này một cái có lẽ có tội danh. Hơn nữa bọn hắn hiện tại làm như thế nguyên nhân, hẳn là vì chọc giận Lục hoàng tử điện hạ, để hắn tới Linh Sơn bên kia. Nếu không, cũng không có khả năng thả ra tin tức này đi ra. Mà lấy Lục hoàng tử điện hạ tính cách, rất có thể hắn sẽ đi. Chương 443, tin tưởng điện hạ. Chương 443, tin tưởng điện hạ. Không đúng, không phải rất có thể, cho nên nhất định sẽ đi. Nghĩ đến cái này, Nam Tuyết Hàn sắc mặt cũng biến thành cực kỳ nghiêm trọng. Lần này, đối phương khẳng định là chuẩn bị đến vô cùng đầy đủ các loại cả mấy, các loại cao thủ cường đại cũng sẽ ở bên kia, lúc Hoàng Tử Điện Hạ quá khứ là vô cùng nguy hiểm một việc. Làm sao bây giờ hắn hiện ở trên mặt cũng có được vẻ lo lắng. Tại phiến khu vực này đi qua đi lại, tin tưởng Điện Hạ. Giống nhau ở bên này phương thức, lúc này tiếp tục luyện tập đao pháp của mình. Một bên tu luyện đồng thời, một bên chăm chú lên tiếng. Thật là bên kia thật sự là quá nguy hiểm. Điện Hạ là muốn lấy sức một mình, đối kháng những cái kia tồn tại cường đại sao Nam Tuyết Hàn vào lúc này vẫn như cũng là đau đầu vô cùng. Hiện tại đối mặt tình trạng thật sự là quá nguy hiểm. Những người kia rất rõ ràng đã hoàn toàn tại ngoài sáng bên trên nhằm vào lục hoàng tử điện hạ rồi. Cùng nó lo lắng còn chưa có xảy ra chuyện, không nếu muốn muốn chúng ta bây giờ có thể làm chính là cái gì. Phương Thước ngừng luyện tập ở trong đạo pháp, vào lúc này cũng chăm chú lên tiếng. Người nói cũng đúng. Nam Tuyết Hàn có chút giật mình một chút, vào lúc này cũng khẽ gật đầu. Điện hạng, đan dược đã luyện chế tốt. Mà đúng lúc này đợi, Hấu Quân đã đem nhất mới luyện chế đi ra linh phẩm khí huyết đan dùng gốm sứ bình sắp xếp bọn, đi tới tu luyện đường môn miệm. Đúng vào lúc này, Diệp Thủ Miễu thân ảnh cũng nhiên xuất hiện ở Quân trước mặt. Vất vả, đi nghỉ trước một cái đi. Diệp Thủ Nghĩa nhìn xem Âu Quân, khẽ cười cười nói: "Tiếp nhận cái này gốm sứ bình." Hắn đưa tay vướt đuốt ấu quân đầu, sau đó hơi chuyển động ý nghĩa một chút, theo nạp giới ở trong lấy ra mấy cái gốm sứ bình. "Cái này một bình chính người sử dụng, còn lại cho Phương thức, Nam Tuyết Hàn." Hắn tiếp tục lên tiếng nói, "Là." ấu Quân lúc này phản ứng lại, đương theo lấy nàng vừa dứt lời, Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh lại một lần nữa về đến bên trong khu vực. Hiện tại thời gian cần cấp, hắn muốn tranh đoạt từng giây tiến hành tu luyện. Điện hạ giống như lại trở nên càng thêm không giống như vậy. Hấu Quân cầm mấy cái kia gốm sứ bình một bên trở về đồng thời, một bên tự lầm bầm lên. Nghĩ đến vừa mới Diệp Thủ Nghĩa kia bàn tay ấm áp vuốt ve đầu của nàng, Hấu Quân ra sắc mặt có chút ửng đỏ. Rất nhanh, nàng thì rời đi vùng này, hẳn là con kịp. Loại này cấp bậc đan dược, chỉ có phục dụng lần đầu tiên thời điểm hiệu quả mới nhất, cần tiêu hóa thời gian nhiều nhất. Lần thứ hai phục dụng thời điểm, cần có tiêu hóa thời gian liền không có dài như vậy. Diệp Thủ Nghiệp trở lại bên trong tu luyện khu vực, vào lúc này hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thanh đồng cổ kính liền lơ lửng. Hắn đem gốm sứ bình ở trong viên kia linh phẩm khí huyết đan thả trên mặt đất. Ngay trong nháy mắt này, thanh đồng cổ kính bên trên trong đó một quả màu đen tinh văn năng lượng liền bắt đầu phóng xuất ra. Thời gian ngắn ngủi bên trong, năng lượng màu đen gãy xuất tại cái này một viên thuốc phía trên. Vào lúc này, cái này một quả linh phẩm khí huyết đan, cùng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu phát sinh biến hóa. Không có qua bao lâu thời gian, như theo lấy thanh đồng cổ kính bên trên viên kia màu đen tinh văn biến mất, giờ phút này đương nhiên cũng đã hoàn toàn mạnh hóa thành. Dậm dậm, trên bầu trời trong nháy mắt tiếng sấm cuồn Tương đạo kinh khủng sức mạnh xét, trực tiếp từ trên đỉnh đấu phương không gian bổ xuống dưới. Lôi điện trong nháy mắt bổ nát hướng trên đỉnh đầu khu vực, trực tiếp bổ vào cái này một viên thuốc bên trên. Nương theo lấy lôi điện không ngừng xung kích, cái này một viên thuốc cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiếp tục bắt đầu xảy ra biến hóa. Trong không khí đều có thể rõ ràng ngửi thấy một cố kỳ dị mùi thuốc. Loại này lôi điện duy trì liên tục không đến bao lâu liền đã biến mất. Hiện tại cái này đang dược tính là hoàn toàn thành. Ăn. Diệp Thủ Nghiễm nhìn xem trong lòng bàn tay ở trong viên đan dược kia, không có chần chờ chút nào, trực tiếp ném vào miệng của mình ở trong, trong nháy mắt nuốt vào. Vẫn là cùng lúc trước như thế, cái này đan dược cùng nuốt vào trong đáy mắt. Liền có thể rõ ràng cảm thấy một cố cường đại vô cùng lực lượng giống như thủy chiều theo thân thể của mình ở trong mãnh liệt mà ra vô cùng cường đại lực lượng không ngừng mà cọ rửa nhục thân của mình nhiều diệp thủ nghĩa cũng cảm thấy một cô vô cùng cảm giác kỳ dị nhìn xem có thể hay không sông mở trung Tam thiếu hơn nữa vào lúc này Diệp thủ nghĩa bởi vì có trước đó kinh nghiệm lúc này cũng dẫn dắt đến cái này một cố cường đại vô cùng lực lượng thuấn phía trong cơ thể mình trung Tam khiếu xung kích đi qua chỉ cần ba cái này thiếu việc trùng kích ra về sau liền có thể tăng lên trên diện rộng thực lực của mình không biết rõ đó là cái gì mà cùng lúc đó Tại toàn bộ trấn Yuti bên trong đám người đều có thể rõ ràng thấy được, mới vừa từ trên bầu trời bổ xuống dưới kia từng đạo kinh khủng lôi điện lực. lượng. Loại này lôi điện lực lượng quả thực tựa như là có người ngay tại độ lôi kiếp đồng dạng, thật sự là thật bất khả tư nghị. Điện hạ lại đột phá, vốn đang tại một bên khác, trên mặt có vẻ lo lắng nam biết Hàn, kỳ thật cũng rõ ràng thấy được phía trước bầu trời bên kia ở trong có từng đạo lôi điện lực lượng điên cuồng đánh xuống. Chỉ là loại này lôi điện lực lượng cũng không có kéo dài bao lâu, liền đã biến mất. Hơn nữa theo phương hướng này đến xem, rất rõ ràng chính là Lục hoàng tử điện hạ tại tu luyện khu vực. Tin tưởng điện hạ phân thức vào lúc này khỏe miệng cũng lộ ra một vệt nụ cười. Xác thực bọn hắn những người này xem thường điện hạ, thật là sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng. Nam Tuyết Hàn có chút giật mình một chút, lúc này cũng lộ ra một vệt nụ cười đi ra. Hắn đương nhiên nghĩ tới, trước đó thời điểm, cũng là coi là Diệp Thủ Nghĩa thực lực vô cùng bình thường. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, về sau phát sinh tất cả tình trạng đều làm hắn cho tới bây giờ còn chấn động vô cùng. Không chừng còn thật sự có thể xảy ra kỳ tích. Lấy Lục Vương tử điện hạ sức của mình, lật tung toàn bộ Linh Sơn giám sát ư. Thời gian rất nhanh đã đến, muốn sử chạm Lục Thường tử đám người ngày đó. Mà lúc này đã mặt trời chiều ngã về tây, lập tức liền muốn màn đêm buông xuống. Các ngươi giờ tuất liền phải sự trảm. Xem ra các ngươi căn bản không có để ý tới sống chết của người a. Lúc này ở Linh Sơn đỉnh núi, được xưng là cuồng đao cao lớn nam tử to con ánh mắt quét mắt lục thượng tử bọn người, lập tức lộ ra một vẻ nụ cười. Cho tới bây giờ đều không nhìn thấy kia cái gọi là lục hoàng tử xuất hiện, thật đúng là nhường hắn cảm giác khá là đáng tiếc. Nếu không hắn thật đúng là muốn nhìn một chút, kia trong truyền thuyết thực lực rất cường đại lục hoàng tử đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thậm chí còn muốn muốn đích thân cùng hắn giao thủ. Tự tay đem Lục Hoàng tử đầu lâu cho bẻ xuống, kia một loại tư bị khẳng định là phi thường đặc biệt. Chỉ là nghĩ như vậy, toàn thân hắn đều bởi vì hưng phấn mà có có chút run rẩy. Ha ha. Lục Thương từ bọn người ánh mắt nhìn xem hắn lộ ra một tia cười lạnh. Thế nào? Các ngươi còn phục Cùng Cung ánh mắt quét mắt bọn hắn, lúc đầu mang theo nụ cười gương mặt, cũng biến thành dữ thợn. Chương 444, Hưu Trọng Lôi Tiếp. Chương 444, Hưu Trọng Lôi Tiếp. Lục Thương từ bọn người, chỉ là mắt lạnh nhìn hắn cũng không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ. Yên tâm đi, chẳng mấy chốc sẽ xử trảm các ngươi. Các ngươi coi như là vận khí tốt, không có chịu cái gì cha tấn. Còn lại chớ yêu làm, nhưng liền không có vận khí tốt như vậy. Nói đến đây, trên mặt của hắn cũng lộ ra một vệ tàn nhẫn chi sắc. Các ngươi muốn làm gì? Lúc đầu một mực không nói tiếng nào lục thường từ bọn người, vào lúc này cũng gầm thét lên tiếng đến. Các ngươi cảm thấy thế nào? Đối với những này kẻ phản loạn, chúng ta khẳng định phải có thủ đoạn đặc tu, bọn hắn vừa dễ dàng để chúng ta lấy ra làm thí nghiệm. Về phần là cái gì thí nghiệm, cái này cũng không cần các ngươi biết. Nói đến đây, trên mặt hắn cũng có được một vẻ vẻ thần bí. Các ngươi làm như vậy liền không sợ hoàng đế bị hạ trách tội sao? Lục hoàng tử điện hạ giám sát sứ chi vị, nhưng là đương kim bị hạ tự mình ban cho. Lục Thương Tử ở thời điểm này, tiếp tục lên tiếng, "Thì tính sao? Lục hoàng tử là chính mình trái với quy củ, dựa theo mưa đạn luật pháp, hoàng tử phạm tội, cũng muốn dựa theo tương ứng quy cụ tiến hành xử lý." Cùng Dao vào lúc này tiếp tục cười lạnh thành tiếng. Hắn nhưng là biết hiện tại lão hoàng đế đã bế quan không ra, ngay cả tạo triều đã không biết bao nhiêu ngày không có lên. Hiện tại rất nhiều người đều tại tin đồn, lão hoàng đế kỳ thật không là bởi vì cái gì bế quan mà là trên người bệnh cũ tái phát, đã nhanh muốn không được. Người Lục Thường Từ sắc mặt cũng lập tức đại biến. "Còn có, ta vẫn là vô cùng muốn biết, thực lực của hắn làm sao lại trong thời gian ngắn ngủi biến mạnh như vậy? Những cái kia công pháp, thật là hắn truyền thụ cho các ngươi sao?" Cô ngao vào lúc này, ánh mắt quét mắt Lục Thường Từ bọn người, tiếp tục lên tiếng. Thông qua đoạn thời gian này, lấy được một chút liên quan tới Diệp Thủ Nghĩa tư liệu, có thể rõ ràng biết Diệp Thủ Nghĩa bản thân thực lực dường như rất mạnh, có thể đối phó một chút cường đại người tu tiên. Hơn nữa loại kia cường đại võ học bí tịch, cũng là theo Tiên Lâm thành bên kia truyền tới. Càng là có nghe đồn, những này võ học bí tịch đều là lục hoàng tử diệp thủ nghĩa, chính mình sáng tạo. Tin tức này mặc dù nghe vô cùng không thể tưởng tượng nổi, nhưng có phải thế không hoàn toàn không có có độ tin cậy. Bởi vì lúc trước thời điểm, đồng dạng võ đạo cao thủ, thực lực cũng là vô cùng bình thường. Nhưng là nương theo lấy loại này đặc thủ võ học bí tịch xuất hiện, rất nhiều võ đạo cao thủ thực lực đều nước lên thì truyền lên. Đại mạng chỉnh thể võ đạo cao thủ thực lực, đem so với trước lúc sau đã cường đại một mạng lớn. Người cảm thấy thế nào? Lục Thương từ một hồi cười lạnh. Ha các ngươi không nói cũng không sao cả. Ngược lại Chờ các ngươi một chút đều phải chết các người chết chúng ta lại đem những này trấn yêu làm xử lý sạch về sau liền nên đi tìm lục hoàng tử nói đến đây cùng đau càng là lộ ra càng thêm nụ cười giữ thợn các người dám đối lục hoàng tử điện hạ ra tay cùng đau vừa dứt lời trong ngày mắt lục thường tử đám người sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó coi lên bọn giá hỏa này thật sự là quá lớn mật muốn trách thì trách hắn quá phong mang tất lộ thế giới này vốn là mạnh được yếu thua chỉ là một gã lục hoàng tử còn dám muốn tranh đoạt thái tử chi vị quả thực chính là khơiải bao táp vào lúc này cười lạnh thành tiếng ta hiện tại có thể không có thời gian cùng các ngươi nói nhảm. Đã các người không chịu nói ra cái gì tin tức hữu dụng, vậy thì chờ giờ tuất vừa đến, trực tiếp bị chém ngang lưng a. Nói đến đây, hắn trực tiếp rời đi vùng này. Hiện tại thời gian còn chưa tới, hắn còn có đến chế chuyện muốn tiến hành xử lý. Chờ đến đúng lúc, diệp thủ Nghĩa xác định còn không có tới, hắn liền muốn tiến hành sự trạm. Điện hạ tuyệt đối không nên đến. Lúc Thương Tử bọn người nhìn nhau một cái, vào lúc này cũng đang luyện tập ở trong âm thầm lên tiếng. Hiện ở loại tình huống này rất rõ ràng, những người này tại Linh Sơn bộ hạ Thiên La địa võng, liền đợi đến điện hạ mắc câu rồi. Một khi điện hạ qua tới, khẳng định liền sẽ gặp phải công kích mãnh liệt. Cho dù là điện hạ thực lực phi thường cường đại, nhưng là tại đối mặt nhiều như vậy đã sớm bố trí tới cả bẫy, còn có nhiều cao thủ như vậy vây đánh phía dưới vẫn là vô cùng khó có thể đối phó. Dậm dậm, mà cùng lúc đó, toàn bộ tiên lâm thành trên không đột nhiên bị mây đen nơi bao bọc. Quần quần âm thanh sấm sét, vào lúc này cũng không ngừng vang vọng toàn bộ thành trì. Hơn nữa nhìn kỹ, còn có thể rõ ràng thấy được đại lượng vô cùng to to hồ quang điện ở trên không ở trong không ngừng lập Chuyện này là sao nữa trong thành một chút tu luyện người hiện tại cũng đã mộng. Không chỉ là những này tu luyện người, liền bình thường dân chúng nhìn ở trên không ở trong, kia kinh khủng lôi điện năng lượng lấp loé trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ chấn động. Độ kiếp, là có người muốn độ kiếp sao? Ta nghe nói độ kiếp thời điểm liền sẽ sinh ra loại này kinh khủng lôi bần. Giờ này phút này, đại lượng dân chúng cũng bắt đầu nhau nhau thảo luận lên. Lần này nhìn thấy loại này, lôi điện thật sự là thật là đáng sợ. Thồ to mà kinh khủng tử sắc hồ quang điện còn đang không ngừng lấp loé, kinh khủng âm thanh sấm sét dường như linh thai Không có khả năng ai cho dù là độ kiếp, cũng sẽ không sinh ra khủng bố như vậy lôi điện. Chẳng lẽ nói là có người tại độ cựu trùng lôi kiếp? Cùng lúc đó, ở ngoài thành bên kia một chút người tu tiên ánh mắt nhìn xem kia một mảnh không trùng kinh khủng lôi điện, thân thể có chút run rẩy lên. Những người này đều là bị điều động tới giám thị lấy Thiên Lâm thành tình trạng. Bọn hắn bởi vì lúc trước phát sinh một chút tình trạng, hiện tại cũng căn bản không dám tiến vào thành nội tiến hành giám thị, chỉ có thể tại thành này bên ngoài khu vực ngồi hồi. Nhưng là lần này thế mà thấy được khủng bố như thế lôi điện lực lượng, quả thực tựa như là có cường đại người tu tiên ngay tại độ cựu trùng lôi kiếp đồng Ầm ầm. Hơn nữa ngay trong nháy mắt này, không gian ở trong lôi điện lực lượng dông nhiên ngưng tập hợp một chỗ, hình thành một đạo to lớn vô cùng tự sắc lôi điện tử trên cao ở trong đánh xuống. Đạo này to lớn vô cùng tự sắc lôi điện, giống như là tạo thành năng lượng xạ tuyến đồng dạng, trong nháy mắt trùng kích vào đến. Ông trời của ta một chút người tu tiên, nhìn xem một màn này cũng đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Thân thể của bọn hắn khẽ run, vào lúc này cũng điên cùng ám nuốt nước miếng. Tu luyện nhiều năm như vậy, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế rung động một màn. Chắc không được nói thiên lâm thành yêu đi lớn lối như thế. Hóa ra là có như thế tồn tại cường đại tọa trấn. Đây cũng là độ thứ cựu trùng lôi kiếp cường giả Còn lại người tu tiên tại cái này về sau cũng nói một mình. Mà cũng lúc đó, tại trấn Yuti bên trong, nương theo lấy kia một cố kinh khủng tử sắc lôi điện năng lượng, từ trên cao ở trong trùng kích vào đến, toàn bộ tu luyện đường trong nháy mắt nổ tung. Kinh khủng lực trùng kích, làm cho cả trấn Yêu Ti đều điên cuồng chấn động lên. Đại lượng hồ quang điện tại mặt đất không ngừng lập loé. Cuối cùng là cái gì chương 445, trường khống lôi điện trường 445, trưởng khủng lôi điện tại trấn Yuti bên trong Nam Tuyết Hàn, lúc này đã điều động toàn bộ thân hình lực, nhường lực hình thành đặc phòng hộ đem những cái kia súng kích tới lôi điện lực lượng cho ngăn cản được. Cái này còn không phải tại trong sấm xét tâm ở trong lôi điện, đã nhìn vô cùng mạnh mẽ mà kinh khủng. Nếu như tại trong sấm xét tâm làm bên trong, quả thực là không dám tưởng tượng. Lỗ buốt. Giờ này phút này, tại Nam Tuyết Hàn phía sau bên kia trấn yêu làm nóng, cũng có thể rõ ràng nghe được kia kinh khủng lôi điện lấp loé tiếng vang. Loại này tử sát sức mạnh sấm sét, nhìn vô cùng làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói Lục hoàng tử điện hạ tu luyện đưa tới tiên lôi sao? Chỉ là nghĩ như vậy, liền khiến người ta cảm thấy cực kỳ chấn động. Nhanh nhìn thiên không, Đứng vào lúc này, trong đó một tên trấn yêu đi nhìn xem không trùng ở trong sức mạnh xâm xét, cũng không khỏi đến kinh ngạc thuốc lên đến. Lúc này dương mắt xem xét, liền có thể rõ ràng thấy được những này tự sắc sức mạnh xâm xét, trực tiếp hội tụ ở cùng nhau. Tạo thành một đạo thu to vô cùng lôi đình năng lượng xạ tuyến, từ trên cao ở trong trùng kích vào đến. Ầm hầm. Nương theo lấy âm thanh lớn chuyển ra, cái này lôi đình một điện trực tiếp chút xuống. Toàn bộ trấn yêu đi, bao quát toàn bộ Thiên Lâm thành, tại cái này về sau đều sinh ra vô cùng mãnh liệt chứng cảm. Quả thực tựa như là mãnh liệt địa chấn như thế. Đại lượng đá vụn tại cái này về sau bắn tung tóe bốn phương tám hướng. Mánh liệt khí lưu, nhưng rất nhiều tiến trúc đều trực tiếp đột một từ mặt đất mọc lên. Và anh, Nam Tuyết Hàn thả ra linh lực bình thường, tại cái này về sau cũng trực tiếp đánh nổ rơi. Không tốt. Trong mắt của hắn con ngươi hơi giật lại, vào lúc này còn muốn tiếp tục có hành động, nhưng là thời gian đã không còn kịp rồi. Sau một khắc, thân thể của bọn hắn toàn bộ đều bị tia to lớn lực trùng kích hình thành cuồng phong sông đánh bay ra ngoài. Bất quá may mà loại này lực trùng kích cũng không phải là quá cường đại, bọn hắn bay sau khi ra ngoài, rất nhanh liền ổn định thân thể, vững vàng rơi trên mặt đất. Vừa mới không chung ở trong chỗ hội tụ to lớn tự sắc lôi đỉnh năng lượng, tại cái này về sau cũng đã hoàn toàn tiêu tăng hết. Dường như những cái kia sức mạnh sấm xét chưa hề xuất hiện qua đồng đạo. Kết thúc rồi Hà Nam Tuyết Hàn cẩn thận cảm thụ một chút, bởi vì cảm giác được bốn phía không có bất kỳ cái gì sức mạnh xâm xét về sau, cũng không khỏi đến thở dài một hơi. Thật là đáng sợ, vừa mới điểm này sức mạnh xâm xét quả thực là thật là đáng sợ. Hơn nữa ở trung tâm bên kia khu vực, kia một đạo kinh khủng mà to lớn lôi đỉnh năng lượng trực tiếp trùng xuống tới, nếu như là hắn đứng tại kia trong đó lời nói, đoán chừng toàn bộ thân hình ngay cả tận cả cũng cứ còn. Mà bây giờ bên kia Nam Tuyết Hàn hơi hơi chần chờ một chút, vào lúc này liền trực tiếp bước nhanh hướng phía phía trước bên kia khu vực vào tới. Dù sao loại tình huống này thật sự là thật bất khả tư nghị, cho dù là lục hoàng tử điện hạ, hẳn là cũng không đến nỗi làm ra động tĩnh lớn như vậy a, quả thực tựa như là tại độ trong truyền thuyết cựu trùng lối kiếp. Không chỉ là Nam Tuyết Hàn, Hấu Quân bọn người ở tại cái này thời điểm, cũng hướng phía phía trước bên kia khu vực vào tới. Dù sao hiện tại cụ thể tình trạng là thế nào cũng còn không rõ ràng lắm. Dẫn đầu bọn tới phía trước bên kia, Nam Tuyết Hàn liền có thể rõ ràng nhìn thấy phía trước bên kia khu vực thế mà bị xung kích ra một cái phạm vi to lớn cái hố nhỏ. Bốn phía khu vực đều bị tia tử sắc lôi đình lịch thiên xung kích đến cháy đen vô cùng. Hơn nữa tùy thời tập trung nhìn vào, liền mơ hồ nhìn được một cái thân ảnh quân thuộc. Điện hạ, ánh mắt hắn có chút trợ to. Hô, loại này sức mạnh sấm sét thật đúng là cường đại. Giờ này phút này, đứng vào lúc này khu vực trung tâm diệp thủ nghĩa cũng không khỏi đến cảm khái lên tiếng. Vừa mới đưa tới loại này tử sắc sức mạnh sấm rõ ràng chính là hắn tại tu luyện tự tiêu lôi đình quán tượng pháp thời điểm đưa tới. Loại công pháp này có thể dẫn đạo toàn thân chân nguyên, lợi dụng chân nguyên chuyển hóa thành lôi đỉnh chi lực. Chỉ là tại quá trình tu luyện ở trong, thế mà Bùi đã dẫn phát loại tình huống này. Luyện võ hiển thánh. Đây là đem cao đẳng võ học, luyện đến cảnh giới cực cao xuất hiện đặc thù tình trạng. Hơn nữa loại này sức mạnh sấm sét vừa mới đánh vào trên người hắn, mặc dù nhường hắn thụ thương không nhẹ, nhưng nhưng thật giống như là rèn luyện nhục thể của hắn đâu dạng. Hiện tại hắn có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình lực lượng của thân thể lại trở nên càng thêm cường đại. Hơn nữa hiện ở trên thân mình thương thế cũng ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc hồi phục ở trong. Lỗ bút Lúc này Nương Theo lấy Diệp Thủ Nghĩa một cái ý niệm trong đầu, trong thân thể cường đại chân nguyên tri lực trực tiếp chuyển hóa thành lôi đình năng lượng, mấy liệt tử sắc lôi đình năng lượng tại thân thể của hắn bốn phía vây quanh. Rất tốt, thật có thể. Cảm nhận được thân thể mình ở trong loại này lôi đình tri lực, Diệp Thủ Nghĩa trong ánh mắt càng là tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Hơn nữa bởi vì vừa mới bị loại kia kinh khủng tử sắc sức mạnh xâm xét chỗ xung kích bên trong về sau, hắn toàn bộ nhục thân đều chịu được loại này tự tiêu sức mạnh xâm lễ, toàn bộ nhục thân trở nên càng thêm cường đại vô cùng đồng thời, đối với loại này lôi điện lực lượng, tự thân đã miễn nhiễm. Nói cách khác loại này lôi điện lực lượng có thể thương tới người khác, lại sẽ không tổn thương tới chính mình. Thời gian không sai biệt lắm, lúc này Diệp Thủ nghĩa một cái ý niệm, tại ngắn ngủi khoảnh khắc liền theo nạp giới ở trong lấy ra một bộ quần áo mới, trong nháy mắt thay đổi. Bởi vì đánh nhau thời điểm, quần áo thường xuyên sẽ bạo liệt, hơn nữa hiện tại cũng không có thích hợp quần áo có thể chịu đựng được hắn lực lượng cường đại, cho nên quần áo bạo liệt là trải qua chuyện thường xảy ra, không có cách nào tránh cho. Hiện tại hắn đã luyện thành một bộ tại ngẩn ngùi 1 giây đồng hồ bên trong, liền đổi lại một bộ quần áo mới bản lĩnh. Bắt thần cực ý luồng hợp, mà trong nháy mắt này Diệp Thủ Nghĩa hơi chuyển động ý nghĩ một chút, toàn bộ thân hình liền có nhục thân tốc độ rõ rệt phát sinh biến hóa. Tại cái này một cái trạng thái phía dưới, hắn có thể chữa trị tự thân. Hơn nữa cái này chữa trị tốc độ vẫn là vô cùng nhanh. Bốn là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khôi phục thương thế, tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong đã hoàn toàn khôi phục. Khôi phục qua đi, Diệp Thủ Nghĩa liền giải trừ loại trạng thái này. Thời gian không sai biệt lắm. Dựa theo nhận được tin tức mới nhất, Lục Thường Từ bọn người sẽ ở tối nay giờ tuất tiến hành chiến Hiện tại lại không chạy tới lời nói, thời gian có chút không còn kịp rồi. Mặc dù lần này hắn vẫn như cũ là không có đem trung tam khiếu cho sông mở khá là đáng tiếc, nhưng là thực lực tổng hợp lại là tăng lên không ít. Kinh hỉ nhất chính là cái này, một cái dùng màu đen tinh văn tăng lên tới loại trình độ này từ tiêu lôi đỉnh quán tưởng pháp. Cái này một cái công pháp đối với mình tăng lên vẫn là vô cùng lớn, hơn nữa còn có thể phối hợp võ học của hắn tiến hành sử dụng. Vào lúc này, Diệp Thủ Nghĩa hướng thẳng đến phía trước bên kia khu vực đi tới. Điện hạ. Nam Tuyết Hàn lúc này đã hoàn toàn có thể thấy rõ ràng Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh, vào lúc này cũng tranh thủ thời gian cung kính lên tiếng. Hắn hiện tại ngữ khí ở trong tràn đầy trên sự kích động không nghĩ tới thật là điện hạ. Hơn nữa hiện tại điện hạ không chỉ lông tóc không thương, trình thể thực lực giống như cũng trở nên càng thêm cường đại. Hẳn là vừa mới thật là tại độ cựu trùng lối kiếp.